Mà các đại nhân gia quyến đều hận không thể đem chính mình sở hữu gia sản đều mang lên, sợ đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn, bêu xấu. Chính là nhà mình nương nương cái gì đều không thèm để ý, ngay cả quần áo đều chỉ mang mấy bộ liền nghĩ ra môn, kia không phải làm người chế rêu sao? Tăng Nhược tỷ đối nàng lời nói không tỏ ý kiến, dù sao nàng chính mình là không thế nào để ý, dù sao nàng chỉ cần biết rằng, liền tính nàng đi nơi đó, sinh hoạt cùng trong cung không có gì hai dạng thì tốt rồi trừ bỏ trụ địa phương khả năng biến thành liều trại. Minh nóng vội vội vàng mà từ bên ngoài vọt vào tới, vội vội vàng vàng mà nói: "Nương nương, ngài chạy nhanh thử xem, chế y y cục người cho ngài làm cưới ngựa bắn cung phục, ngài xem xem hợp không hợp thân, nếu là không hợp thân, liền phải lập tức lấy về đi sửa lại, ngày mai liền phải xuất phát, cũng không biết có thể hay không theo kịp." Nàng lánh một đám người vội vội vàng vàng mà đi vào tới, vừa thấy đến tăng nhược tỷ liền trước mắt sáng ngời, làm người chạy nhanh đi đem quần áo móc ra tới. Tang Nhược tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo bọn họ đi vào, chờ đến một trận hôn loạn về sau, bọn họ mới đi ra ngoài, mà tăng Nhược tỷ đã có chút không kiên nhẫn. Còn không phải là quần áo sao? Làm nhiều như vậy làm gì? Chiến bảo của ta cũng có thể thay thế đi. Còn chuyên môn làm cưới ngựa bắn cung phục, so chiến bào phiền toái nhiều, bỏ thêm như vậy nhiều trói buộc đồ vật. Nàng nhíu môi, tay trống cái trán, trên mặt biểu tình đã sắp biến thành dại giụa. Này trong hoàng cung so ở Nhiếp Chính Vương phủ còn muốn phiền thoái. Mỗi ngày sáng trưa chiều quần áo đều không giống nhau, ở trong cung xuyên thường phục, ra cửa xuyên chính trang, trên đầu cũng muốn lộng một đống đồ trang sức, chờ đến buổi tối, còn có chuyên môn tầm phục. Nay vừa ra khỏi cửa, liền càng phiến toái, từ rời giường bắt đầu, cùng người ở chung là một bộ, đi ra ngoài đi săn là một bộ, buổi tối mở tiệc chiêu đãi lại là một bộ, chờ đến nghỉ ngơi lại là một bộ, nếu là có chuyện gì, nói, còn phải không ngừng mà thay quần áo. Tang Nhược tỷ cảm thấy chính mình đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở thay quần áo mặt trên. Mà Minh Lam để ý không phải này đó, mà là một cái khác phương diện. Nàng hầu nghi ánh mắt ở tăng Nhược tỉ trên người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ở tăng Nhược tỉ cảnh cáo ánh mắt, đột nhiên nói: "Nương nương, cư nhiên so mấy ngày trước đây gầy, lúc này mới mấy ngày à, quần áo liền không thích hợp, nương nương, ngày hai ngày này là tâm tình không hào sao? Chính là cũng không thấy được ngài ăn ít một chút a." Minh Lam không cảm thấy Tang Nhược tỷ gần nhất ăn ít cái gì. Chỉ cảm thấy nương nương đến bây giờ vẫn là cái này dáng người, thật là làm rất nhiều nữ tử đều hâm mộ ghen ghét, liền tính là nàng cũng không ngoại lệ. Hai ngày trước nàng phát giác chính mình béo một ít, liền cố tình giảm béo, chính là nương nương cũng không giảm quá, như thế nào liền dày. Nàng nghiêm túc mà nhìn tăng Nhược tỷ, không thể không nói, nàng cảm giác thật là so mấy ngày trước đây muốn hơi tiêm một chút, trên má thịt cũng ít một ít, bất quá vòng eo vẫn là trước sau như một thể, không có bất luận cái gì biến hóa. Tang Nhược trắng nàng liếc mắt một cái, nói Nương nương ta hai ngày này đều ở vận động được không? Mỗi ngày buổi sáng ở trong sân rèn luyện lâu như vậy, ngươi là làm bộ không thấy được sao? Nàng chính là bởi vì Minh Lam nói bị rất nhiều đả kích, tại rất sớm trước kia, liền có người không ngừng mà nói nàng càng ngày càng mệt mà, vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy là khỏe mạnh, chính là tăng nhược tỷ đầy đặn chi lộ một phát không thể vãn hồi, mới bị những người khác nhớ tới liền nói. Minh Lam sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến chính mình nói như vậy, có phải hay không đối tang nhược tỷ bất kính? chính là nhìn đến tăng nhược tỷ không sinh khí, còn cùng nàng nói giỡn bộ dáng, nàng lá gan lại lớn, loại chuyện này cũng không thể chỉ đổ thừa ta một người, muốn trách thì trách nương nương ngươi quá có thể ăn, tuy rằng nói có thể ăn là phúc, chính là phúc khí quá nhiều cũng không tốt, nương nương ngài có thể gầy xuống dưới cũng hảo, chúng ta chính là đi đi săn, buổi tối khẳng. định sẽ có rất nhiều món ăn hoang dã, nô tỳ đều còn không có ăn qua đâu. Nàng nghĩ, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Gần nhất đi theo tăng nhược tỷ Cấm nàng hai cái cũng trở nên thích ăn cái gì. Tăng Nhược tỷ lại như thế nào sẽ ăn qua chân chính món ăn hoang dã, ở mặt thế, nhân loại không bị những cái đó biến dị động vật ăn liền không tồi, ai dám ăn những cái đó mang theo độc tố thịt. 236 săn thú. Ở mọi người hoặc nhiều hoặc ít chờ mông chung, thu thú đội ngũ rốt cuộc bắt đầu xuất phát, Tăng Nhược tỷ trực tiếp đi theo Sở Thận cùng nhau đi, đến nỗi những cái đó đại phê lượng hành lý, tự nhiên có người hỗ trợ nhìn. Đợi chút tới rồi khu vực săn bán. Ngươi không cần chạy loạn, nhất định phải cùng ta đài ở bên nhau, có biết hay không, sở thận là lần đầu tiên chủ trì loại này hoạt động, khó tránh khỏi có chút khấn trương. Nhìn tăng Nhược tỷ hứng thú bừng bừng bộ dáng, chính mình cũng bị cảm nhiễm có chút kích động. Khu vực săn bắn sẽ lưu trữ rất nhiều hung mãnh động vật, là vì gia tăng săn thú lạc thú, đặc biệt lưu lại, bất quá chung quanh đều có thủ vệ, ngươi chỉ cần không chính mình một người xông lên đi. liền không có gì quan hệ. Hắn lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, nắm dây cương thời điểm, có chút hoạt lưu lưu cầm không được. Tang Nhược tỷ thấy hắn nghiêm trăng mà lo lắng cho mình bộ dáng, gật gật đầu, cười nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, bằng ta thân thủ khẳng định không thành vấn đề, ngươi đi theo ta, ta bảo hộ ngươi à. Nàng cố ý lôi kéo dây cường, làm chính mình mã cùng sở thận song song đi. Sở thận mặt đỏ không thôi, chính là vẫn là không có né tránh. Những người khác đối với thái tử phi không hợp quy củ cỡi ngựa, không ai mở miệng, bởi vì thái tử phi đáng giá loại này đặc thù đối đãi. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh, cường trang bình tĩnh bộ dáng, nói: Ta biết ngươi rất lợi hại, chính là ngươi cũng muốn chú ý một chút, ta không hy vọng ngươi sẽ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, có biết hay không?" Sở Thận cưới ngựa theo nàng chậm rãi đi, nhìn chung quanh hoang vắng cảnh sát, hung hăng mà hít một hơi. Cuối thu thời tiết đã có trời đông giá rét lạnh leo cảm giác, lạnh leo không khí vừa tiến vào xoang mũi, khiến cho người hung hăng mà dùng mình một cái. Sở Thận sử xúc, ngay sau đó ha hả mà ngây nô cười lên, bất quá thanh âm đặc biệt tiểu, không làm người nghe được. Tang Nhược tỷ cũng học bộ dáng của hắn hít sâu, lại thong thả mà bài xuất ra, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều bị tinh lọc, trong thân thể bởi vì thời gian dài suy sút mà tích góp khí thải, cũng tất cả đều trở thành hư không. Quả nhiên người chính là yêu cầu nhiều ra tới đi dạo, cả ngày buồn ở trong cung, liền tính là không bệnh, cũng muốn nghẹn ra tới bị bệnh nặng, cố kỵ người chung quanh, tốt xấu không có làm ra trước mặt mọi người dỗi người hành động, ta xem phụ hoàng chính là bởi vì bận quá, liền ra tới đi dạo thời gian đều không có muội có thể bị bệnh, ngươi về sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy. Tuy rằng nàng không hiểu gì dưỡng sinh đạo lý, chính là cả ngày ngốc tại trong phòng, đối thân thể khẳng định không có chỗ tốt. Sở Thận tưởng phản bác nàng lời nói, chính là Minh Tông Đế xác thật là vất vả lâu ngày thành tật, hắn cũng không có gì lời nói hảo thuyết, chỉ có thể ở trong lòng đối Minh Tông Đế xin lỗi, hắn không phải cố ý ở trong lòng bố trí hắn. Những người khác cùng bọn họ ly đến độ khá xa, cũng không nghe được bọn họ nói nội dung. Bất quá bọn họ chính là nghe được không ít những người khác nói chuyện thanh âm. Đặc biệt là những cái đó phu nhân tiểu thư, dịu dít mà thảo luận chung quanh cảnh sát, thường thường phát ra vài tiếng cười khẽ, còn có tuổi trẻ các thiếu niên, từng bước từng bước phóng ngựa ở chung quanh chạy như bay, đánh hô lên, hấp dẫn tuổi trẻ các cô nương tầm mắt. Tăng Nhược tỷ ở sở thận có chút khẩn trương trong ánh mắt, nhìn bọn hắn chầm chằm trong chốc lát, quay đầu lại chỉ nói một câu nói, khiến cho Sở Thận đem tâm buông xuống. Nàng chẳng hề để ý mà nắm dây cương. Cung nha mình tướng công chậm rãi đi, lười biếng mà nói, từng bước từng bước giống như khai bình khủng tức giống nhau, cũng không biết đợi chút bọn họ còn có hay không sức lực đi săn. Bất quá tuổi trẻ bộ dáng chỉ sợ cũng là như thế này đi, đáng tiếc nàng đã thành thân, hơn nữa này đó nam tử nhìn qua, không ai có thể đánh thắng được nàng. Sở Thận cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên liền thả lỏng, cười nói, ai biết được, bọn họ tinh lực quá tràn đầy, chỉ sợ là bởi vì không có thành thân đi. Xem ra trở về về sau phải hảo hảo tự hỏi một chút bọn họ hôn sự, người trẻ tuổi có bước đồng hẳn là vì quốc gia phụng hiến mới đúng, mà không phải lãng phí ở vô ý nghĩa sự tình. Thượng. Hắn không giấu vết mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy cái mặt đỏ hồng mà nhìn lén Tang Nhược tỷ nam tử, 15-16 tuổi bộ dáng, từng bước từng bước phân chấn oai hùng, nhìn tăng Nhược tỷ ánh mắt là rõ ràng sùng bái. Sở thận trong lòng cùng đổ một cục đá giống nhau, bực mình thực, nói chuyện thời điểm cũng có chút nhi không sức lực. Tang Nhược tỷ theo hắn tầm mắt xem qua đi, hiểu rõ. Bất quá nàng nhưng không tính toán giải thích, loại chuyện này vẫn là làm sự thật chứng minh tương đối hảo. Hoàng gia khu vực săn bắn chung quanh có rất nhiều vệ binh trong coi, chờ đến Sở Thận tới rồi về sau, trải qua kiểm tra mới bị cho phép đi vào. Nói là khu vực săn bắn, kỳ thật bên trong phạm vi đại kinh người, Tăng Nhược tỷ đi vào đã bị chấn động tới rồi, ngay sau đó thực mau mà nơi nơi tán loạn, phía sau đi theo chính là dị thường bất đắc dĩ Sở Thận. Nàng xoay trong chốc lát, Liên chưa đã thèm mà dừng, Sở Thận còn muốn đi chủ trì mở màn, nàng không cần chính diện, chính là nàng nghĩ tới đi xem. Chờ đến một loạt phức tạp lưu trình qua đi, Sở Thận cánh tay vung lên, những cái đó các hoàng tử cùng các đại thần, tất cả đều một ùn mà xuống, phóng ngựa chạy như bay, chỉ để lại một trận bùi mù. Sở Thận ngồi trên lưng ngựa, nắm mã dây cương, làm mã tại chỗ dạp bước. Hắn nhìn Tang Nhược tỷ lại đây, nói, săn thú đã bắt đầu rồi, ta tưởng đi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối còn có hoạt động. Sở Thận thực sự không thích săn thú loại này hoạt động, nhưng không đại biểu hắn không thích loại này bầu không khí, ở hoàn cảnh cảm nhiễm hạ, hắn cảm thấy chính mình cũng khó được mà sinh ra tới rất nhiều nhiệt huyết, rất tưởng kết cục cùng những cái đó các đại thần cùng nhau chém giết Chính là nghĩ đến đến lúc đó tình cảnh, hắn lại có chút khiếp đảm, hắn thật sự là không thích con người bị giết rất thời điểm, huyết tinh trường hợp, thật sự là quá mức tàn nhẫn, hắn còn không có nghiêm túc mà tiếp nhận quá loại cảm giác này. Đặc biệt là ở tấn thành một hàng về sau, hắn đôi huyết tinh liền càng thêm phản cảm. Tăng Nhược tỷ trực tiếp tiến lên, nói: "Ta khả năng cũng muốn đi về trước một chút, thứ gì cũng chưa mang, đi lại có thể làm gì?" Nàng cung Tiễn truy thủ, tất cả đều ở mình làm nơi đó thu, nàng chính mình cũng không có tùy thân mang theo, cho nên hiện giờ khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Nàng chính là thực chờ mong đợi chút hành động, không biết nàng có thể hay không đụng tới phi thường lợi hại động vật. Tốt nhất là sư tử lão hổ gì đó Nơi này chỉ sợ sẽ không có sư tử, kia lão hổ cũng không tội a. Sở Thận đi theo nàng mặt sau trở về, nhìn chằm chằm nàng hưng thú bừng bừng bóng dáng, hỏi: "Ngươi tính toán đi đi săn?" Mặt khác phu nhân tiểu thư cái nào không phải ở lều trại bên trong hảo hảo ngốc, chờ trong nhà nam nhân trở về, hiện giờ một ít các phu nhân đã quen cửa quen lẻo mà vài người ước ở bên nhau, tìm tránh gió lại phong cảnh tốt địa phương, chờ nhà mình tướng công đã trở lại, các nàng phía sau nha hoàng trong tay còn cầm một ít thức ăn rượu. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị ở nơi đó ăn cơm trưa. Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, nhìn phương xa khu vực sàn bán Trương Dương mà nói, "Kia đương nhiên, tới nơi này không đi đi săn, kia không phải quá tiếc nuối, ngươi cũng đừng nói cái gì nữ tử không thể đi, ta nói cho ngươi, ta chính là nhìn đến vài cái nữ tử cưới ngựa vào sơn." Ánh mắt của nàng nhưng một chút vấn đề đều không có, nếu là sở thận còn không muốn nàng đi ra ngoài hoạt động hoạt động, nàng cũng thật phải bị bức đi rồi. Sở Thận rất tưởng nói những người đó bên người đều có tuổi trẻ nam tử đi theo, bọn họ cũng không phải chuyên môn đi đi săn, mà là nói chuyện yêu đương. Chính là nhìn tăng Nhược tỷ chờ mong vạn phần bộ dáng, cũng chỉ có thể bật cười nói, một khi đã như vậy, kia đợi chút ta và ngươi cùng đi hảo. Xem ra nhà mình nương tử quả nhiên là cùng những người khác không giống nhau đâu, liền đi săn đều cùng cái nam tử giống nhau. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, không có cự tuyệt, chỉ là ở trong lòng quyết định đợi chút phải hảo hảo chăm sóc hắn. Đừng làm cho hắn ra cái gì ngoài ý mớn, nếu không Minh tông đế cùng các hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Sở Thận ra cửa về sau, càng cảm thấy đến quyết định của chính mình không có sai, Tăng Nhược tỷ mặc kệ làm gì, đều sẽ không cách hắn qua xa, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình, hoặc là nói gặp được cái gì nguy hiểm. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận trong tay cung tiễn, rất là hâm mộ, người này đem cung nhiều năm đầu đi. Kia chính là một fan chân chính hảo cung, tuy rằng nói nàng chính mình cũng không kém chính là cùng sở thận so sánh với, liền không như vậy hảo. Sở thận đối thượng ánh mắt của nàng, buồn cười mà đem ngựa sườn biên cung gỡ xuống tới đưa cho nàng, "Ngươi nếu là thích có thể thử xem, dù sao ta đổ vật chính là của ngươi, không cần khách khí." Hắn cũng không nhớ rõ này đem cung là khi nào, nhưng là thời gian hẳn là thật lâu, hình như là mình Tông đế ban cho nguyên chủ, chính là hắn không thích đi săn, cho nên mới vẫn luôn để đó không dùng, bị tiếc cái này mọi người bảo dưỡng còn tính không tồi." Tang Nhược tỷ lúc đầu, nói vẫn là thôi đi, ta chính mình này đem cung cũng không tồi, hơn nữa ngươi ta cũng dùng không thói quen." Nàng kéo ra dây cung, giãn ra một chút thân thể, ra khẩu khí, đầy cõi lòng tin tưởng mà nhìn chằm chằm bụi cỏ cùng cách đó không xa đất trống. Thì Nhi." Sở Thận nhỏ giọng mà nhắc nhở Tang Nhược tỷ, thấy nàng gật đầu, hơn nữa ánh mắt nháy mắt chuyển hướng cái kia phương hướng, Sở Thận mới bông tâm, lén lút theo sau. Tang Nhược tỷ ánh mắt gắt gao tỏa định kia chỉ gà rừng, chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm, bọn họ cũng không dám đi thân cận quá, sợ kinh tới rồi con ngồi, thật cẩn thận mà kéo cung chương huyền, Tiễn Vũ ở trong không khí phát ra hơi hơi tiếng xé gió. Kia chỉ đáng thương gà rừng chỉ tới kịp phát ra một tiếng than khóc, liền không còn có phản ứng. Có tùy tùng tiến lên đi đem con ngồi nhặt lên tới, Thu Hảo. Tang Nhược tỷ đắc ý mà xoa chính mình bả vai nói, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Người muốn hay không cũng tới hai hạ, ra tới đi săn, không có con mồi mang về nhiều làm người thất vọng. Nàng có thể nhìn ra được tới Sở Thận cũng không có nhiều ít đi săn dục vọng, nhưng là ra tới chơi, không tận hứng sao lại có thể. Võ ngựa đạp lên khô ráo lá rụng thượng, phát ra tạp sắt tạp sắt thanh âm, có chút địa phương đất, lá rụng trên mặt đất như là một tầng thật dày thảm giống nhau, trên cây còn cô đơn mà treo vài miếng không muốn rơi xuống lá cây, ở ngẫu nhiên gạo thét quá gió lạnh trùng run bần bật. Sở Thận cười nói, người con ngồi còn không phải là chúng ta hai cái thu hoạch sao? Liền tính ta không đi săn, ta tin tưởng lấy ngươi thu hoạch khẳng định cũng có thể đủ là các vị đại thần cùng hoàng tử chi gian người xuất sắc. Hắn chậm gì gì mà nói, thật là một cái tới dạo chơi ngoại thành tâm thái. Tăng Nhược tỷ đối hắn khích lệ rất là hưởng thụ, ý dưới đi săn cảm giác cũng càng ngày càng tốt, dọc theo đường đi lại thu hoạch hai con thỏ, một con gà rừng, còn có một con màu xám da lông hồ ly, thậm chí còn có một đầu dã lang, đáng tiếc bị nó chạy. 237 thích khách. Tăng Nhược tỷ nhìn kêu đầu dã lang chạy ra chính mình tâm mắt, cũng không cảm thấy tiếng vui Dù sao hiện tại Sở Thận ở bên người nàng, nàng cũng không thể chạy quá xa. Sở Thận thấy nàng không có gì tiếc nuối bộ dáng, cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn cũng không nghĩ làm Tang Nhược tỷ đuổi theo bắt như vậy nguy hiểm con ngồi, vẫn là thành thành thật thật đánh một ít bình thường con ngồi hảo. Không biết có phải hay không bọn họ hôm nay vận khí đặc biệt hảo, Tang Nhược tỷ chỉ là tùy tiện đi một chút, liền lại ở trong bụi cỏ phát hiện con ngồi, một con hiêu bảo, da lông du quang tỏa sáng, liền tính là ly đến xa như vậy đi xem cũng có thể nhìn ra được tới này chỉ hiệu bảo nhất định là vì qua mùa đông làm tốt chuẩn bị. Tăng Nhược tỷ lặng lẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, thần xác khẩn trương mà từ trên ngựa xuống dưới, đồng thời ý bảo Sở Thận không cần ra tiếng, sau đó lén lút đi đến hắn bên người, thầm giọng nói: "Đợi chút tiểu tâm một chút, ta đi bên kia, ngươi ở bên này, đừng làm nó chạy." Nàng nói chuyện thời điểm, một sợi hương thơm không ngừng chui vào sở thận xoang mũi, dẫn tới hắn có chút thất thần, còn không có từ đắm chìm chung lấy lại tinh thần. Hắn liền phát hiện tăng Nhược tỷ đã đi rồi. Nghĩ nàng vừa mới lời nói, sở thận cau mày, vẫn là ngoan ngoan ngồi canh tại chỗ. Tăng Nhược tỷ tàng hảo tự mình thân thể, dấu ở lá cây trung gian chậm rãi tới gần kia chỉ không hề sợ giác yêu bảo, trong lòng cảm thán, này chỉ hiệu bảo thịt phòng trường có thể ta ăn một ngày, cũng không biết giá hỏa này là từ đâu tìm tới nhiều như vậy đồ ăn, rõ ràng kia mấy con thỏ gà rừng nhìn qua đều rất gầy. Tay nàng chậm rãi phóng tới dây cung thượng, trong tay cung tiễn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa chậm rãi nhắm ngay kia chỉ ngốc Hiệu bảo. Đang lúc nàng chuẩn bị đem mũi tên bắn ra đi thời điểm, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng rắc thanh âm, nàng còn không có tới kịp công kích, kia chỉ Hiệu bảo đã chạy, tốc độ đặc biệt mau, nàng liền nhắm chuẩn đều không kịp, càng đừng nói chuẩn bị bắn tên. Sở Thận cũng cảm thấy kỳ quái, Hiệu bảo như thế nào đột nhiên liền động. Rõ ràng hắn một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Mắt thấy tăng nhược tỷ hướng phía chính mình tới, hắn chạy nhanh cười xin khoan dung, ngươi đừng trách ta, việc này không phải ta làm. Ta hiện tại nơi này liền động cũng chưa động quá. Hắn nhìn kia chỉ hiệu bảo chạy xa, cũng có chút nhi đáng tiếc. Tăng Nhược tỉ hừ hừ một tiếng, xoay người lên ngựa, đôi mắt giống như lơ đãng mà ở chung quanh quét một vòng, sau đó mới tới gần Sở Thận, nói, ta biết không trách người, chúng ta đuổi theo, hôm nay nhất định phải bắt lấy nó đêm đó yến tài liệu. Nàng cố ý gần sát Sở Thận, đem hắn đặt ở chính mình bảo hộ trong phạm vi. Chung quanh không biết khi nào nhiều một ít hơi thở, bất quá có điều bất đồng, hẳn là không phải một đợt nhân mã. Tang Nhược tỷ ở không có minh bạch bọn họ động cơ phía trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mang theo Sở Thận hướng hẻo lánh địa phương đi, chẳng qua là một ít tiểu sâu mà thôi, còn chưa tới nàng muốn cảnh giác nông nỗi. Sở Thận mắt thấy nàng đi phía trước hướng, phân phó phía sau binh lính theo kịp, hắn cũng theo sát ở tăng Nhược tỷ phía sau. Ở giao thét trong tiếng gió, tăng Nhược tỷ đột nhiên mở miệng, đối Sở Thận nói, đợi chút mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi chỉ cần thực ở ta bên người liền hảo, biết không? Nói Không đợi Sở Thận phản ứng lại đây, nàng liền dắt lấy dây cương, mã trực tiếp người lập dựng lên, xem Sở Thận kinh hồn tăng đảm. Người không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình, còn không phải là một con hiệu bảo sao? Chúng ta muốn ăn cái gì đồ vật không có." Sở Thận lòng còn sợ hãi thấp đi theo nàng sau lưng, người trước mã dây cương đi chậm gì gì. Tăng Nhược tỉ cười mãn không thèm để ý, nói: "Ta liền xem chính này chỉ, nó cùng cái khác hiệu bảo nhưng không quá giống nhau. Những người đó quả nhiên theo khí Nhìn bọn họ mục tiêu không phải chính mình chính là sợ thận, chính là vừa mới phía sau đi theo người, chỉ sợ bọn họ còn không dám đi lên, hiện tại bọn họ hai người là đơn, bọn họ tổng hẳn là ra tới đi. Tăng Nhược tỷ không nhanh không chậm mà đi theo kia chỉ hiệu bảo phía sau, một bên phân thần chú ý chung quanh tình huống. Chính là những người đó giống như là mọc dễ giống nhau, một chút đều không muốn ra tới, làm nửa ngày, còn muốn nàng chính mình nghĩ cách. Nàng híp mắt nhắm chuẩn kia chỉ cho rằng chính mình chạy thoát hiểm cảnh hiệu bảo trong tay cung tiến chỉ vào kia chỉ hiệu bảo đầu, lặng lặng chờ đợi 3 giây đồng hồ về sau, kia chỉ hiệu bảo đi vào tăng nhược tỷ công kích phạm vi. Một kích trí mạng. tăng nhược tỷ trời sinh thần lực, liền tính chỉ là bình thường bắn tên, đều biến thành đánh giặc trường hợp. Kia mũi tên thỉ đã hoàn toàn hoàn toàn đi vào hiệu bảo đầu, chỉ còn lại có dính vết máu tiễn vũ còn lưu tại bên ngoài. Sở Thận nhìn đến kia huyết sắc, có chút không quá thích hứng, nhưng là ngay sau đó liền vì tăng nhược tỷ cảm giác được cao hứng, ngươi thật là lợi hại a. Đáng tiếc những người đó còn không có theo kịp, chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát hảo. Hắn xuống ngựa, thuận tiện đem Tăng Nhược tỷ kế tiếp, hắn vốn là muốn đỡ nàng xuống dưới, chính là chờ đến hắn vừa mới đi đến trước ngựa mặt, Tăng Nhược tỷ liền chính mình nhảy xuống, nhìn qua so Sở Thận còn muốn lưu loát. Nàng nắm Sở Thận tay, chầm gì gì mà đi lên trước, hưng phấn mà nói, đến xem chúng ta con ngồi, lại đây giúp ta cái vội, ta chính mình nhưng dọn bất động. Tăng Nhược tỷ đáng thương vô cùng bộ dáng, làm Sở Thận buồn cười. Đi lên trước đem tay nàng từ giơ hề hề hiệu bảo trên người bắt lấy tới nói, dọn bất động liền không cần dọn, chúng ta chờ người lại đây. Hắn nhìn trên mặt đất hiệu bảo, liền tính là ngã xuống tới, đều sắp có chính mình đầu gối cao, chắc không được tỉ nhi nhất định phải đuổi theo nó. Tăng Nhược tỉ cười cười, sau đó đi phía trước đi thời điểm, không biết là bị thứ gì vướng ngã, cả người đều ghé vào sở thận trong lòng ngực, đi sở thận lộng một cái đỏ thắm mặt. Sở thận ôm thân thể của nàng, vội vàng hỏi, người không sao chứ? Thân thể có nặng lắm không? Nơi này đều là đất bằng, như thế nào sẽ đột nhiên té ngã đâu." Tăng Nhược tỉ cau mày, liền như vậy ghé vào sở thận trong lòng ngực, miệng ở cổ hắn nơi đó nhẹ nhàng thổi khí, nói, "Ta chân uy, giống như khởi không tới, chúng ta đợi lát nữa liền trực tiếp trở về hảo." Rồi sau đó, nàng ở sở thận bên thai nhẹ giọng nói, "Cẩn thận một chút nhi, có người ở sau lưng nhìn chúng ta đâu." Nàng ở sở thận trong lòng ngực cọ sát cọ sát, chính là không chịu đứng lên, sở thận bất đắc dĩ. Cương Trí đè nén xuống chính mình muốn hướng bên cạnh xem ánh mắt, nhưng là trong nháy mắt kia căng chặt thân thể vẫn là bại lộ hắn khẩn trương. Tăng Nhược tỷ nhẹ nhàng luốt ve hắn phía sau lưng, như cũ dùng làm lúng ngữ điệu nói, "Không cần lo lắng, vấn đề nhỏ, ta có thể ứng phó." Tránh ở chỗ tối người không rõ nàng nói rốt cuộc là cái gì, nhưng là tất cả đều chuẩn bị tốt, tùy thời đi ra ngoài. Sở Thận tuy rằng biết Tăng Nhược tỷ thân thủ rất lợi hại, chính là đụng tới loại này cảnh tượng vẫn là có chút khẩn trương. Tăng Nhược tỉ khẽ cười một tiếng, Chậm gì gì mà nói ai à a, rốt cuộc tới a. Nàng vừa mới nói xong lời nói, liền nghe được một tiếng tiếng xé gió vang lên, Tăng Nhược tỷ trực tiếp ôm Sở Thận hướng bên cạnh một lăn, né tránh bắn lại đây mũi tên, kia mũi tên thẳng đến tiến vào mặt đất, phần đuôi còn đang run rẩy, có thể nhìn ra được bắn tên người dùng nhiều ít sức lực. Tăng Nhược tỷ không chút hoang mang mà từ trên mặt đất đứng lên, ta cười hỏi, không biết là ai cho các ngươi lại đây đâu. Buồn cung nhưng không nhớ rõ gần nhất có đắc tội quá người nào. Nàng gần nhất đặc biệt an phận được không, ngay cả các hoàng hậu đều không có bắt lấy nàng bí tóc, càng đừng nói những người khác, tất cả đều đem nàng trở thành anh hùng đối lại đâu. Những người này là từ mặt bên công kích, tuy rằng nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, chính là nàng cũng có thể xem ra tới, này mũi tên mục tiêu chính là đầu mình. Những người đó xem một lần công kích không có hiệu quả, cho nhau liên nhau, ném xuống trong tay cung tiễn, trực tiếp vây công đi lên. Đây là các hoàng hậu cùng vương thị người, còn có một đợt người không biết là nào một phương. Chính ở chỗ tối, hiện tại đều không có ra tay. Các hoàng hậu cùng vương thị các phái 10 cái người lại đây, thêm lên chính là 20 người. Tăng Nhược tỷ trực tiếp đem Sở Thận đưa ra vòng chiến, Phòng ngừa những người này ngộ thương đến Sở Thận. Mà những người đó cũng là chuẩn bị tốt, cố ý tránh Sở Thận công kích, nhìn đến trong tay vũ khí sắp rơi xuống Sở Thận trên người thời điểm, còn cố tình né tránh. Tăng Nhược tỷ nhìn đến bọn họ động tác, càng là cảm giác được nghi hoặc. Những người này nhất định là người quen. Sở Thận nhìn bị vây công Tăng dược tỷ, có nghị thầm hỗ trợ, chính là sợ chính mình quấy rầy đến nàng, ngược lại làm nàng lâm vào càng nguy hiểm địa phương, chỉ có thể ở bên cạnh nóng này mà chờ, trong tay sách theo cung Tiễn không biết nên đi nơi nào bắn mới sẽ không ngộ thương đến Tăng dược tỷ. Tăng Nhược tỷ nhìn đến bộ dáng của hắn, cười khúc khích, nói, "Ngươi trực tiếp trở về, đi đem thủ vệ mang lại đây, những người này còn muốn giao cho bọn họ." Sở Thận ở chỗ này, nàng cũng không có cách nào chuyên tâm, chỉ có thể làm Sở Thận trước rời đi. Sở Thận nhìn nàng mạo hiểm bộ dáng, nôn nóng thấp nói: "Ta đi rồi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Có nắm chắc sao?" Vạn nhất chính mình đi rồi, tỉ nhi gặp nạn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tăng Nhược tỷ ta cười nói: liền những người này, ta còn không bỏ ở trong mắt, ngươi trực tiếp đi chính là, những người này giao cho ta tới thu thập đi." Nói, nàng trực tiếp bẻ gãy một cái thích khách xương tay, thanh thúy thanh âm vang lên, cùng với chính là cái kia thích khách tiêu tên. Sở Thận là lần đầu tiên ở thanh tỉnh thời điểm xem tăng nhược tỷ động thủ, tuy rằng nhìn những cái đó thích khách xui xẻo hắn cảm thấy rất thông khoái, chính là qua về sau, vẫn là cảm thấy có chút khủng bố. Hắn sở sở chính mình thủ đoạn, không bao giờ do dự, trở về Việt binh. Chờ đến sở Thận đi rồi về sau, tất cả mọi người không hề che lấp, huyết tinh trường hợp so vừa mới muốn kích thích nhiều. Tăng nhược tỷ né tránh một cái từ chính mình trên đầu huy quá truy thủ, khiêu khích dường như nói, các ngươi cũng liền điểm này nhi bản lĩnh sao? Có thể hay không nói cho ta đến tụt cùng là ai cho các ngươi tới? Đoạt đáp có thưởng, buồn cung có thể suy xét cho các ngươi lưu một cái toàn thời. Nàng trong tay không có tiện tay binh khí, chỉ có một dùng để cấp con ngồi lấy máu truy thủ, nhưng là dưới tình huống như vậy, liền tính là dùng, cũng chỉ là chối buộc, cho nên tăng nhược tỷ trực tiếp ném vũ khí, chỉ dùng đôi tay chiến đấu. Những cái đó thích khách nhìn đến nàng hành vi, toàn bộ đều cời lạnh, một người khàn khàn thanh âm từ màu đen khăn che mặt phía dưới truyền ra tới, còn mang theo cười nhạo Ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi bàn tay trần là có thể đánh bại chúng ta mọi người? Cũng quá ngây thơ rồi đi, xem ra ngươi hôm nay là chính mình tìm chết, cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm." Hắn thanh âm khàn khàn vừa nghe liền biết không bình thường, hơn nữa nghe đi lên như là có giấy ráp ở trên tảng đá ma giống nhau, tăng Nhược Tỷ đều cảm giác được chính mình giọng nói đau. 238 thẩm vấn. "Nói giống như ta ngoan ngoãn, các ngươi liền sẽ buông tha ta giống nhau, mọi người đều không phải tiểu hài tử." Hà Tất như vậy làm bộ làm tịch Tăng nhược tỷ vừa ra tay, không phải chết, chính là tàn thế, khiến cho bổn cung nhìn xem ngươi gương mặt thật được không? Miễn cho ngươi đến chết, cũng chưa người nhớ rõ bộ dáng của ngươi. Tăng nhược tỷ nói chuyện thời điểm, một chút đồng tình cảm giác đều không có, cả người lánh khốc như là một tôn sát thần. Nàng trực tiếp vặn gây hắn hai tay cánh tay, duỗi tay đem trên mặt hắn khăn che mặt kéo xuống tới, lạnh một khuôn mặt nói, lớn lên giống nhau, Hà Tất làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình đâu? Ngươi xem ngươi trên cổ này một đạo thương, hẳn là thương tới rồi giọng nói, cho nên thanh em mới có thể biến trường như vậy đi, thật là đáng thương. Tăng Nhược tỷ nói xong, trực tiếp đi lên đem hắn đánh vụng, thuận tiện ở đánh nhau trong quá trình, đem hắn hai cái đuổi cấp giẫm đoạn. Dư lại thích khách khiếp sợ với nàng tàn nhẫn thủ đoạn, trong lòng sợ hãi đồng thời, còn có người nhịn không được chửi ầm lên, một nữ tử, ra tay lại là như vậy ngoan độc, chết không được có người muốn chúng ta giết ngươi. Hắn thanh em nhưng thật ra không như vậy thành thủ. Bất quá này cũng không phải hắn ám sát chính mình lý do. Tăng Nhược tỉ một bên không bờ bến tưởng, một bên không lưu tình chút nào mặt đem người nọ hai chỉ xương bánh trẻ dẫm thoái, bạn người nọ tiếng kêu thảm thiết, cười phá lệ vui sướng. Ai nói ta tăng Nhược tỉ muốn cùng bình thường nữ tử giống nhau? Các ngươi nếu dám lại đây, liền phải làm tốt gánh vác tử vong giác nộ, ta bất quá là vừa rồi động thủ, các ngươi liền thừa nhận không được, còn làm cái gì học nhân ra ám sát. Nàng trong lòng sát thủ hình tượng còn dừng lại ở trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. Anh Tuấn Lệnh Khúc, ra tay trí mạng, giống nhau đều là cô nhi, trải qua đủ loại tàn khốc huấn luyện, mười dặm trọn một thậm chí là trăm dặm mới tìm được một tử sĩ, đâu giống những người này, chặt đứt một bàn tay liền ngêu kêu đến cùng giết heo giống nhau. Tăng Nhược tỉ bị những người đó ồn ào đến trong lòng khó chịu, nhìn bọn họ, bực bội nói, xem ở các ngươi làm ta thất vọng phần thượng, buồn cung hôm nay là sẽ không buông tha các người, các ngươi tốt nhất là có cái này giác ngộ, bằng không buồn cùng sẽ làm các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng từ trên chiến trường huấn luyện ra khí thế bộ phát ra tới, không còn có mềm lòng, ở những cái đó sợ hãi trong ánh mắt, một chút không lưu tình mà độc thủ. Hai đám người, nàng cố ý lưu lại không sai biệt lắm người, ra lựa chọn năm cái bên ngoài, dư lại tất cả đều là đánh thành nửa chết nửa sống bộ dạng, liền tính là chỉ hết, đời này cũng là một cái phế nhân. Dư lại nhìn qua không có như vậy kiên định, còn lại là lưu lại, lưu làm về sau thẩm vấn. Chờ đến sở thận mới vừa lấy lại đây thời điểm, Tang Nhược tỷ đã đem những người này tất cả đều cấp giải quyết rớt, đang tự mình một người ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, bên người là một con chết đi trong chốc lát yêu bảo, bị tăng Nhược tỷ kéo dài tới an toàn địa phương. Những cái đó thủ vệ tất cả đều mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn trước mắt liền một giọt huyết đều không có trường hợp, hai mặt nhìn nhau. Sở Thận nhìn bọn họ bộ dáng, thở phì phì mà nói, còn sững sờ ở nơi đó làm gì, chạy nhanh đem những người này chảo trở về, chạy một cái, bổn thái tử bắt ngươi là hỏi. Những người này chạy như vậy chậm còn chưa tính, cư nhiên tới rồi địa phương đều như vậy vô dụng, liền chính mình nên làm cái gì đều không nhớ rõ. Những người đó hiện tại mới phản ứng lại đây, vội vàng đáp ứng, tiến lên đi đem những cái đó thích khách từng bước từng bước kéo lên, cảm giác được bọn họ thương thế, đốn sững sốt, không giấu vết mà hướng tăng Nhược tỉ bên kia xem. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy cái này Thái tử phi, cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại bọn họ mới biết được nữ tử này vì cái gì có thể dẫn dắt quân đội đánh thắng trận. Hiện tại xem này sắc bén thủ đoạn, liền tính là bọn họ huấn luyện viên đều phải cam bái hạ phòng, càng đừng nói những người khác. Sở Thận chạy nhanh tiến lên, nhìn tăng Nhược tỉ cả người không có vết máu bộ dáng, vẫn là không chịu yên tâm, chính là đem nàng kéo tới tỉ mị thấp kiểm tra rồi rất nhiều lần, mới có chút hoảng loạn thấp nói, trên người của ngươi không có gì miệng vết thương đi. Đều do bọn họ chạy quá chậm, bằng không ta đã sớm chạy tới, cũng sẽ không làm chính ngươi một người đối mặt như vậy nguy hiểm sự tình. Tang Nhược tỷ đang muốn cùng Sở Thận khoe ra chính mình chiến tích, chính là nghe được Sở Thận nói, nàng lại đem những lời này đó nuốt đi vào, hiện tại loại này thời điểm vẫn là hảo hảo hưởng thụ hắn quan tâm liền hảo, vẫn là đừng nói những cái đó gây mất hứng nói. Nàng hạ quyết tâm, nhìn Sở Thận nôn nóng khuôn mặt, cười nói, ngươi thật sự chuẩn bị ở chỗ này đã đi xuống? Không suy xét đi về trước lại làm chuyện khác sao? Tuy rằng nàng không thế nào để ý tại như vậy nhiều người trước mặt tú ân ái, chính là chờ Sở Thận lấy lại tinh thần thời điểm. Khẳng định sẽ cảm thấy thực ngượng ngùng, vẫn là đừng làm chính mình tướng công ở người khác trước mặt biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Sở thật lúc này mới phát hiện xung quanh thích khách đã thu thập hảo, ngay cả trên mặt đất địa bảo cũng có người đem nó phóng tới trên lưng ngựa, Lâm Vào Cập đang ở chờ chính mình kết thúc. Hắn cường trang trấn định bộ dáng, buông ra ôm tang nhược tỉ cánh tay, ho khan một tiếng nói, nếu đều kết thúc, chúng ta đây liền trở về đi, cũng không biết nơi này còn có hay không mặt khác mai phục tại. Được mệnh lệnh binh lính chạy nhanh ôm quyền cung kính mà trả lời nói, "Là, Thái tử điện hạ, còn thỉnh ngài cùng Thái tử phi đi đến vi thần nhóm trung gian, để tránh tái ngộ đến cái gì nguy hiểm." Lúc này đây may mắn không có ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không bọn họ chính là có 10 cái mạng đều không đủ dùng. Lam Thái tử phi ở bọn họ khu trực thuộc ra chuyện lớn như vậy, chờ săn thú quá về sau, bọn họ không tránh được muốn nếm chút khổ sở. Rốt cuộc, những người đó là bọn họ bỏ vào tới Sở Thận không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hơn nữa lúc này đây là hắn mã rửa gần Tăng nhược tỷ mã, một chút đều không muốn rời đi, làm cho Tăng nhược tỷ đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy ấm, ấm áp. "Ngươi không cần lo lắng, những người đó mấy người là hướng về phía ta tới, hiện giờ chúng ta người nhiều như vậy, bọn họ khẳng định không dám lại qua đây, không bằng đem những người này sớm một chút nhi đưa trở về, vạn nhất bọn họ tỉnh lại, nói không chừng lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn." Tăng nhược tỷ lời này bị mù bẻ Những người này cánh tay tất cả đều chặt đứt, ngay cả nàng chuẩn bị thẩm vấn mấy người kia cũng đem bọn họ cầm đều rỡ xuống tới, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát, cũng là vì phòng ngừa bọn họ ở trong miệng tảng độc dược gì đó. Sở Thận không do cụ thể tình hình đến toại cùng là như thế nào, nghe được nàng lời nói về sau, nháy mắt cảnh giác lên, nhìn nơi nào đều như là khả nghi, tổng cảm giác nơi đó cất giấu không biết bao nhiêu người. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, đơn đi càng có rất nhiều cảm thấy ấm áp. Sau đó nàng phân phó những cái đó thị vệ, "Chúng ta đi nhanh một ít, bổn cung hoài nghi còn có thích khách ở nơi tối tăm thủ, chúng ta không nhất định là bọn họ đối thủ, vẫn là chuyển tiến sẽ động Á doanh địa mới an toàn nhất." Những cái đó thị vệ không có một cái dám đưa ra phản bác ý kiến, nghe xong nàng lời nói về sau, tất cả đều yên lặng mà nhanh hơn tiến lên tốc độ. Thái tử phi lợi hại như vậy, nghe nàng lời nói khẳng định không có sai. Bọn họ chỉ là bình thường là thủ vệ, tuy rằng nói sẽ một ít quyền cước công phu nhưng là cùng những cái đó huấn luyện có tố sát thủ so sánh với, vẫn là rất nguy hiểm sự tình. Bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng thật ra không sao cả, đáng sợ nhất sự tình là bọn họ không có bảo vệ tốt thái tử cùng thái tử phi, đây mới là bọn họ tội lỗi. Tăng Nhược tỷ nhìn những người đó, cười nói, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, những người này tất cả đều là chính mình trà trộn vào tới, năng lực muốn so các ngươi thủ vệ cường rất nhiều, cho nên các ngươi cũng không cần tự trách, không có người bị thương cũng sẽ không có người đi xử phạt các ngươi. Nàng đối quân nhân vẫn là có không nhỏ hảo cảm, rốt cuộc đời trước bọn họ có thể bình yên vô sự mà ở trong căn cứ mặt bình yên vô sự mà sinh tồn, vẫn là dựa vào những cái đó dùng mệnh liều sống liều chết quân nhân. Kia thủ vệ nghe xong nàng lời nói, không có bất luận cái gì may mắn tâm lý, ngược lại nói, thái tử phi nương nương, đây là chúng ta sai lầm, ngài không cần thay chúng ta cầu tình, làm cho bọn họ trà trộn vào tới chính là chúng ta thất trách, vì thần phi thường ngày nấy Chờ đến đem các ngươi đưa trở về về sau, chúng ta nhóm người này tất cả đều muốn đi trưởng quan nơi đó trình tội. Bọn họ nói tất cả đều là lời nói thật, lúc này đây về sau, đã chịu trừng phạt còn không biết có bao nhiêu người. Đến nỗi sợ thật, hắn hiện tại còn bởi vì vừa mới sự tình nghĩ mà sợ, môi nhếch chặt, chỉ là nghe bọn họ nói chuyện, cũng không có tính toán xen mồm ý tứ. Nếu là dựa theo hắn ý tưởng, những người này hẳn là tất cả đều ném đến huấn luyện doanh một lần nữa huấn luyện một hồi mới là chính là nhìn tỉ nhị như vậy giữ gìn bọn họ bộ dáng, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể yên lặng thấp sinh khí, tới biểu đạt chính mình bất mãn. Đi ra ngoài đi săn các đại thần đến bây giờ còn, còn không có trở về, tăng nhược tỉ cùng sở thận không có kinh động những cái đó phu nhân tiểu thư, trộm từ một cái không có người chú ý góc vào doanh địa. Đem bọn họ ném vào trong nhà lao, chờ một lát lại qua đi thẩm vấn, các ngươi cũng có thể trước thẩm. Nàng lôi kéo sở thận trở về, trên người quần áo có chút không quá thoải mái. Tuy rằng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là nàng chính là cảm thấy quá chói buộc. Quả nhiên không có việc gì thời điểm, vẫn là xuyên thường phục tương đối thoải mái. Chờ tăng nhược tỷ trở về về sau, thuận tiện giặt sạch một cái tắm, đem trên người bởi vì kịch liệt vận động ra hãn tất cả đều rửa sạch sẽ. Minh Tâm Minh làm còn không biết đã xảy ra sự tình gì, xem nàng hiện tại liền bắt đầu tắm rửa, đều cảm thấy kỳ quái, nương nương, hiện tại thời gian còn sớm, ngài như thế nào liền đã trở lại? Là đụng phải cái gì ngoài ý muốn sao? Nàng nói, liên tưởng ở tăng nhược tỷ Trần Chuỷ thân thể thượng kiểm tra. Tăng nhược tỷ nhìn nàng ở chính mình trên người lộn số tay, không thể nề hà thấp nói, "Được rồi, dừng tay, bằng không ta nói cho thái tử ngươi phi lễ ta." Minh Lam Nha đầu này tay đem trên người nàng sờ đến ngứa, hiện tại cũng không phải là cái gì ấm áp thời tiết, tại như vậy nháo đi xuống, nàng khả năng sẽ cảm bạo cũng nói không chừng. Sở Thận ở bên ngoài nghe được bên trong thanh âm, sắc mặt đỏ bừng mà nhìn bên trong, nói, nhi, ngươi mau một chút." Thời gian lâu lắm sẽ cảm mạo, những người đó đã tỉnh, bọn họ đang ở thẩm vấn, hỏi người muốn hay không đi. Tỷ Nhi cùng các nàng lời nói cũng quá làm người cảm thấy thẹn, bất quá hắn một chút đều không cảm thấy chán ghét. Hắn chính là sẽ cảm thấy ghen thì thế nào, cái kia tiểu nha đầu cũng quá không biết xấu hổ, không biết Tỷ Nhi là chính mình thái tử phi sao. Cư nhiên còn ở bên trong động tay động chân, chính hắn đều không có làm như vậy quá đâu. Sở thật nghiêm trang mà chờ ở bên ngoài, chỉ có chính hắn biết chính mình tim đập đã sắp hỏng mất. 239 hung thủ. tăng Nhược tỷ đi đến địa lao thời điểm, những người đó đã bị đánh ra chốc thịt bong, trên người màu đen quần áo cũng đã bị đỏ tươi máu nhiễm thâm rất nhiều nhan sắc. Nàng ăn mặc thoải mái lại không trói buộc quần áo, trực tiếp đi đến những người đó trước mặt ngồi xuống, đến nỗi sợ thật, tự nhiên là ở bên người nàng gắt gao đi theo, sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn đến bọn họ lại đây, lao động thủ vệ chạy nhanh lại đây, có chút buồn rầu mà nói, ngay ở như thế nào tới? Hiện tại còn không có kết quả. Bất quá thỉnh ngài tin tưởng chúng ta, hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức lực làm những người này nói ra bọn họ phía sau màn làm chủ. Những người này miệng cũng quá ngạnh, bọn họ biện pháp gì đều dùng, chính là những người này lại vẫn là thứ gì đều không muốn nói ra tới, bọn họ cấp đều sắp thưa hỏa, chính là một chút biện pháp đều không có. Tăng Nhược tỷ cũng không nóng nảy, nhìn hắn còn đặc biệt săn sóc mà an ủi bọn họ, các ngươi không cần xuất ruột, bọn họ nếu sẽ qua tới, khẳng định là bị người an bài tốt. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho người thẩm vấn ra tới, các ngươi yêu cầu chính là thích hợp thủ đoạn, cộng thêm cũng đủ kiên nhẫn, đến cuối cùng nhất định sẽ có kết quả, không cần lo lắng. Nàng trực tiếp đi đến những người đó trước mặt, nhìn bọn họ một đám tâm như cho tàn biểu tình, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nàng đối những người này chính là một chút cảm giác đều không có, nếu không phải vì cha ra phía sau màn làm chủ, nàng chính là một cái người sống đều sẽ không lưu lại. Tăng Nhược tỷ cũng không tính toán chính mình động thủ. Chỉ là ở bọn họ thu hận ánh mắt đi tới đi lui, hơn nữa phi thường vô tội mà nói, ta và các ngươi giống như không có gì thù hận đi. Các ngươi vì cái gì như vậy thù hận nhìn ta, xem ta đều có chút chỗ dạ, các ngươi nên không phải là những cái đó loạn quân người nhà. Hẳn là không phải đâu, bọn họ hiện tại tất cả đều ở ta thủ hạ tham gia quân ngũ đâu, đãi ngộ cũng không tồi, bọn họ chính mình đối ta cũng phi thường cảm kích, như thế nào sẽ có người cho các ngươi tới giết ta. Nàng đương nhiên biểu tình làm Sở Thận cảm thấy buồn cười. Trong lòng buồn bực tiêu mất một chút, rồi sau đó nói, bọn họ đương nhiên không có khả năng là những người đó an bài lại đây, ngươi như vậy ưu tú, liền tính là có người không coi nhìn, kia cũng khẳng định là ghen ghét, ghen ghét ngươi ưu tú, bọn họ tâm đã trở nên xấu xí, nếu làm ta bắt lấy bọn họ, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn trước nay đều không che giấu chính mình trong lòng huyết tinh ý niệm, hắn tin tưởng tỷ nhi sẽ chịu đựng hắn này đó ý niệm, nếu tiếp nhận rồi, liền phải tiếp thu hắn toàn bộ. Tang Nhược tỷ cũng không biết chính mình ra thái tử điện hạ cư nhiên có như vậy nhẫn tâm thời điểm, nàng khen ngợi mà nhìn Sở Thận liếc mắt một cái, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiên quyết thời điểm, ta hiện tại cảm giác thực cảm động, nếu không phải hiện tại có người nói, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu đạt ta kích động." Nàng ý có điều chỉ mà nhìn Sở Thận ngôi, một chút thu liễm cảm giác đều không có. Mặt khác quan viên tất cả đều tự giác mà đem đầu thấp hẳn tới, sắc mặt hồng nhuận như là muốn lấy máu giống nhau. Trẫm không được thái tử điện hạ thích như thế nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử, không riêng gì có năng lực, ngay cả ngày thường đại nhân xử sự, sự cũng cùng bình thường nữ tử không thế nào giống nhau, trẫm không được mình tông đế sẽ khích lệ nàng là anh thư. Sở thận đỏ mặt, không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là vẫn là chủ động tiến lên bắt lấy tay nàng, nói, những lời này chờ trở, trở về lại nói. Hiện tại hắn khống chế chính mình mặt bộ biểu tình năng lực đã thực hảo, không bao giờ sẽ bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái sự tình khiến cho người nhìn chê cười. Tang Nhược tỷ chú ý tới lỗ tai hắn lặng lẽ đỏ, cười trộm một tiếng, gật gật đầu đáp ứng rồi. Những cái đó thích khách xem bọn họ không coi ai ra gì ở chỗ này khanh khanh ta ta, trực tiếp chịu không nổi, một ngụm máu tươi nổ ra, tê tâm liệt phế mà quát, các ngươi hai cái cầu nam nữ, muốn giết cứ giết, không cần tra tấn chúng ta, dù sao chúng ta thứ gì đều sẽ không nói, các ngươi cũng không cần bạch phế tâm tư. Tuy rằng nói bọn họ chịu quá huấn luyện, chính là cũng không đại biểu bọn họ là có thể đủ tiếp thu hai người kia tinh thần tàn phá. Hơn nữa, bọn họ người nhà còn ở từng người chủ nhân trong tay, chỉ cần bọn họ nói ra một chút bất lợi với chủ gia tin tức, như vậy bọn họ người nhà khẳng định sẽ mất đi tính mạng, cùng với như thế, còn không bằng bọn họ trực tiếp đã chết tới thống khoái, cũng tỉnh đi này đó tra tấn. Đáng tiếc bọn họ trên người bất luận cái gì có thể tìm chết đồ vật, tất cả đều bị những người này cấp thu đi rồi, liền tính là bọn họ muốn cắn lươi tự sát, cũng không có quan hệ, bên cạnh liền có người chuyên môn chờ, chỉ cần bọn họ có một người cắn lươi tự sát. Giữ lại mọi người cầm liền sẽ bị rớt xuống tới một lần, làm tất cả mọi người hảo hảo cảm thụ một chút loại này thống khổ. Tăng nhược tỉ một chút đều không để bụng bọn họ nói, nếu ngôn ngữ có thể giết người, nàng đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần đáng tiếc nàng ra mặt đủ hậu cho nên mới sẽ như vậy an ổn mà trở lại hiện tại, lại còn có có thể sống dễ chịu. Các ngươi lại nói cũng vô dụng, hiện tại treo ở nơi đó chính là các ngươi, mà không phải bọn cung ngươi phải biết rằng đây là đại biểu cho cái gì, nếu các ngươi thứ thời Nói không chừng còn sẽ có một đường sinh cơ, nếu các ngươi không muốn nói, buồn cung cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi." Nang biểu tình phi thường vô tội, nhìn những cái đó thích khách biểu tình, khí bọn họ muốn hục máu. Sở Thận ánh mắt ý bảo phía sau đi theo quan viên, người nọ được giám chỉ, chạy nhanh tiến lên nói, "Thái tử phi nương nương, ngài hướng phía sau chạm chạm, dư lại thẩm vấn quá huyết tinh, không thích hợp ngài thiên kim chi khu nhìn đến, hơn nữa những người này thật sự là quá xảo, nếu không ngài nhị vị đi về trước, Chờ đến hạ quan thẩm vấn ra tới kết quả lại thông tri các ngươi. Hắn một chút cũng không muốn biết thái tử phi rốt cuộc đối những người này làm sự tình gì, bọn họ đại bộ phận đều là xương cốt vỡ vụn, liền xương cốt sai vị đều không phải, nghe nói lúc ấy nơi đó chỉ có thái tử phi một người, có thể nghĩ thái tử phi hạ tay có bao nhiêu trọng. Tăng Nhược tỷ không có đồng ý hắn đề nghị, nói, buồn cung cùng thái tử điện hạ liền ở chỗ này nhìn, các ngươi chính mình thẩm vấn chính là, đừng quên bổn cung chính là từ trên chiến trường trở về, không để bụng những việc này. Lại huyết tinh trường hợp, có thể so sánh một đống hư thối cái sắc không hồn gặm thực người thân thể như vậy ghê tầm sao? Ở một đống tang thị vây công thời điểm, tăng nhược tỷ đều có thể đủ mặt không đổi sắc mà ăn cái gì? Điểm này Nhi tiểu trường hợp căn bản dọa không được nàng. Lam nàng cảm động chính là Sở Thận, ở nàng nói xong về sau, Sở Thận tuy rằng sắc mặt có chút tái nhận, chính là vẫn là kiên định mà đứng ở nàng bên cạnh, nói, ta đây ở chỗ này gọi người, xem bọn hắn phía sau màn làm chủ đến tụt cùng là ai? Bọn họ hai cái đều quyết định ở chỗ này, những cái đó phụ trách thẩm vấn quan viên tự nhiên là càng thêm ra sức, trong lúc nhất thời, toàn bộ âm u trong phòng giam tiếng Têu thảm Thiết không dứt bên hai, mà Tang Nhược Tỷ giống như là không có nhìn đến giống nhau, đem bọn họ kêu thảm Thiết trở thành là bối cảnh âm nhạc, nhìn sở thận có chút tái nhợt mặt, nàng còn an ủi mà nói, những việc này ngươi sớm hay muộn muốn tói quen, ngươi phải biết rằng bọn họ đều là người địch nhân đối với các nàng. Tới nói, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ngươi đối bọn họ mềm lòng. Bọn họ cũng sẽ không đối với người thủ hạ Lưu Tình, nếu hôm nay bọn họ mục tiêu không chỉ là ta một người, hôm nay xui xẻo chính là chúng ta. Nàng muốn cho Sở Thận Minh Bạch điểm này, bằng không chờ đến về sau khẳng định sẽ xui xẻo, đặc biệt là Sở Ngọc còn đối Sở Thận như hổ rình mồi, bọn họ càng không thể thả lỏng. Sở Thận nghĩ đến chính mình đã từng rất nhiều lần ham sâu nguy cơ trường hợp, có chút biệt lưu mà nói, ta không phải không đành lòng, chỉ là cảm thấy có chút tân nhẫn, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ giết. Hắn thấy không quen này, đó huyết tinh trường hợp, chính là hắn đi vào nơi này về sau, đã không biết gặp qua bao nhiêu lần, trong lòng nhiều ít có một ít thừa nhận năng lực. Thái tử điện hạ, những người này tất cả đều là huấn luyện tốt tử sĩ, nếu không nghiêm hình bức cùng, bọn họ là sẽ không nói, loại người này căn bản không sợ chết, hoặc là nói, bọn họ nếu lại đây, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nếu không phải hạ quan đem bọn họ tìm chết đồ vật đều lục soát đi rồi, lại ngăn chặn sở hữu bọn họ muốn tự sát thủ đoạn. Bọn họ hiện tại chính là không phải là tồn tại bộ dáng. Cái kia quan viên xem tăng Nhược tỷ cao mày không biết nên nói như thế nào bộ dáng, tự giác tiến lên bổ sung. Tăng Nhược tỷ khen ngợi mà nhìn hắn một cái, Ngưng Mi nhìn bọn họ bộ dáng, nói, bọn họ vẫn là không chịu chiêu. Những người này toàn bộ đều bị đánh nửa chết nửa sống, nếu bọn họ vẫn là không chịu nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ bị đánh chết. Sở Thận cũng là có chút bất mãn mà nhìn bọn họ, nói, bọn họ nếu là lại không chịu nói, ta liền đi bẩm báo phụ hoàng. Làm phụ hoàng quyết định muốn hay không điều tra, ta liền không được, có phụ hoàng ra tay, còn không thể tìm ra hung phạm. Nhưng thật ra Tăng Nhược tỷ trực tiếp ngăn đón hắn, đối hắn nói: "Ngươi không cần xuất ruột, điểm này Nhi Sự Tỉnh còn dùng không kinh động phụ hoàng, lòng ta đã có một ít phán đoán." Nàng trực tiếp lôi kéo Sở Thận ra địa lao, trước khi đi thời điểm những cái đó thích khách còn chưa từ bỏ ý định mà náo loạn một hồi, tất cả đều là nháo suy nghĩ muốn tự sát. Tăng Nhược tỷ trực tiếp đem bọn họ cầm lần lượt từng cái dỡ xuống. Sau đó một người cho bọn họ một quyền, nhẹ nhất cũng muốn đoạn thượng một hai căn xương sườn. Chờ đến tất cả mọi người an tĩnh, nàng mới tùy ý sở thận thế chính mình xoa trên tay dính vào vết máu, nói, bọn họ muốn chết, vậy cố tình không cho bọn họ chết, các người thấy bọn họ thượng điểm nhị dược, sau đó lại tiếp tục. Ở mọi người đại khí cũng không dám ra thời điểm, nàng giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, dựa theo nguyên lai ý tưởng đem sở thận mang đi ra ngoài. Vạn nhất thẩm không ra làm sao bây giờ? Sở Thận câu mày nói, nhìn tăng Nhược tỷ ánh mắt có chút ấy nãy, hắn sự tình gì đều làm không được, cuối cùng còn muốn cho tỷ nhi vì chính mình lo lắng, chúng ta muốn hay không còn trở về thủ. Những người này chính là bọn họ thật vất vả bắt được, không thẩm vấn điểm nhi đổ vật ra tới, hắn tổng cảm thấy không cam lòng. Tăng Nhược tỷ lắc đầu nói, lòng ta có chút phòng đoán, chính là ngươi nghe xong không cần sinh khí, cũng không cần thương tâm. Nàng vẫn là quyết định đem sở hữu sự tình tất cả đều cùng Sở Thận nói rõ ràng, nàng sẽ không giấu giếm. Bởi vì dấu giếm hậu quả quá nhiều, hơn nữa nàng cho rằng hiện tại chính mình có chút nhận không nổi. Sở Thận ở nàng nói xong về sau, nháy mắt liền minh bạch, sắc mặt khó coi mà nói, ngươi là nói mẫu hậu. Những người này là nàng phái lại đây với ngươi. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chuyện này cư nhiên còn có mẫu hậu tham dự, nàng không phải đã sớm đã quyết định hảo hảo tiếp nhận tỉ như sao? 240 bị thương. Tăng Nhược tỉ gật đầu, lại lắc đầu, là, cũng không phải Những người này là hai người phái lại đây, bọn họ hẳn là lẫn nhau không hợp tác, nhưng là mục tiêu chỉ có một, đó chính là ta, ta hoài nghi một người khác là Vương thị. Loại chuyện này một chút đều không khó đoán, cung nàng có thủ đoán người tổng cộng cũng chính là như vậy mấy cái, không cần nghiêm túc tưởng là có thể biết đối phương là ai, chính là như vậy cũng liền ít đi rất nhiều lạc thú. Sở thận có chút kỳ quái, cho nên hắn cũng không có che giấu chính mình nghi hoặc, hỏi đến, Vương thị không phải đã bị nhốt ở nhiếp chính vương phủ Phật đường sao? như thế nào còn có nàng tham dự. Vương thị hiện tại có thể nói là hoàn toàn thất thế, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy ám vệ. Không biết Nhiếp Chính Vương có phải hay không đã biết. Xem hắn có chút buồn dầu bộ dáng, Tang Nhược tỉ cười nói, ngươi có phải hay không kỳ quái nàng vì cái gì còn sẽ có thế lực. Nay chẳng qua là nàng cuối cùng tự bảo vệ mình thủ đoạn thôi, nếu thật sự lại nói tiếp, Vương thị hiện tại cũng coi như là đập nồi dìm thuyền, phòng trưng là tăng Nhược quyển thuyết phục nàng, làm nàng đem cuối cùng bảo đảm đều lấy ra tới. Vương thị thật đúng là thích nàng, cái này nữ nhi, bất quá tang nhược quyển khẳng định là đối nàng bảo đảm cái gì, bằng không Vương thị sẽ không như vậy dứt khoát. Nàng là nói thẳng tới rồi điểm tử thượng, Vương thị hiện tại nhưng còn không phải là đập nồi dìm thuyền, nếu lúc này đây thất bại, còn không biết chờ nàng là cái gì trừng phạt, phòng trừng liền tính bất tử, khẳng định cũng là sống không bằng chết. Sở Thận nhìn nàng có chút không để bụng bộ dáng, có chút ấy nãy mà nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta nguyên nhân, bằng không ngươi cũng cũng sẽ không đụng tới như vậy nguy hiểm. Hán Phi thường nhục chí, cảm thấy chính mình thật là vô dụng, liền chính mình tức phụ nhi đều bảo hộ không được, còn bởi vì chính mình nguyên nhân làm đối phương thân ham hiểm cảnh, thân là một cái trợ phu, hắn thật là thực thất bại. Tăng Nhược tỷ nắm hắn tay, mười ngón tay đan vào nhau, an ủi mà nói: "Hảo, không cần quá lo lắng, nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi không thể chúa tể người khác tâm tư, hiện tại tưởng những việc này cũng không có gì dùng, còn không bằng hảo hảo đối mặt lập tức, cùng lắm thì chúng ta về sau liền trốn tránh nàng hảo, bằng không ngươi đi." Ta chính mình trốn tránh nàng cũng đúng. Nàng cảm thấy sở thận tốt xấu là người ta nhi tử, liền như vậy bị chính mình bỏ chạy, trách không được trong lòng khó chịu, cùng lắm thì chính mình không đi, tỉnh các nàng hai người nhìn nhau không vừa mắt. Sở thận trong lòng cất giấu sự tình, cảm xúc cũng không có rất cao trướng, nghe xong tang nhược tỷ nói về sau, cũng chỉ là cảm thấy an ủi, còn có một chút cảm thấy xin lỗi nàng. Tỉ nhi là chính mình thế tử, một ngày nào đó hắn sẽ làm tỷ nhi quang minh chính đại mà xuất hiện ở mẫu hậu trước mặt. Hơn nữa là mỗ hậu thiệt tình thực lòng mà nhận đồng nàng. Tăng Nhược tỷ thấy hắn bộ dáng, tuy rằng khó chịu, chính là cũng biết việc này là muốn cho chính hắn nghĩ kỹ. Không phải nàng vô tình, chỉ là cảm thấy việc này các hoàng hậu làm cũng quá không đạo nghĩa, lại nhiều lần muốn mưu hại chính mình tánh mạng, chính mình không có trả thù cũng đã thực hảo, thân phận của nàng cũng quyết định nàng liền tính làm như vậy, cũng không có người dám nói cái gì lời nói. Sở thận đi theo Tăng Nhược tỷ bước chân ở phía sau chậm rãi đi, nhìn nàng sần mặt Trong lòng trộm hạ một ít quyết định, Tăng Nhược tỷ cùng hắn đi tới đi tới, liền đi tới tương đối yên lặng địa phương, bóng cây loan lổ trên mặt đất lá rụng thật dày phô một tầng, bọn họ ngồi trên mặt đất, còn không có chuẩn bị làm điểm nhi cái gì, đã bị những người khác cấp đánh gãy. Tăng Nhược tỷ nhìn trước mắt thích khách, ánh mắt lạnh leo có thể trực tiếp đem người cấp đông chết, các ngươi lại là ai phái? Những người này rõ ràng không phải cùng kia hai đám người là cùng nhau, là kia giấu đi để tam sáu người. Này đó thích khách là Sở Ngọc phái tới. Bọn họ lặng lặng chờ đợi hảo cơ hội, không có ở kia hai sáu người ra tới thời điểm xuất hiện, bởi vì bọn họ chủ yếu mục đích không chỉ là tăng dược tỷ, còn có Sở Thận, hoặc là nói Sở Thận mới là bọn họ quan trọng nhất mục tiêu. Cho nên nhìn những người đó thất bại, bọn họ cũng không có gì phản ứng, bởi vì Sở Thận không ở. Tang dược tỷ quay đầu lại nhìn Sở Thận cánh tay thượng miệng vết thương, mặt trên đỏ tươi máu đau đớn nàng đôi mắt. Nàng cho rằng chính mình sẽ không bởi vì máu tươi có phản ứng gì chính là sợ thận miệng vết thương vẫn là làm nàng có chút mất khống chế. Bọn họ có thể là Sở Ngọc phái lại đây người, bọn họ mục tiêu là người, người tốt nhất ly ta gần một chút, đừng chạy ra ta phạm tavarphi, những cái đó thủ vệ nghe được bên này động tính hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Nàng chỉ cần căng quá một đoạn này thời gian liền hảo, những người này thực lực giống như so với kia những người này muốn cường một ít, hơn nữa những người này mục tiêu là bọn họ hai người, nàng khó tránh khỏi sẽ thực cố hết sức. Sở thận chịu đựng cánh tay thượng đau. Nói, ta đã biết, chính ngươi chuyên tâm một chút, ta sẽ không ly ngươi rất xa, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính ngươi. Hắn phi thường ấy này, chính mình hiện tại như thế vô năng, bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, bọn họ liền gặp hai lần thích khách, chính là chính mình một chút biện pháp đều không có, hiện tại còn thành tỉ nhi chói buộc. Không biết mẫu hậu biết loại tình huống này thời điểm, còn có thể hay không hạ quyết tâm muốn tỉ nhi mệnh, chỉ sợ tùy ý thay đổi một nữ tử, chính là người nọ biến thành hắn chói buộc đi. Sở thận cười khổ rồi lại không thể không tránh ở tăng nhược tỷ phía sau. Những người này không giống như là phía trước những người đó giống nhau phế vật, chỉ là đơn giản mà nhìn hai mắt, đã đi xuống quyết định, tập trung hòa lực, công kích sở thận, làm tăng nhược tỷ ốc còn không mang nổi mình ốc. Cùng tăng nhược tỷ so sánh với, bọn họ vẫn là muốn càng thêm chú ý sở thận, chỉ cần sở thận vừa chết, mà khác sở hữu sự tình tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, liền dư lại mưu hoa đều không cần. Tăng nhược tỷ đích sắc có chút hoảng loạn, nhưng là thực mau Nàng liền tìm trở về chính mình tiếp tấu, không lưu tình chút nào trực tiếp lấy một cái thích khách tánh mạng, cười lạnh nói: "Các ngươi chủ tử thật đúng là hao tổn tâm huyết, cư nhiên có thể chờ tới bây giờ mới ra tay, xem ra cũng là một cái có thể nhẫn mại, bất quá các ngươi có phải hay không đã quên, sở thận là ta tang nhược tỷ nam nhân, các ngươi cũng dám động hán. Nàng không chút khách khí tuyên chiến, làm những người đó đều sử sốt, một lát sau, người nọ nhìn lại một cái mất đi tánh mạng đồng bạn, không được cắn răng nói: "Ngươi cũng quá không biết xấu hổ." Một nữ tử cư nhiên như thế dũng dạc, bất quá không có quan hệ, dù sao hôm nay về sau, ngươi liền không còn có nói chuyện cơ hội, liền tính là cho các ngươi trước khi chết cuối cùng cản rỡ một chút. Hắn thật là xem nhẹ cái này thái tử phi thực lực, bất quá bọn họ cũng không phải dễ trọc, bọn họ lúc này đây trở về, nếu nhiệm vụ thành công còn hảo, nếu thất bại, còn không bằng toàn bộ chết ở chỗ này, như vậy cũng tốt hơn ở vương gia trong tay nhận hết trà tấn mà chết. Tăng Nhược tỷ nghe bọn họ kêu gạo, chẳng hề để ý mà nói, Một đám đám hỗn hợp, đều đã chết hai người người còn như vậy càng rớ, bất quá không quan hệ, dù sao buồn cung cũng không tính toán lưu chữ các người, câu nói kia vẫn là để lại cho các ngươi chính mình đi, miễn cho đến chết, liền một cái đứng đắn nói chuyện cơ hội đều không có. Trên tay nàng đã dính đầy bọn họ huyết, hiện giờ càng là giống như sát thần, ngay cả những cái đó thích khách đều nhịn không được tránh né nàng công kích phương hướng, cũng bởi vậy cho sở thận một cái thở dốc cơ hội. Hắn trải qua loại tình huống này thật sự không nhiều lắm. Cho nên ứng đối lên cũng có chút cố hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ chính mình không chịu cái gì trí mạng thương tổn, vẫn là ở tăng nhược tỷ dưới sự bảo vệ tiến hành, bằng không hắn đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Nàng đem sở thận hộ ở chính mình sau lưng, còn muốn thời khắc tiểu tâm sau lưng có người đánh lén, liền tính là nàng thể lực thực hảo, hiện giờ cũng có chút cố hết sức, cho nên tăng nhược tỷ tính toán từ bỏ đám người lại đây, trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Người tiểu tâm một ít, ta khả năng có chút hộ không được ngươi. Những người này cần thiết chạy nhanh giải quyết, rớt, bằng không kéo đến lâu rồi, đối chúng ta bất lợi. Nang nhỏ giọng ở sở thận bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, giờ phút này nhìn bọn họ ánh mắt đã như là đang nhìn người chết. Bọn họ chỉ có hai người, mà đối thủ có mười mấy, kéo đến càng lâu, bọn họ thể lực liền càng theo không kịp. Sở thận kỳ thật sớm đã có chút duy trì không được, chính là ở sinh mệnh uy hiếp hạ, hắn không thể không chịu đựng thân thể mỏi mệt cảm giác, nỗ lực đuổi kịp tăng nhược tỉ tiết độ. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình có thể, ngươi muốn làm cái gì trực tiếp đi liền hảo, ta nhìn ngươi sau lưng. Hắn nói chuyện thanh âm có chút thở dốc, nhìn phía trước ánh mắt cũng là tràn ngập tàn nhẫn. Chờ đến hắn đi trở về, nhất định phải đem những người này đều bắt được tới, làm cho bọn họ từng bước từng bước tất cả đều không chết tử tế được, xem bọn họ còn dám không dám làm loại chuyện này. Tăng Nhược tỷ xác định chuẩn bị tốt, trực tiếp liền xông lên đi, nháy mắt giải quyết hai cái thích khách. Những người đó xem tình huống không đúng, lập tức liền muốn lui lại. Tăng Nhược tỉ nhìn bọn họ động tác, cười lạnh nói, "Hiện tại biết sợ hãi? Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi cảm giác được thống khổ, ta giết người động tác các ngươi cũng đã thấy được, bảo đảm sạch sẽ lưu loát, không cho các ngươi có một chút ít thống khổ, các ngươi có cái gì nhưng không yên tâm." Nàng vươn đỏ tươi đầu lươi liếm một chút môi, mặt trên còn có vừa mới không cẩn thận lộng đi lên máu tươi, giờ phút này kia một chút máu tươi vựng nh nhai, có vẻ phá lệ yêu dị. Người nọ bị nàng động tác kinh sợ một chút, Nhưng là thực mau phản ứng lại đây, ý bảo bên người thủ hạ. Người nọ được mệnh lệnh, ở hôn chiến trung lén lút rời khỏi đám người, ẩn vào rừng cây. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận hai người vẫn luôn đều vội vàng ứng phó trước mắt địch nhân, ai cũng không có chú ý tới người kia biến mất. Chính là bọn họ ở làm sao vẫn là chú ý tới, bởi vì người kia trộm vòng đến Sở Thận mặt sau, một phen trường kiếm trực tiếp hướng về phía Sở Thận phía sau lưng lại đây, nhìn dáng vẻ cư nhiên là muốn xuyên tim mà qua. Tăng Nhược tỷ ngẫu nhiên gian nhìn đến Lập tức kinh hoàng thất thố mà hô, tiểu tâm sau lưng. Nàng kêu thời điểm, cả người liền hướng về phía đối phương nhào qua đi, dùng hết toàn lực đem Sở Thận đẩy đến một bên, chính mình lại là bị vừa mới chính mình địch nhân cắt qua cánh tay đồng thời, còn bị kia một phen công hướng Sở Thận trưởng kiếm đâm thủng ngực mà qua. Nàng dùng hết toàn lực đem người nọ lộc chết, che lại chính mình ngực cười lạnh nói, thức Hảo, các ngươi thật là chọc giận ta, chuẩn bị nên đón ta lửa giận đi." Đến nỗi Sở Thận, hắn nhìn chính mình trên tay ớm ắp máu cái ngọ hương vị làm hắn khó có thể tiếp thu, màu đen đồng tử cũng có chút nổi lên màu đỏ, nổi điên giống nhau hướng về phía những người đó liền vọt qua đi. Tăng Nhược tỷ vừa lòng mà nhìn hắn phản ứng, ở chính mình ngất xỉu đi trước kia, kia sở hữu địch nhân đầu tất cả đều vặn gãy. 241 đau lòng. Những cái đó phụ trách trông coi khu vực săn bắn thị vệ lại đây thời điểm, Sở Thận đã sắp biến thành điên cuồng bộ dáng, cùng Tang Nhược tỷ thân thể không chịu buông tay. Những người khác lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, Ngay ngắn trật tự mà đem hiện trường xử lý tốt, những cái đó đi săn trở về các đại nhân cũng tất cả đều vây quanh ở trung quanh, nhìn sở thận, cả người là huyết bộ dáng, tất cả đều lung tung rối loạn mà lại nói tiếp. Thái tử điện hạ, bằng không ngài vẫn là chạy nhanh hồi cung đi. Những cái đó thích khách đâu? Có hay không người chạy trốn? Chạy nhanh làm người ở phụ cận tìm tòi, để tránh còn có những người khác mai phục. Thái tử điện hạ, ngài vẫn là đi về trước đi, thái tử phi hiện tại yêu cầu thái y yả trị liệu bằng không chỉ sợ sẽ có tánh mạng nguy hiểm a. Người nọ nhìn tăng nhược tỷ ngược miệng vết thương, trong lòng không đành lòng đồng thời khó tránh khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, liền tính là thái tử phi thì thế nào, lúc này đây chỉ sợ cũng là trốn bất quá đi, đã chết cũng hảo. Như vậy hắn là có thể suy xét đem chính mình trong nhà nữ tử để cử cấp thái tử. Một cái nhanh nhẹn dũng manh thế tử có cái gì tốt, nữ tử vẫn là phải đối trượng phu tiểu y ôn tồn, bằng không thực dễ dàng bị trượng phu ghét bỏ. Còn có người là lo lắng cho mình nguy. Tóm lại hiện trường là lung tung rối loạn một mảnh. Sở Thận nhìn đến có người lại đây về sau, vốn đang là có một ít lúc lăng, chính là thực mau bị những người này xảo hoàn hồn, nhìn các có tâm tư các đại thần, trên mặt hắn còn dính huyết, sắc bén mà xem giống những người đó, nói, ở chỗ này xảo cái gì xảo. Có thời gian này không bằng trở về nhìn xem chính mình trong nhà gia quyến có hay không xảy ra chuyện gì, vệ binh đâu? Hỗ trợ đem thái tử phi đưa trở về, buồn cung muốn mang theo thái tử phi hồi cung trị liệu. Đến nội những cái đó đi săn còn không có trở về đại nhân, các ngươi cũng chạy nhanh thông chi. Ai biết có thể hay không có mặt khác thế lực trà trộn vào tới, nơi này tất cả đều là trong triều đại thần, thiếu một cái, chỉ sợ triều đình đều phải tiêu phí tâm tư lại đi tìm một cái, thời gian lâu lắm, khó tránh khỏi có chút mất nhiều hơn được. Hy vọng lúc này đây chỉ có bọn họ hai cái gặp được loại chuyện này mới hảo. Còn có những cái đó vui sướng khi người gặp họa, hắn cũng đều nhớ rõ, những người đó đều là sở ngọc người. Tuy rằng che dấu cũng không tệ lắm, chính là Sở Thận hiện tại là phá lệ chú ý bọn họ mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới. Có một cái thủ vệ chạy đến Sở Thận bên cạnh, quy xuống tới thỉnh tội, thái tử điện hạ, chuyện này đều là hạ quan giám thị không nghiêm sai, mới làm những người đó trả trộn vào tới, còn thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Hắn đầu trực tiếp khãi trên mặt đất, liền tính là có thật dày lá dụng ở dưới lót, vẫn như cũ có thể nghe được bang bang thanh âm. Sở Thận hiện tại một chút phản ứng bọn họ tâm tư đều không có, trực tiếp đi theo nâng tăng nhược tỷ cáng, lời nói lại là đối với phía sau mọi người nói: "Các ngươi ai đều đừng nghĩ tránh thoát đi, hiện giờ tình huống khẩn cấp, bổn cung tạm thời trước buông tha các ngươi, đem khu vực săn bắn vây lên, tạm thời không được bất luận kẻ nào ra vào, nếu là điểm này nhi sự tình đều làm không xong, các ngươi cũng đừng thỉnh bổn cung thứ tội, trực tiếp lấy chết tạ tội là được." Hắn lời này xác thật làm những cái đó các đại thần hoàng luận lên, một đám thở ngắn than dài. Còn có lá gan đại không sợ chết nói thẳng nói, việc này lại cùng chúng ta không quan hệ, vì cái gì muốn đem chúng ta cũng lưu lại nơi này? Ai biết ở nơi tối tăm che giấu còn có hay không những cái đó thích khách đồng loại, vạn nhất chúng ta lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Hắn lời này nói chính là tưởng khiến cho những người khác bất mãn, chính là chờ đến hắn nói xong, lại không có một người giúp hắn nói chuyện, ngược lại một đám mà làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, trên mặt còn có một ít bi thương. Lam Bộ vì thái tử phi thương tâm bộ dáng. Triệu Sa Chi nhìn hắn cứng họng biểu tình, sắc mặt đông lạnh mà đối hắn nói, "Nếu ngươi nghĩ ra đi, trực tiếp đi thái tử điện hạ trước mặt nói liền hảo, nơi này cái nào người không thể do so ngươi thân phận cao, người khác đều không sợ, liền chính ngươi sợ." Ngu xuẩn. Hắn nói xong liền trực tiếp đi rồi, trong mắt thất vọng rõ ràng, Sở Ngọc Nguyên bản còn nghĩ mượn sức người này, không nghĩ tới người này cũng là một cái liền tình thế đều thấy không rõ, may mắn chính mình còn không có bắt đầu chuẩn bị Bàng Không Tĩnh Vương ra về sau khẳng định sẽ đã chịu loại này ngu xuẩn liên lụy. Người nọ tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát, bởi vì xấu hổ buồn bực mà khí sắc mặt bỏ bừng. Hắn chính là sợ hãi lại làm sao vậy, nơi này cái nào người không sợ chết, chẳng qua từng bước từng bước biết diễn kịch, cho nên không biểu hiện ra ngoài thôi, hắn chẳng qua là đem đại ra tiếng lòng nói ra, người này dựa vào cái gì nói như vậy hắn. Những lời này hắn chỉ là ở trong lòng nấm lại, sắc thật không dám lại nói ra tới. Cố cái thị vệ vốn dĩ chính là bởi vì xuất hiện loại này, ngoài ý muốn mà cảm giác được phi thường nén giận, hiện tại đụng tới một cái như vậy không thức thời người, tức khắc đem trong lòng oán khí tất cả đều phát tiết ở trên người hắn. Vị đại nhân này, còn thỉnh ngài chạy nhanh trở về, này khối địa phương phải bảo vệ lên, để ngày sau lấy được bằng chứng, nếu ngài còn ở nơi này lưu lại, hạ quan có thể hoài nghi ngài muốn hủy diệt chứng cứ, nói không chừng chính là ngài khiến chuyện này phát sinh. Hắn một chút đều không khách khí lanh lơn chào phụng. Vị kia quan viên vốn đang muốn nói gì, chính là xem Sở Hữu thị vệ tất cả đều vẻ mặt uy hiếp bộ dáng, tức khắc nhụt chí xuống dưới, nói cái gì cũng không dám nói. Sở thật làm người đi thông tri minh tâm cùng minh lam, làm các nàng chạy nhanh hồi cung. Hai người nhìn đến đã hôn mê tăng nhược tỉ thời điểm, hai người tất cả đều khóc thành lệ nhân, thút tha thút thít mà nói, thái tử điện hạ, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nương nương như thế nào sẽ biến thành như vậy? Các người ra cửa thời điểm, nàng không phải còn hảo hảo sao? Cho nên, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mới có thể biến thành hiện tại loại này, hô hấp đều có chút mỏng manh bộ dáng. Sở Thận bị các nàng hai người vấn đề làm cho đầu đều đau, xem ở các nàng là tăng nhược tỷ nha đầu phần thượng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, chúng ta gặp thích khách, cụ thể là tình huống như thế nào còn phải đợi trở lại trong cung về sau mới có thể biết, các ngươi hai cái không cần lại khóc, sẽ quấy dây đến nàng, có thời gian này, các ngươi còn không bằng đi xem nàng có cái gì có thể ăn đồ vật. Đi đem trong cùng cũng thu thập một chút, hảo phương tiện nàng trụ đi vào, không cần. Châm chế thái y thì tới xem bệnh. Chính hắn cũng là tâm phiền ý loạn, nước mắt liền ở hốc mắt, mắt thấy liền phải chảy ra, chính là hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì hắn biết chính mình hiện tại còn không thể nga xuống, tỷ nhi hết thể đều phải chính mình tự mình hoàn thành mới có thể, bằng không hắn sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải hắn lòng nghi ngờ chung, thật sự là gần nhất tình huống làm hắn không thể không cảnh giác, hơn nữa cẩn thận Bằng không tỉ nhi xảy ra chuyện gì, hắn mới là chân chính hối tiếc không kịp. Mình làm rốt cuộc là muốn so mình Tâm thành thục một ít, ở lúc ban đầu mất khống chế qua đi về sau, cũng đã bình tĩnh trở lại, lôi kéo không muốn rời đi Minh Tâm, tao mày nói đến, "Hảo, chúng ta ở chỗ này chỉ biết quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, chúng ta hai cái đi trước trong cung thu thập, chờ nương nương đến trong cung về sau, là có thể trực tiếp nghỉ ngơi, không cần lại lăn lộn. Các nàng hai cái thân thể một chút vấn đề đều không có, mà tang nhược tỷ trên người có thương tích." Liên Đông đưa một chút, sợ thận đều sẽ khẩn trương đến không được, cho nên đi đường thời điểm mọi người tất cả đều là thật cẩn thận, sợ lại xúc động thái tử điện hạ thần kinh. Trở lại trong cung thời điểm, các nàng hai cái đem thứ gì đều chuẩn bị tốt, thậm chí liền thái y y đều kéo qua tới mấy cái, ở tầm cung chờ, tùy thời chuẩn bị thế tăng nhược tỉ xem bệnh. Chính là đợi trong chốc lát còn không có người lại đây, tất cả mọi người sốt ruột. Đặc biệt là kêu mấy cái thái y y, hướng ngoài cửa nhìn vài lần, chính là còn không có nhưng bắt được bóng người. Có chút kỳ quái hỏi Minh Lam, "Này thái tử cùng thái tử phi đi đến nơi nào?" Minh Lam cô nương, "Bằng không chúng ta liền đi theo ngươi đi một chuyến, này thái tử phi miệng vết thương ở ngực, chúng ta thật sự là sợ hãi." Hắn nói không dám nói quá rõ ràng, chính là Minh Lam trong lòng như thế nào sẽ không rõ bọn họ ý tứ đâu. Nàng trong lòng bàn tay mồ hôi đã đem chính mình trong tay khăn đều tầm ướt, chính là nàng vẫn là cần thiết làm bộ chấn định bộ dáng nói, "Thỉnh các vị đại nhân lại chờ một lát." Như cổ ngấu lại quá 15 phút bọn họ còn không có trở về, Minh Lam liền thật sự muốn phiền toái các vị đại nhân cùng nô tỳ đi một chuyến. Nan bạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo, bằng không nàng không biết chính mình sẽ là cái gì phản ứng, còn có Minh Tâm cái kia tiểu nha đầu, trừ bỏ nương nương, chỉ sợ không có cái nào chủ tử có thể chịu đựng nàng tính trẻ con tính tình. Thời gian từng giọt từng giọt mà qua đi, liền ở Minh Tâm không nghĩ lại chờ thời điểm, bên ngoài rốt cuộc có tin tức chuyển quay lại tới, thái tử cùng thái tử phi đã trở lại. Một đám người tiểu tâm mà đem tăng Nhược tỷ đặt ở trên giường. Sở Thận nhìn vài vị thái y, phi thường thành khẩn mà không lưng tìm cầu, thỉnh các vị thái y chạy nhanh thế tỷ nhi nhìn xem, này dọc theo đường đi tỷ nhi hô hấp càng ngày càng yếu, hiện giờ tay chân cũng đã bắt đầu lạnh lẽo, buồn cung thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tăng Nhược tỷ tay ở hắn lòng bàn tay một chút một chút biến lạnh, mà chính mình cảm giác bất lực thật sự là không xong thấu, Sở Thận đời này đều không muốn hồi tưởng khởi chính mình hiện tại cảm giác. Hiện giờ thấy Thái y đi, hề, giống như là bắt được cọng rơm cuối cùng, chết sống không muốn buông tay. Kia thái y đi chạy nhanh né tránh hắn công lưng, kinh sợ mà nói, "Thái tử điện hạ không cần đa lễ, thần chờ tự nhiên là đem hết toàn lực trị liệu thái tử phi nương nương, thỉnh thái tử điện hạ trước tránh ra, làm lao thần vì thái tử phi nương nương bắt mạch." Hắn nói vừa nói xong, sợ thận liền chạy nhanh sai khai thân mình, khẩn trương mà chờ thái y đi hề kết quả. Kia thái y đi hề hít mắt, ở tang nhược tỉ trên cổ tay nhéo một hồi lâu. Lại mở ra nàng đôi mắt nhìn nhìn, lại nhìn về phía Sở Thận thời điểm, sắc mặt có chút khó xử. Sở Thận bị hắn cái này biểu tình làm cho thấp phẩm bất an, khẩn trương mà nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói à, phải dùng cái gì dữ liệu, buồn cung cũng làm cho người chạy nhanh đi chuẩn bị, này không nói lời nào là có ý tứ gì? Tin hay không buồn cung lập tức trị tội ngươi. Hắn hoảng loạn dưới, cái gì đều không rảnh lo, mãn nhãn chỉ có tang nhược tỉ càng ngày càng tái nhợt gương mặt. Các thái y y biết hắn trong lòng khó chịu, cũng không thèm để ý thái độ của hắn, chỉ là nói: "Thái tử điện hạ, thái tử phi miệng vết thương ở ngực, tuy rằng không có mặc qua trái tim, chính là bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương vị trí đồng dạng là trọng thương, tình huống này thật sự là không hảo trị liệu." Hắn lắc đầu, sở thận lại là tưởng bị một đạo tiếng sấm bổ chúng đỉnh đầu. 242 thủ tiết. Cứ việc như thế, các thái y y vẫn là tận chức tận trách mà thế tăng nhược tỉ khai hảo dược. Liên Nghị bên cạnh Thiên Điện Thủ, Thái tử Phi bị thương, bọn họ muốn ở bên cạnh tùy thời thủ, sợ sẽ xuất hiện sự tình gì. Sở Thận một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Tang Nhược tỷ bên cạnh, mặc kệ là rửa mặt lau tay, tất cả đều là chính mình một mình ôm lấy mọi việc, ngay cả Minh Lam cùng mình tâm đều không thể lau tay, các nàng hai cái cũng chỉ có thể ở Thái Y Yề mặt sau giúp đỡ xem Tang Nhược tỷ muốn uống dược. Kia Thái Y Yề nhìn thoáng qua trong phòng, thở dài lắc đầu, quay đầu lại đối Minh Lam nói, "Thái tử điện hạ ái thê xuất ruột." chính là thân thể cũng không phải như vậy nào, đợi chút vi thần cấp thái tử điện hạ khai một ít bổ thân ích khí dư thiện, ngươi cung cấp thái tử điện hạ đưa qua đi đi, đừng chờ thái tử phi còn không có hảo, thái tử điện hạ liền trước nga xuống. Hắn để bút trên giấy qua loa viết xuống mấy vị dự danh, tiểu tâm mà làm khô mực nước, đưa cho Minh Tâm, ngươi chỉ dùng đem này phương thuốc giao cho thái y y viện người liền có thể, bọn họ biết nên làm như thế nào. Minh Tâm lĩnh mệnh đi, Minh Lam một người thủ lủng cùng ngục quay cuồng giật lỏ không biết là bị pháo hoa hân, vẫn là dược vị kích thích, đôi mắt vẫn luôn là hồng hồng, bất quá không có nước mắt chảy ra. Nang đối với ngọn lửa quạt gió, chính là đợi hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống, gọi lại cái kia thái ý kia, nói, đại nhân, nhà của chúng ta nương nương rốt cuộc có hay không sự tình. Luôn là như vậy hôn mê bất tỉnh, thân thể càng ngày càng suy yếu, tổng làm nô tỳ trong lòng hoang mang rối loạn, thái tử phi nương nương là người tốt, không nên trải qua loại này thống khổ. Minh Lam biết Thái tử phi nương nương khả năng ở người khác trong mắt, nhìn qua là có chút tàn bạo, chính là ở bọn họ trong mắt, đây là Thái tử phi nương nương ở bảo hộ chính mình, nếu không phải những người đó một hai phải trêu chọc, Thái tử phi nương nương hiện tại hẳn là ở trong sân, hoặc là ở mỗi một nhà tiểu lầu vui vẻ ăn uống, nơi nào dùng đến nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Kia thái úy y cũng coi như là đã tới vài lần, nhìn Minh Lam cường trang trấn định bộ dáng, vốn dĩ tưởng an ủi nàng, chính là những lời này đó không biết như thế nào, lại luôn là nói không nên lời, Hán miệng trương vài lần, vẫn là phun ra một ít làm người lo lắng lời nói, nói thật, thái tử phi thương, vi thần cũng không có nhiều ít nắm chắc, ngươi phải biết rằng, miệng vết thương này ở ngực, là nhất không hảo trị, tuy rằng nói không có đâm thủng trái tim, chính là vẫn như cũng là hung hiểm vạn phần. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể dùng một ít chân quý dược liệu điếu trụ nàng mệnh, sau đó lại chậm rãi chứa khỏi, tuy rằng thời gian lâu rồi, có thể chữa khỏi Nhưng là thái tử phi nương nương thân thể không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Bọn họ liền sợ không đợi đến bọn họ chân chính ra tay thời điểm, thái tử phi nương nương thân thể liền bởi vì quá mức suy yếu mà không chịu nổi dư lực. Mình làm cảm giác hai mắt của mình một trận đau đớn, nghĩ đến hẳn là pháo hoa đi vào trong ánh mắt. Nàng thấp đầu trộm mà đem chính mình nước mắt đau. Nàng hiện giờ cũng là đông cung chung một viên, nhất định phải kiên trì, nương nương còn là chờ các nàng đâu. Kia thái ý chú ý tới nàng động tác nhỏ cũng không nói ra. Chỉ là làm Bộ không thèm để ý mà nói, đợi chút kia dược thiện đưa lại đây, các ngươi cũng thừa dịp van chút nhị, bằng không thái tử phi nương nương đã có thể không có người chiếu cố. Này cái dạng gì chủ tử, là có thể dưỡng ra tới cái dạng gì người hầu, này trong cung nha hoàng đều như thế trọng tình trong nghĩa, nghĩ đến thái tử phi nhân phẩm cũng không kém. Hắn trước kia chưa từng có cùng thái tử phi tiếp xúc quá, cho nên cũng không hảo đối nàng nhân cách tiến hành bình luận, đến nỗi bên ngoài đồn đãi, chung quy cũng chỉ là đồn đãi. Nếu đồn đãi là thật, Tiêu thái tử hẳn là cũng sẽ không coi trọng như vậy một nữ tử đi. Mình làm ư một tiếng, ngoan ngoãn mà ngao dược, không hề mở miệng, nàng sợ chính mình vừa nói lời nói, liền bại lộ chính mình khóc nước nở. Sợ Thận nhìn chằm chằm Tang Nhược Tỷ càng ngày càng trắng bệch gương mặt, trong tay khăn lụa dùng nước gấm dính ướt, một chút một chút mà ở nàng khuôn mặt thượng chà lao, lầm bầm lầu bầu mà đối với trên giường hôn mê Tang Nhược Tỷ nói, "Tỷ nhi, ta biết ngươi không thích ta yếu đuối bộ dáng, lúc này đây ta thật sự thử uy phong, ngươi muốn hay không lên nhìn xem?" Tuần nữa ta cũng không có khóc, có phải hay không thực kiên cường. Chờ ngươi tỉnh lại, nhất định phải khích lệ ta, như vậy ta mới có thể đủ làm càng tốt có biết hay không? Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tăng nhược tỷ dương bệnh biên nói chuyện, bởi vì thái y yẻ nói cho hắn, tuy rằng tăng nhược tỷ hiện tại là hôn mê bất tỉnh, chính là nàng cũng có khả năng sẽ nghe được bên ngoài thanh âm, cho nên làm cho bọn họ có thời gian liền cùng tăng nhược tỷ cho chuyện, nói không chừng có thể làm tăng nhược tỷ sớm một chút nhi tỉnh lại, kia bọn họ trị liệu cũng sẽ càng thuận tiện. Sở Thận nghe nói về sau, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là đối tang nhược tỷ nói chuyện, nhìn nàng không hề phản ứng khuôn mặt, cũng không nội trí, mỗi ngày đều kiên trì, chỉ cần là hắn tỉnh, hắn liền sẽ không làm mình tâm cùng mình làm bồi tang nhược tỷ nói chuyện. Minh Tâm lại đây thời điểm nhìn đến đúng là như vậy một cái cảnh tượng, nàng tiểu tâm mà bưng lẩu niêu đồ vật, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, lại đi đến Sở Thận bên người thật cẩn thận mà nói, "Thái tử điện hạ, ngài vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát, đi ăn chút nhi đồ vật." Thái tử phi nơi này Nô Tỷ nhìn liền hảo. Nàng nhìn Sở Thận mấy ngày nay cũng càng ngày càng tiểu tụy khuôn mặt, trong lòng cũng là chua sót, nàng không đi minh làm tâm tính kiên cường, nói chuyện thời điểm, trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Sở Thận cuối cùng là chú ý tới nàng tồn tại, bất quá Ninh mày nói, hiện tại lại không phải dùng bữa thời gian, ăn cái gì cơm? Hắn gần nhất càng ngày càng mệt nhọc, thân thể cũng có chút ăn không tiêu, mỗi ngày dùng bữa thời điểm, cũng bởi vì quá mức lo lắng, thứ gì đều ăn không vô đi ngược lại để cho người khác lo lắng, không nói cái khác, kỳ thật nếu không phải Minh Tâm nhắc tới, hắn thậm chí đều phải đã quên còn phải dùng thiện sự tình. Minh Tâm tiểu tâm mà đem tang dược tỉ tay bỏ vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Là thái y khai dược thiện, nói là làm ngài cũng bổ bổ thân thể, không cần ở thái tử phi còn chưa khá lên thời điểm, ngài thân thể liền trước sụp đổ." Hiện giờ đông cung người tâm phúc chỉ có thái tử một người, nếu là thái tử lại ngã xuống, các nàng liền thật sự như là rồi nhặng không đầu giống nhau không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng cái này so sánh có chút không thỏa đáng, nhưng là xác thật thích hợp bọn họ tình huống hiện tại. Sở Thận cũng biết chính mình hiện giờ cũng không thể lại ra điểm Nhi chuyện gì, Lưu Luyến không rời mà ở tang nhược tỷ trên mặt nhìn hai mắt, mới đi rồi. Các hoàng hậu lại đây thời điểm, nhìn đến chính là này một bộ cảnh tượng. Con trai của nàng, vốn dĩ hẳn là phong thần tuấn lãng bộ dáng, hiện giờ tuy rằng thần thái như cũ, chính là thấy thế nào như thế nào tiểu tụy, nhìn qua gió thổi qua liền xe đổ. Cát Hoàng hậu ở trong lòng chống nghĩ, chính mình có phải hay không làm sai, chính là thực ngo nàng liền chính mình phản bác chính mình, nàng làm không sai, tuy rằng Thận Nhi hiện giờ còn luyến tiếp tăng dược tỷ, chính là quá một đoạn thời gian về sau, hắn nhất định sẽ minh bạch chính mình khổ tâm, nhất định có thể quên tăng dược tỷ. Nghĩ đến chính mình hôm nay lại đây mục đích, nàng sửa sang lại một chút tâm tình, làm chính mình hạ hạ tâm địa, mặc kệ thế nào, đều phải đem sự tình giải quyết, không thể làm tang nhược tỷ lại ảnh hưởng sợ thận. Thần Nhi các hoàng hậu nhìn Sở Thận nhanh chóng ăn cái gì bộ dáng, chỉ sợ là vội vã đi tăng nhược tỷ bên người, cho nên mới sẽ liền hình tượng đều đành phải vậy, ngươi hai ngày này cảm giác thế nào? Mẫu hậu biết ngươi trong lòng lo lắng, chính là ngươi cũng nên xem trọng chính ngươi thân thể, ngàn vạn không thể đem thân thể của mình cấp hủy diệt rồi. Tăng nhược tỷ liền tính là bị thương, còn không buông tha chính mình Thần Nhi, nếu có thể nói, nàng hận không thể tăng nhược tỷ trực tiếp ở nơi đó chết, mà không phải ở chỗ này liên lụy chính mình Thần Nhi, thời gian rảnh Thận Nhi đều phải bị nàng kéo suy sụp, kia cũng không phải là nàng muốn. Sở Thận nhìn các hoàng hậu quan tâm gương mặt, lại nghĩ đến tăng nhược tỷ đối chính mình lời nói, trong lòng chỉ cảm thấy có chút đổ hoảng. Đây là chính mình Mẫu Hậu, rõ ràng như vậy lo lắng cho mình, vì cái gì liền không thể hảo hảo mà tiếp thu tỷ nhi đâu? Một hai phải làm ra tới loại chuyện này, nếu không phải bởi vì nàng là thiệt tình lo lắng cho mình, hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không như thế dễ dàng mà tha thứ nàng. Mẫu Hậu Ngươi như thế nào lại đây? Hắn buông trong tay đồ vật, đứng dậy nhìn các hoàng hậu, giống như quan tâm, kỳ thật xa cách mà nói, Đông cung hiện giờ tất cả đều là dược vị nhi, hiện giờ ngài lại đây, chỉ sợ sẽ lây dính thượng không tốt bệnh khí, vì phòng ngừa bệnh khí va chạm ngài, nếu là không có gì sự tình nói, ngài vẫn là đi về trước đi. Hắn hiện tại thật sự là không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt các hoàng hậu, thậm chí là có chút trốn tránh nàng, bằng không hắn sợ chính mình đối các hoàng hậu địch ý rõ ràng, sẽ làm các hoàng hậu thương tâm. Cát hoàng hậu không có cảm giác được hắn áp lực tâm tình, cười nói: "Không có việc gì, thái tử phi chỉ là bị thương, lại không phải sinh bệnh, không ý kiến, mẫu hậu hôm nay lại đây, chỉ là muốn nhìn xem ngươi." Nàng nói là muốn nhìn xem, kỳ thật trong lòng đã đánh ý kiến hay, giờ phút này trong lòng đang ở tự hỏi nên nói như thế nào. Sở Thận trầm mặc mà ứng, yến lặng mà ăn thứ này. Các hoàng hậu thấy bên cạnh không có người, đông cung cung nữ thái giám cũng tất cả đều ở bên ngoài thủ tang nhược tỳ cùng thái ý đi. Giờ phút này cũng không có người lại đây, nàng dùng ánh mắt ý bảo bên cạnh mama, làm nàng đi cửa thủ. Rồi sau đó nàng mới đối với Sở thật nói, thật Nhi, kỳ thật mẫu hậu hôm nay lại đây là có một số việc muốn tìm ngươi, lúc này cũng nên cùng ngươi nói chuyện, cũng hy vọng ngươi có thể nghiêm túc tự hỏi." Nàng trước không nói mà khác, chỉ là làm Sở Thận hảo hảo ngẫm lại, khiến cho hắn chú ý về sau, nàng mới chậm gì gì mà mở miệng. Các hoàng hậu biểu tình sầu khổ mà nói, "Thận Nhi, Không phải Mẫu hậu một hai phải không quen nhìn nàng, nói một ít đối thái tử phi không tốt lời nói, chính là ngươi cũng biết, hiện giờ tình huống chính là liền chỉ vào ngươi, thái tử phi hiện giờ bệnh nặng, liền tính là chờ nàng hảo về sau, muôn nối dõi tông đường lưu lại con nối dõi, chỉ sợ cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, thời gian này bên trong ngươi phải làm sao bây giờ? Cho nên Mẫu hậu liền nghĩ, ngươi có thể hay không thừa dịp cơ hội này nạp một cái phi tử? Mẫu hậu tưởng liền tính là thái tử phi đã biết, hẳn là cũng sẽ thông cảm ngươi đi. Nàng tự cho là nói thiên ý liễu vô phùng, cũng suy xét tới rồi tăng nhược tỷ tình huống, chính là nàng chính là xem nhẹ sở thận đối tăng nhược tỷ cảm tình. Sợ thận lúc đầu phi thường nghiêm túc mà nói, mẫu Hậu tâm tình ta có thể lý giải, chính là ta cũng hy vọng mẫu Hậu có thể lý giải tâm tình của ta, liền tính là tỷ nhi thật sự đã xảy ra chuyện, nhi thần cũng sẽ không quên nàng, nhi thần sẽ vì nàng thủ tiết cả đời. 243 ngàn quất. Đây là hắn trong lòng nguyên bản ý tưởng, mà mẫu Hậu Chỉ sợ là bởi vì xem tỷ nhi không có chết, cho nên mới sẽ qua tới đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Thận chỉ cảm thấy chính mình cả người đều có chút không tiếp thu được, nhìn các hoàng hậu ánh mắt cũng càng thêm lãnh đạm, đối nàng lời nói cũng có chút lạnh lẽo. Mà các hoàng hậu chỉ là cho rằng Sở Thận hiện giờ là bởi vì quá mức lo lắng tăng được tỷ, cho nên không có gì tâm tình, cũng không như thế nào hoài nghi, như cũng phi thường nhiệt tâm mà khuyên, mẫu hậu đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi tưởng, nàng hiện tại sinh tử không rõ. Liên Tính có thể tỉnh lại, muốn dưỡng hảo thân thể cũng yêu cầu 1 2 năm thời gian, nàng có thể chờ nổi, ngươi chờ không nổi, bên ngoài những cái đó đại thần cũng đều chờ quyết định của ngươi đâu, bọn họ đều đang nhìn. Ngươi chừng nào thì sẽ sinh hạ con nối dõi, còn có ngươi mặt khác các vinh đệ, bọn họ cái nào không phải đối với ngươi vị trí như hổ rình ngồi. Thần Nhi, Liên Tính là mẫu hậu cầu ngươi, ngươi liền tuyển một cái chắc phi được không? Mặc kệ là ai, mẫu hậu khẳng định sẽ vì ngươi thuyết phục. Mâu hổ tin tưởng thái tử phi cũng sẽ lý giải tâm tình của ngươi. Nàng thấy Sở Thận vẫn luôn cũng chưa cái gì phản ứng bộ dáng, chỉ có thể đem còn ở hôn mê Tăng nhược tỷ dọn ra tới, muốn làm Sở Thận đồng ý. Ở nàng xem ra, sở hữu sự tình đều là bởi vì Tăng nhược tỷ không được, cho nên Thận Nhi mới có thể như vậy cự tuyệt chính mình, nếu Tăng nhược tỷ sẽ đồng ý, Thận Nhi có phải hay không là có thể đủ đáp ứng chính mình đề nghị. Chính là Sở Thận nghe xong nàng lời này về sau, thái độ ngược lại càng thêm lãnh đạo. Hắn nhìn chằm chằm các hoàng hậu nói, mẫu Hậu, ngươi không cần uổng phí công phu, vị trí này là nhi thần, khác hoàng huynh đoạt không đi, đồng dạng, tỷ nhi là nhi thần cả đời này duy nhất thái tử phi, về sau hoàng hậu, mặc kệ người khác nói như thế nào, nhi thần đều sẽ không thay đổi chủ ý, ngài cũng không cần uổng phí tâm tư, liền tính nàng thật sự đi, nhi thần liền cả đời không hề cưới, về sau con nối dõi, cũng có thể từ các vị huynh đệ trong nhà nhận nuôi một cái, dù sao đều là hoàng gia huyết mạch, cũng không kém bao nhiêu." Hắn đến cuối cùng cũng là không có đáp ứng, nói ra nói làm các hoàng hậu tức giận không thôi, lại không có cái gì phản bác đường sống. Sở Thận nhìn cửa Mama, nói: "Mẫu hậu không cần uổng phí công phu, Nhi thần đều đã nghĩ kỹ rồi, ngài nếu là không có gì sự tình nói, vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Nhi thần còn muốn đi nhìn tỷ nhi, không, có Nhi thần làm bạn, tỷ nhi hẳn là sẽ tình mịch." Hắn dược thiện cũng chỉ là nếm mấy khẩu, hiện giờ lại là một chút an tâm tình đều không có, các hoàng hậu nói làm hắn trong lòng phi thường khó chịu muốn lập tức đến Tăng nhược tỷ bên người, nói cho nàng, chính mình đời này đều chỉ cần nàng một người, người khác tất cả đều không cần. Các hoàng hậu khí thẳng thở giúp, nhìn Sở Thận ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một người nam nhân, đặc biệt là một thân phận tôn quý nam nhân, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được hắn có thể vì tang nhược tỷ làm được loại tình trạng này. Cái gì cả đời không cưới, liền tính là người thường ra nam tử, thế tử qua đời về sau, cũng sẽ lại cưới vợ kế, càng đừng nói hoàng thượng, Tam cung lục viện 72 phi Liên Tính không, có khoa trương như vậy, trong cung có danh, có phận hậu cung nữ tử cũng không dưới mấy trăm người. Thần nhi dựa vào cái gì nói hắn vì một cái tang nhược tỷ là có thể đủ trung thân không cưới? Sở Thận chú ý tới cái ma ma nhìn chính mình không tán đồng ánh mắt, tưởng cũng có thể đủ biết hiện tại chính mình phía sau các hoàng hậu là một cái cái gì biểu tình, bất quá hắn chút nào không thèm để ý, ngược lại nói, "Mẫu hậu, tỷ nhi cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, nàng là sẽ không đồng ý nhi thần lại cưới mặt khác nữ nhân." Liên Tính là ở nàng thân thể không tiện thời điểm cũng giống nhau, nếu Nhi Thần thật sự dám làm như thế, Nhi Thần sợ nàng về sau đều không cho Nhi Thần tiến tầm cung. Đâu? Hắn tỷ Nhi đương nhiên cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình có cái thứ hai thế tử, hắn quan niệm không cho phép hắn làm như vậy. Liên Tính đã từng có không ít cùng hắn giống nhau nam, tử đều vọng tưởng có thể cưới mấy cái thế tử, chính là kia trùng quy chỉ là vọng tưởng, nếu thật sự có loại chuyện này phát sinh, chỉ sợ đến cuối cùng để lại cho bọn họ chỉ có tử vong một cái lộ. Sở Thận không sợ chết, hắn sợ Hải tỉ nhi không để ý tới hắn. Các hoàng hậu tức giận phi thường, chính là đối mặt Sở Thận hiện giờ thái độ cũng không thể nài hà, chỉ có thể đi trước hồi cùng, làm người đi thông tri hoàng thị, làm nàng nói cho các kế nghiệp, sau đó làm các kế nghiệp lại đầy khuyên bảo. Sở Thận nhìn thấy các kế nghiệp thời điểm, trong lòng cũng không có gì gọn sóng, chỉ là có chút kỳ quái, các thừa tướng hôm nay nghĩ như thế nào đến buồn cung nơi này tới? Hiện giờ trên triều đình không phải phụ hoàng ở chấp chưởng triều chính, cùng buồn cung đã không có nhiều ít quan hệ, ngày hôm nay lại đây là muốn làm gì? Tuy rằng hắn nói như vậy, chính là trong lòng đã có đã đi rồi một ít suy đoán, bất quá là không muốn thừa nhận thôi. Các kế nghiệp hít sâu một hơi, mới cuối cùng là đem chính mình nghe được các hoàng hậu tin tức về sau kích động tâm tình bình phục xuống, dưới, nói, "Thái tử điện hạ, lao thần hiện giờ là tưởng khuyên ngài, ngàn vạn không thể khí phách hành sự, thái tử phi tình huống ngài cũng biết." Ngàn vạn không thể trầm mê với nhi nữ tình trường, cái này Giang Sơn chính là còn chờ ngài đi quản lý, ngài nếu là có cái gì ngoài ý muốn, làm thần trấn nên như thế nào đối mặt này mất đi liệt tổ liệt tông, lại nên? Như thế nào đối mặt này khóa trước đế vương a? Hắn thật sự là tưởng không rõ ràng lắm, tăng nhược tỷ một nữ tử, rốt cuộc là như thế nào đem thái tử điện hạ mê thần hồn điên não, tự nhiên đời này liền phi nàng không thể, này nhưng như thế nào được? Sở thật nghe hắn lời này Liên Minh Bạch hẳn là chính mình mẫu hậu đem tin tức chuyển quay lại đi, làm hắn cho chính mình đương thuyết khách, chính là hắn hiện tại ngay cả để ý cũng không thèm để ý tới này bọn người, lại như thế nào sẽ nghe đi vào bọn họ nói. Cho nên chờ đến hắn vừa nói xong, Sở Thận liền lãnh đạm mà nói, "Cắt thừa tướng, nếu ngày hôm nay lại đây, kia chúng ta cũng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chủ ý đã định, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi chính mình cái nhìn, các ngươi một đám đều so buồn cung lớn tuổi Hẳn là cũng có thể đủ minh bạch, tỷ nhi đã từng giúp triều đình đánh thắng trận, thu phục 10 vạn lưu dân, 5 vạn tiến vào quân đội, mở rộng quân đội nhân thủ, mà hiện giờ tỷ nhi lại là bởi vì cứu bổn cung cánh mạng mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này, các ngươi lại tất cả đều khuyên bổn cung làm thực xin lỗi tỉ nhi sự tình. Hắn không có đem nói cho hết lời, lại là mỗi một câu tất cả đều chọc vào các kế nghiệp lô thai. Hắn cứng họng nửa ngày, vắt hết ốc cũng chỉ là nghĩ ra được một câu, nàng. Nàng là thái tử phi Ngươi là thái tử, liền tính không phải như vậy, làm thần dân cũng nên lấy an toàn của ngươi làm trọng." Các kế nghiệp nói ra lời này thời điểm, chính mình trong lòng trước chột dạ không thành bộ dáng, hắn cũng biết chính mình đây là cưỡng từ đoạn lý, chính là không có biện pháp, nếu thật sự chú trọng cái gì nhân nghĩa đạo đức, bọn họ căn bản không nên tìm người ám sát tang Lợi tỷ. Hiện giờ sự tình đã thành hiện tại cái dạng này, hắn tình nguyện tiếp tục làm cái kia người xấu, hắn là vì cái này quốc gia suy nghĩ. Hiện giờ thái tử còn chưa đăng cơ, Tâm lực tỷ đối thái tử điện hạ ảnh hưởng cũng đã như thế to lớn, kia về sau nếu là nàng động cái gì ý biến thái, cái này quốc gia còn không phải bị nàng đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Sở Thận sắc mặt tuy rằng khó coi, chính là lãnh hạ mặt thời điểm, liền tính là các kế nghiệp cũng khiếp sợ với hắn khí thế. Hắn chậm gì gì mà nói, buồn cung việc học là từ thái phó dạy dỗ, lệnh tôn vĩnh hoàng cũng là buồn cung hầu độc, cắt thừa tướng, ngài hẳn là nhớ rõ danh mạch, sách thánh hiền dạy dỗ lệ nghĩa liêm sỉ, liền tính chỉ là tri ân báo đáp. Ta sở thận liền không thể làm ra tới cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, nếu ở ngay lúc này bổn cung cưới mặt khác nữ tử, kia ngài làm này thiên hạ ba tánh muốn như thế nào đối lại ta? Bọn họ có phải hay không sẽ duy trì như vậy một cái vô tình vô nghĩa hoàng đế? Các kế nghiệp tự xưng là trung lương, nhất để ý bất quá là cái này giang sơn ổn định, hắn liền không tin chính mình đều nói đến này phần thượng, các kế nghiệp còn dám khuyên chính mình nạp chất phi. Các kế nghiệp quả nhiên là không lời nào để nói, chính là hắn cũng vì có tính toán từ bỏ. Liên như vậy cái Sở Thận cứng đờ mà đứng ở nơi đó, qua thật lâu, mới thở dài nói, nếu thái tử điện hạ tâm ý đã quyết, kia lão thần liền cáo lui trước, hi vọng thái tử điện hạ về sau không cần hối hận mới hảo. Hắn yêu cầu tưởng điểm nhi mà khác biện pháp, tới ngăn cản Sở Thận như thế nguy hiểm ý niệm. Mà Sở Thận cho rằng bọn họ rốt cuộc từ bỏ, thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, làm Minh Tâm Minh làm nhìn tang dược tỷ, an bài các nàng một khi có động tinh gì, lập tức lại đây thông chi chính mình, mới làm người dọn một chiếc giường giường đặt ở tầm cung, ở tang nhược tỷ cách đó không xa ngủ hạ. Chính là hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là nhắm mắt dưỡng thần trong lòng nôn nóng làm hắn căn bản ngủ không yên, chính là hắn lại không thể không nghỉ ngơi, vạn nhất thời gian dài, thân thể hắn sẽ chịu đựng không nổi, còn lấy cái gì tới chiếu Cố tỷ nhi. Đáng tiếc hắn hôm nay chú định là nghỉ ngơi không được, chẳng qua nửa canh giờ, các Vĩnh Hoàng cùng các Vĩnh Chân huynh muội liền cùng nhau tiến cung, tìm được rồi sở thận. Liên tính là tới rồi hiện giờ. Cát Vĩnh chân đối sở thận tâm tư vẫn như cũ không có ma diệt, ngược lại là xem hắn đối tăng Nhược tỷ si tình, càng là gia tăng rồi đối sở thận hảo cảm, cùng đối tăng Nhược tỷ chán ghét. Nếu không phải tăng Nhược tỷ, kia hiện tại thái tử biểu ca sủng ái tất cả đều là của nàng, mà không phải tăng Nhược tỷ tiện nhân này, nàng như thế nào liền bất từ đâu. Cố Tình muốn kéo thân thể, còn muốn liên lụy chính mình thái tử ca ca. Cát Vĩnh hoàng chú ý tới chính mình muội muội biểu tình, trong lòng bất đắc dĩ, chính là mặt ngoài vẫn là muốn tiếp tục nói, điện hạ Ngài hẳn là biết chúng ta hôm nay tới nói vì sự tình gì đi. Hắn nghe được chính mình tổ phụ mệnh lệnh thời điểm, trong lòng là kinh ngạc, nhưng là càng có rất nhiều cảm thấy đương nhiên. Lúc ấy sở thận đối Tang Nhược tỷ thái độ như vậy kiên định liền tính là hắn tưởng làm bộ không nhìn thấy đều không thể. Cát Vĩnh Chân cũng là ở bên cạnh hỗ trợ nói, "Thái tử ca ca, ngài vì cái gì liền không thể nghe một chút tổ phụ cùng hoàng hậu cô mâu nói? Cái kia Tang Nhược tỷ có cái gì tốt, chỉ biết liên lụy ngươi." Nàng nhíu môi, Vốn tưởng rằng cùng chính mình một cái mục đích Kaka sẽ duy trì chính mình, chính là không nghĩ tới chính mình trở trở về lại là một tiếng quát lớn. Thật nhi, không cần nói bậy. Hắn tuy rằng ở tổ phụ bức bách hạ lại đây, chính là hắn không tính toán thuyết phục Sở thật, mà là muốn biết hắn chân thật ý tưởng. Cho nên hắn đối với Sở thật nói, thái tử điện hạ, ngài trong lòng là nghĩ như thế nào đâu? Mặc kệ ngài quyết định là cái gì, thần đều nhất định sẽ duy trì ngươi. 244 vui sướng. Cát Vĩnh Hoàng tự nhận là chính mình làm sự tình không có sai, chính là xem ở Cát Vĩnh chân trong mắt liền không phải như vậy, nàng chính là ước gì thái tử biểu ca có thể từ bỏ tang nhược tỷ đâu, như thế nào có thể tùy ý hắn liền như vậy phá hủy chính mình hy vọng đâu. Cho nên Cát Vĩnh Hoàng nói xong về sau, nàng liền nhịn không được mở miệng nói, "Ca, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cũng đừng quên tổ phụ giao cho chúng ta nhiệm vụ, ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, tin hay không ta trở về hướng tổ phụ cáo trạng, nói cho hắn ngươi không dựa theo hắn nói làm?" Nếu tang nhược tỷ thật sự đã chết đảo cũng hảo, nói không chừng nàng liền có cơ hội, đến lúc đó liền tính là hoàng hậu cô mâu đều không thể ngăn cản chính mình. Liền tính là vợ kế thì thế nào, đồng dạng là thái tử phi, nàng tin tưởng luôn luôn sủng ái chính mình tổ phụ nhất định có thể đáp ứng. Hơn nữa chính mình cùng thái tử thành thân nói, cũng coi như là phủ thừa tướng cùng hoàng thất liên hôn, tổ phụ cũng sẽ càng thêm yên tâm, hoàng hậu cô mẫu cũng có thể đủ càng thêm yên tâm. Còn có cái nào nữ tử có thể so với chính mình càng thêm thích hợp thái tử biểu ca đâu? Cát Vĩnh Hoàng căn bản không sợ hãi nàng nguy hiếp, ngược lại nói, "Thật nhi, ngươi nếu là tưởng nói cũng chỉ quản đi nói, tổ phụ sẽ không trách tội ta, nhưng thật ra ngươi, ngươi không phải vẫn luôn nói đúng thái tử biểu ca có hảo cảm. Ngươi chính là như vậy đối hắn. Thái tử hiện giờ chính vì thái tử phi sự tình hao tổn tinh thần, ngươi không giúp hắn còn chưa tính, còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng." Hắn biết chính mình muội muội tâm tư chính là cái loại này không có một chút hy vọng sự tình, nên sớm mà từ bỏ. Hắn quản không được chính mình tổ phụ tâm tư, chính là cái này muội muội hắn là có thể còn được. Sở Thận không nói gì, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ hai cái ở chỗ này, người một lời ta một ngữ nói, trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Quyết định của hắn không có người sẽ thay đổi, chính là các Vĩnh Hoàng nói các Vĩnh Chân đối chính mình có hảo cảm thời điểm, hắn mới là có chút chịu đựng không được mở miệng, Vĩnh Hoàng, người nếu minh bạch ta tâm tư, Còn thỉnh ngươi khuyên nhủ ngươi muội muội, các ngươi hai cái ở chỗ này ngồi một lát liền trở về đi, cùng các thừa tướng nói ta không muốn thay đổi thái độ, làm hắn từ bỏ, cũng không cần tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi ta. Chú ý. Hắn nói xong về sau, khiến cho mình Tâm ra tới tiếng khách, những người này thật sự là có chút phiền nhân, làm hắn có chút không kiên nhẫn, nếu có thể, hắn thật muốn làm tỉ nhi nhanh lên nhi hào lên chính là những người này, không có một cái có thể nghĩ ra được cái gì hữu dụng biện pháp, ngược lại đều là khuyên chính mình từ bỏ tỷ nhi, hắn thật sự là cảm giác chính mình trong lòng phi thường mỏi mệt. Cát Vĩnh chân thấy nàng phải đi, chạy nhanh đứng lên, muốn đi phía trước ngăn đón hắn, chính mình ngược lại bị cắt Vĩnh Hoàng ngăn lại tới. Nàng buồn bực mà nhìn chính mình Ka Ka, sắc mặt đỏ bừng mà nói, người rốt cuộc có phải hay không Ka Ka ta, như thế nào làm việc đều hướng về người ngoài. Tổ phụ làm chúng ta lại đây là làm chúng ta thuyết phục thái tử điện hạ. Không phải làm ngươi biểu đạt đối bọn họ hai cái duy trì. Cát Vĩnh chân vặn vẹo chính mình thủ đoạn, muốn bắt tay cổ tay từ hắn bàn tay chung làm ra tới, chính là lộng nửa ngày, trừ bỏ chính mình trên tay nhiều một vòng màu đỏ dấu vết, không có bất luận cái gì tác dụng. Cát Vĩnh hoàng nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí khó được nghiêm khắc lên, lúc trước cũng đã cùng ngươi đã nói, ngươi không cần đi cùng tăng Nhược Uyển nhiều tiếp xúc, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn có cái gì tiểu thư khuê các bộ dáng? cùng những cái đó phố phường chi gian vô chi thôn phụ có cái gì khác nhau Thái tử xá không dưới thái tử phi, cô mẫu cùng tổ phụ nói cũng chưa dùng, ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta hai cái là có thể làm thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý. Thật sự là quá mức thiên chân. Xem ra hắn trở về về sau, phải hảo hảo cho chính mình muội muội dạy dỗ một chút chính xác nhân sinh quan niệm, nếu là vẫn luôn như vậy thiên chân, liền tính là các phủ thừa tướng đều hộ không được nàng cả đời, ngược lại để cho người khác cầm đương thương sự. Minh Tâm tự nhiên nghe được nàng lời nói, chính là làm một cái nô tỳ, nàng liền tính là sinh khí, cũng không thể đối các Vĩnh Chân bất kính, chỉ có thể đem những cái đó buồn bực tất cả đều nuốt ở trong lòng, bất quá nhìn các Vĩnh Chân ánh mắt cũng đã tất cả đều là lạnh leo. "Các công tử, các tiểu thư, nô tỳ đưa các ngươi đi ra ngoài đi." Minh Tâm trực tiếp giơ tay chỉ vào ngoài cùng, trực tiếp tiến khách. Làm cho bọn họ ở chỗ này lại nhiều ngốc trong chốc lát, chỉ sợ nương nương sẽ trực tiếp khí tỉnh, cũng không cần phải thai ý đi. Ấy. Cát Vĩnh Hoàng biết chính mình muội muội chỉ sợ chọc này trong cung người không vui, chính là bất quá là một cái nô tỳ, hắn cũng không có để ý nhiều, chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, lôi kéo không muốn rời đi cắt Vĩnh chân đi ra ngoài, một khi đã như vậy, làm phiền thay ta nhóm hướng Thái tử điện hạ cáo biệt. Hắn thật sự là không muốn làm chính mình muội muội, ở chỗ này lại nói một ít lung tung rối loạn nói, trừ bỏ sẽ làm nàng bị này đó nô tỳ trong lòng oán trách bên ngoài, chỉ sợ còn sẽ chọc đến Thái tử điện hạ bất mãn. Này đó nô tỳ bất quá là một ít dâu địa tiểu nhân vật, căn bản không cần phải đối bọn họ có bao nhiêu khách khí, hắn lo lắng nhất vẫn là Thật Nhi có thể hay không chọc thái tử điện hạ sinh khí, xem ra về sau vẫn là đừng làm Thật Nhi cùng thái tử điện hạ nhiều gặp mặt. Các Vĩnh Chân không biết hắn trong lòng đã hạ quyết tâm không cho chính mình cùng thái tử điện hạ ở chung, tuy rằng còn lăn lộn suy nghĩ muốn lưu lại, chính là xem các Vĩnh Hoàng biểu tình, nàng cũng có chút khiếp đảm, đại ca giống như thật sự sinh khí. Sở Thận tự nhiên nghe được bên ngoài ầm ĩ, Nhưng là một chút đều không có để ý, dù sao là một ít dâu riêng người, không cần phải làm hắn tiêu phí quá nhiều tâm tư. Các Vĩnh Hoàng còn hảo, hắn duy trì làm vẫn luôn đối mặt phản đối Sở Thận cuối cùng là dễ chịu một chút. Đến nơi các Vĩnh Trần, Sở Thận vốn dĩ liền không thích nàng, hiện giờ càng là đối nàng hoàn toàn không có hảo cảm. Theo lý thuyết thời đại này nữ tử, hẳn là cùng hắn đời trước nam tử giống nhau, an phận thủ thường mới là. Nói như vậy hắn tuy rằng sẽ bởi vì nàng hảo cảm, có chút buồn dầu chính là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chán ghét cảm xúc. Chính là hiện tại nàng cùng Tang Nhược Uyển này hai nữ tử, thật sự là điên đảo hắn trong trí nhớ, đối thời đại này nữ tử Nhật Chi, khó được làm hắn dâng lên chán ghét cảm giác. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm cho bọn họ tới quấy giày ngươi nghỉ ngơi, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Thận nhẹ nhàng thế Tang Nhược tỷ trải vớt tóc dài, đem chúng nó đặt ở Tang Nhược tỷ có chút tái nhợt gương mặt bên cạnh. Tỷ Nhi gần nhất một đoạn thời gian càng ngày càng trắng, trên người da thịt cũng là càng ngày càng non mềm không biết tỷ tỉ nhi tỉnh lại thời điểm có thể hay không vui vẻ. Các kế nghiệp được cắt vĩnh hoàng tin tức về sau, như cũ chưa từ bỏ ý định làm hoàng thị đi, lại liền sở thận mặt đều không có nhìn thấy trực tiếp bị ngăn lại tới. Các kế nghiệp khí muốn chết, chính là cũng minh bạch một việc này, thái tử điện hạ hiện giờ chỉ sợ là thật sự không rời đi tang nhược tỷ nữ nhân này. Lại đợi một đoạn thời gian, các kế nghiệp mỗi ngày đều nghe trong cung truyền quay lại tới tin tức, tăng nhược tỷ thân thể càng ngày càng suy yếu, mà thái tử điện hạ bởi vì lo lắng toàn thể cung có chút chịu không nổi, lưu tại ngày hôm qua, còn bởi vì nghỉ ngơi quá ít, lại không thế nào ăn cơm, cho nên trực tiếp té xỉu ở tang nhược tỉ mép giường. Thằng đến nghe được tin tức này, các kế nghiệp mới cuối cùng là hết hy vọng, vội vây, vây tay làm trong phòng người đi ra ngoài, từ một cái ẩn nấp trong một góc tìm ra giống nhau đồ vật, làm người đưa đến trong cung đi. Sở Thận nhìn trước mắt đen kịt hộ, dương mắt nhìn người nọ, ngữ khí mơ hổ mà nói, này lại là thứ gì? Hắn nhìn chằm chằm cắt Vĩnh Hoàng có chút xấu hổ mặt. Một chút biểu tình đều không có. Cắt ra người đều lại đây một lần, hẳn là không có ai còn sẽ qua tới, nếu không phải Cắt Vĩnh Hoàng nói có một kiện quan trọng đồ vật giao cho hắn, hắn cũng sẽ không ra tới. Cắt Vĩnh Hoàng trong lòng minh bạch hắn vì cái gì là thái độ này, cũng không buồn bực, chỉ là nói, đây là tổ phụ cố ý làm ta đưa lại đây, là chúng ta cắt ra mấy thế hệ người bí mật, trên đời chỉ này một cái, có thể cho thái tử phi bình yên vô sự, Người nếu là không tin, có thể cho các thái y đi trước kiểm tra một chút lại nói. Ta các vĩnh hoàng lấy tánh mạng thể, này bảo vật tuyệt đối hữu dụng." Hắn nói chuyện thời điểm, chính mình đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tổ phụ rốt cuộc đều là làm sự tình gì, ngay cả chính mình cùng Sở Thận nói chuyện, đều phải dùng phương thức này mới có thể có mức độ đáng tin sao? Sở Thận tuy rằng tưởng trang trang bộ dáng, trước đáp ứng rồi, lại làm thái ý liễu kiểm nghiệm, chính là nhìn các vĩnh hoàng đều làm được này phân thượng, hắn cũng ăn ngay nói thật, không phải ta không tin ngươi, thật sự là tỷ nhi thân thể chịu không nổi một chút ít ngoài ý muốn ta sẽ làm thái y liề kiểm nghiệm, nếu không thành vấn đề, liền sẽ cấp tỷ nhi ăn xong đi. Hắn không biết chính mình là hoài như thế nào tâm tình tiễn đi cắt vĩnh hoàng, sau đó nhìn tỷ nhi ăn xong thái y liề dược, hắn chỉ biết chờ tăng nhược tỷ tỉ thanh tỉnh thời điểm, hắn chỉnh trái tim cũng đều sống lại. Ta hôn mê bao lâu? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật là khó coi chết đi được, chạy nhanh đi thu thập thu thập, tắm rửa một cái, đem chính ngươi lộng sạch sẽ lại qua đây bồi ta ngủ một lát, ngực đau quá. Tang Nhược tỷ ở hôn mê thời điểm, ngẫu nhiên là sẽ thanh tỉnh, chính là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, nàng tỉnh một lát liền tiếp tục hôn mê, đôi mắt cũng bởi vì mỏi mệt không có cách nào mở. Hiện giờ, nhìn Sở Thận chật vật bộ dáng, nàng cố nén không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, ngự khi có chút ác liệt địa chi sử Sở Thận. Sở Thận chỉ cảm thấy chính mình đời này đều không có như vậy cao hứng quá, liền tính là tăng Nhược tỷ ngự khí như vậy kém, hắn đều cảm thấy vui vẻ chịu đựng, ngươi đừng nói chuyện ta lập tức đi thu thập thức mau trở về tới. Hắn đi ngang qua gương thời điểm, nhìn đến bên trong chính mình tiểu tụy bộ dáng, kêu sợ hãi một tiếng. Chết không được tỉ nhi muốn cho hắn nghỉ ngơi, hắn hiện tại bộ dáng liền cùng quỷ giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình này, đây loại này hình tượng xuất hiện ở chính mình tỷ nhi trước mặt, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình sắp điên mất rồi. Các hoàng hậu dẫn đầu được đến tin tức, nghe nói thái tử phi đã thanh tỉnh, mà thái tử điện hạ mừng rỡ như điên về sau, hận đến tâm đều đau. Con trai của nàng như thế nào có thể bởi vì một nữ tử như vậy thất thố. Cùng lúc đó, cảm thấy thầm hận còn có ngoài cung cắt kế nghiệp. Hắn thật vất vả bố hảo kết thúc, kết quả nhân ra chỉ là bị thương, lại đem chính mình kéo đến trong cục mặt đi, còn tổn thất một cái chân quý bảo vật. Hắn thầm hận chính mình sự tình làm không đủ hoàn toàn, nếu thật sự đem tăng nhược tỷ giết trừ, có phải hay không thái tử điện hạ liền không có như vậy kiên quyết. Rốt cuộc tăng nhược tỷ là vì thái tử điện hạ mà bị thương có tránh khỏi sẽ khiến cho thái tử điện hạ chịu mến. Nhưng là hắn cũng biết chính mình này chẳng qua là si tâm vọng tưởng, thái tử điện hạ chỉ sợ là thật sự vì Tăng Nhược tỷ cái kia nữ tử si cuồng. 245 thanh toán. Tăng Nhược tỷ tỉ tỉnh lại thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Ly chính mình cách đó không xa sở thận. Hắn trên mặt còn mang theo vui sướng ý cười, cả người đều tản ra nhẹ nhàng cảm giác, chẳng qua gương mặt có chút gầy ốm, xem ra một đoạn này thời gian cũng không thiếu chịu khổ. Sở thận thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại, tỉnh lại việc đầu tiên chính là rũi tay sở sở tang nhược tỷ còn ở đây không. Tăng nhược tỷ bị Minh Lam nâng dậy tới, hiện giờ chính tiểu tâm mà uống Minh Lam vì cháo loãng, sở thận rũi ra tay, trực tiếp sờ đến nàng miệng vết thương, đau nàng hơi kém đem trong miệng cháo nhổ ra. Nàng kêu lên một tiếng, chạy nhanh đem cháo nuốt xuống đi, nhìn Minh Lam triệt tới rồi an toàn địa phương, nàng mới nói nói, ta biết ngươi cao hứng, chính là ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp mà sở ta miệng vết thương đi. Điều mau hảo đều bị ngươi cấp sở nước ra. Tăng Nhược tỷ trận trắng mắt, nhưng là trong giọng nói ý cười như thế nào đều che giấu không được. Sở Thật nghe được nàng thanh âm, chạy nhanh ngồi dậy, ở trên người nàng trên dưới sơ soạng, "Ngươi không sao chứ? Ta thật sự đem miệng vết thương của ngươi mở ra. Có hay không sự tình? Có hay không đổ máu?" Minh Lam chạy nhanh kêu Thái y ỉa lại đây a. Hắn gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, nhìn Minh Lam động đều bất động bộ dáng, có chút buồn bực. Tăng Nhược tỷ cảm thấy ấm áp chỉ có thể phụng hắn mặt, phi thường nghiêm túc mà nói: "Hảo, không cần sinh minh lang khí, ta không có việc gì, ngươi ngồi xuống bồi ta ăn chút nhi đồ vận, ta chính là nghe nói ngươi một đoạn này thời gian đều không có hảo hảo ăn cái gì, thật là thật quá đáng, ngươi có biết hay không thân thể của ngươi có bao nhiêu quan trọng. Nếu là ngươi ra chuyện gì, ta chính là không ai chiếu cố." Nàng từ trước đến nay lớn mật, chưa bao giờ bổn xỉn với biểu đạt chính mình cảm tình, càng đừng nói sợ thận là nàng tương công, loại chuyện này nàng cũng không có thiếu làm. Sở thần sắc mặt hồng hồng mà nhìn bên cạnh, không dám đối thượng tang nhược tỷ đôi mắt, lầm bầm nói, "Ta này không phải lo lắng ngươi sao?" Hắn nói xong, bụng liền bắt đầu lục cục lục cục mà gọi bậy. Hắn cũng đói bụng thời gian rất lâu, chỉ là lúc ấy lo lắng tang nhược tỷ, cho nên không như thế nào cảm giác, hiện giờ một tiên tâm, hắn chỉ cảm thấy chính mình có thể trực tiếp ăn luôn một con trâu. Minh Lam lặng lẽ đi ra ngoài làm người chuẩn bị một ít thức ăn, chờ đến bọn họ hai cái nói không sai biệt lắm, mới làm người đưa vào tới. Tang Nhược tỷ hiện giờ mới hiểu được cái gì là chân chính ý nghĩa thượng nuôi heo. Nàng mỗi ngày sự tình gì đều không thể làm, mỗi ngày bổ dưỡng dược thiện tùy thời ở sau người chờ, nàng chỉ cần muốn ăn, liền nhất định có thể có nóng hổi đồ ăn đưa đến nàng trước mặt. Nàng vui vẻ đồng thời cũng có chút buồn dầu, nàng thật vất vả giảm đi xuống thịt giống như lại ra tới. Bất quá chờ nàng hảo về sau, vẫn là muốn tiếp tục rèn luyện, những cái đó thịt nhất định sẽ thực mau không có, cho nên nàng liền không chút khách khí mà tiếp tục vui vẻ ăn. Sở thận khó được mà không có ngăn trở nàng ăn cái gì, ngược lại là cả ngày đều quan tâm nàng có hay không bị đói, sợ nàng ăn ít một chút đồ vật, liền trị không hết bị thương giống nhau. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, tăng nhược tỷ bị thương ngực, hơn nữa là đâm thủng ngực mà qua, cho dù là có các phủ thừa tướng rượu dược, đồng dạng dưỡng thời gian rất lâu mới bị đồng ý xuống giường. Tăng nhược tỷ việc đầu tiên chính là làm người đem những cái đó thích khách mang lại đây. Minh Lam vẫn luôn đi theo nàng phía sau, hai người ở ngự hoa viên. Nhìn những cái đó như cũ không có điều tàn lá cây, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời. Hôm nay thời tiết là khó được hảo, cho nên Sở Thận cũng liền không có lý do lại đem nàng giam cầm ở trong phòng, thật vất vả đồng ý nàng ra tới thấu thấu phong. Minh Lam xem nàng một bộ rốt cuộc sống lại bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm, nương nương, ngài bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngài bị quan tiến đại lao đâu, chính là nhà ai tù phạm cũng không có người như vậy hưởng thụ. Mỗi ngày ăn đều là tốt nhất đồ ăn. Còn có chuyên môn thái y cấp nương nương phối trí thích hợp dự thiện, sợ nàng lại ra một chút vấn đề, thái tử điện hạ cũng là đem nương nương trở thành dễ toé đồ sứ giống nhau, sợ gió thổi qua, liền đem nương nương cấp thổi nát. Tăng Nhược tỷ không để ý tới nàng trêu trọc, phơi thái dương, híp mắt cười nói, ngươi biết cái gì, ngươi đây là mỗi ngày còn có cơ hội ra tới đâu, ngươi cùng ta giống nhau ở trong phòng ngốc thời gian dài như vậy thử xem, bảo đảm sẽ đem ngươi nghẹn chịu không nổi, ngươi nếu là thật sự tưởng nếm thử, ta khiến cho minh tâm lại đây cho người đi trong phòng tối ngốc một đoạn thời gian. Minh Lam gần nhất càng ngày càng không ổn trọng, nhìn dáng vẻ là cùng mình Tâm cái kia nha đầu ngốc thời gian quá dài, cho nên mới sẽ càng ngày càng ba hoa, cư nhiên dám khai chính mình vui đùa. Minh Lam chạy nhanh làm một cái câm miệng động tác, tỏ vẻ không nói chuyện nữa, nhưng là khỏe miệng ý cười như thế nào đều che giấu không được. Tăng Nhược tỷ lúc này mới buông tha nàng. Lại một lát sau, những cái đó đi đại lao thẩm vấn nhân tài trở về, bất quá mang về tới không phải những cái đó thích khách mà là phụ trách thẩm vấn quan viên. Tăng Nhược tỷ nhìn dẫn hắn trở về Thái giám, nhướng mày nói, "Ta cho ngươi đi đem những cái đó thích khách mang lại đây, ngươi đem hắn cho ta mang về tới là chuyện như thế nào?" "Người đâu?" Chẳng lẽ nàng sinh bệnh một đoạn này thời gian uy tín giảm xuống, cho nên này đó tiểu thái giám đều dám khinh thị chính mình mệnh lệ. Cái kia bị mang về tới quan viên, cũng có chút trinh lăng với thái tử phi nghiêm khắc, chính là vẫn là thực mau nói, "Nương nương trước không cần sinh khí." Là vi thần làm vị này, công công đem vi thần mang về tới. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng chính mình dày tiêm, không dám dừng ở tăng Nhược tỷ trên người, đó là đại bất kính. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, Minh Lam hiểu ý hỏi, vị đại nhân này, thỉnh ngươi tới nói nói là chuyện như thế nào đi? Thái tử phi nương nương thân thể có bệnh nhẹ, cho nên còn thỉnh đại nhân ngài nói chuyện đơn giản minh bạch. Nàng biết tăng Nhược tỷ chán ghét những cái đó lung tung rối loạn lễ nghi phiền phức, cho nên trước hết bắt đầu liền cảnh cáo người này. Kia quan viên túi lậu Nghiêm túc mà trả lời một tiếng là, mới tiếp tục nói, vì thần ý tứ là, những cái đó thích khách lúc này có thể tồn tại đã không có mấy cái, những cái đó chết đi người hoặc nhiều hoặc ít nói một chút sự tình, vi thần cảm thấy đã tìm được rồi nương nương muốn đồ vật, cho nên liền tự chủ trương, chính mình đem đồ vật đưa lại đây, đến nỗi những cái đó thích khách, giờ phút này chính từ thái y y trị liệu, giữ được bọn họ tánh mạng, để ngày sau chi dùng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một chồng trang giấy, mặt trên rậm rạp mà tràn tự Còn có những cái đó thích khách dấu tay. Cách khá xa, Tăng Nhược tỷ nhìn không tới kia mặt trên có cái gì làm mình làm đem kia giấy tiếp nhận tới, sau đó đưa đến chính mình trước mặt. Tăng Nhược tỷ nhìn đến mặt trên nội dung về sau, trong lòng vui sướng càng lúc càng lớn, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ dịu dàng tới cười, nói: "Đại nhân có tâm, mấy thứ này vừa vặn là buồn cung muốn, xin hỏi đại nhân, thứ này tất cả đều ở chỗ này sao?" Nàng muốn làm chút sự tình, không có mấy thứ này không thể được. Kia quan viên túi lầu nói: Đúng là, hạ quan là phụ trách thẩm vấn những cái đó thích khách người, này chứng cứ cũng chỉ có thần trong tay mới có. Gần dựa vào một câu, liền tính là khẩu cung, đối những người đó tới nói cũng là xi si xi si ngực phẳng, cho nên hắn dùng sức cả người thủ đoạn từ những người đó trong tay đào ra một ít vật chứng, nói như vậy, liền tính bọn họ muốn phản bác đều không có biện pháp. Nàng tang nhược tỷ chính là không có như vậy đại năng lực, có thể làm những cái đó ám sát chính mình người mở miệng thế chính mình làm ngụy chứng. Tang Nhược tỷ hiện tại mới cuối cùng là lộ ra tới một cái rõ ràng tươi cười, nói: "Một khi đã như vậy, kia đại nhân liền đi về trước đi, dư lại sự tình giao cho bổn cung chính mình giải quyết." Minh tông đế đem chuyện này toàn bộ giao cho sở thận xử lý, mà sở thận lại hy vọng chính mình báo thủ, cho nên hiện giờ cái này án tử quyền quyết định là ở chính mình trong tay. Minh Lam tự nhiên cũng thấy được kia mặt trên viết đồ vật, nói: "Nương nương, mấy thứ này ngài muốn dùng như thế nào?" Là Lưu lại phòng ngừa các hoàng hậu hãm hại sao? Có mấy thứ này ở trong tay, nô tỷ tưởng các hoàng hậu hẳn là sẽ không lại làm chuyện gì. Nàng cảm thấy như vậy là nhất bảo hiểm phương pháp, nương nương trong tay có các hoàng hậu nhược điểm, còn không phải muốn cho nàng thế nào liền thế nào. Chính là tang nhược tỷ trước nay không tính toán dùng loại này khúc chết vu hồi phương pháp, không phù hợp nàng tính cách, nàng nếu là làm, liền quang minh chính đại làm, vì cái gì không cho người biết? Loại chuyện này cũng không thể nén giận, bằng không còn không biết người khác tiếp theo có thể hay không trực tiếp dẫm đến người trên đầu đâu. Nàng Trương Dương cười, nhìn trong đó một bộ phận, nói: "Đương nhiên không thể làm như vậy, các hoàng hậu chính là cảm thấy chính mình là á thận mẫu hậu, cho nên làm việc mới như vậy không kiêng nể gì, chính là hiện giờ cắt ra nhúng tay, bọn họ muốn ta mệnh, ta sao có thể sẽ dùng cái loại này ôn hòa phương pháp đâu. Chúng ta phải làm, liền làm một cái đại, làm cho bọn họ biết ta tang nhược tỷ cũng không phải dễ trọc. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cướp, nàng chính là muốn rong chống khua chém áo." làm tất cả mọi người chặt đứt muốn từ trên người nàng đặt thành nào đó mục đích tâm tư. Kia ngài là tính toán minh làm cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc kệ là mặt trên nhắc tới các hoàng hậu, các gia vẫn là vương thị, đều không phải nương nương một người có thể vận đến động, các hoàng hậu sẽ không ngồi chờ chết, mà nhiếp chính vương cũng sẽ không cho phép nương nương làm ra đối nhiếp chính vương phủ bất lợi sự tình. Tăng Nhược tỷ đứng lên, chậm gì gì mà đi tới, nói chuyện ngữ khí lại là phi thường nghiêm túc, ai nói chúng ta muốn chính mình làm ai có thể trị được các nàng, chúng ta liền đi tìm ai?" tỉ Như nói, "Này một phần các gia, ngươi làm người đi giao cho phụ hoàng." Liền nói bổn cung không biết nên xử lý như thế nào, làm phụ hoàng chính mình quyết định liền hảo. Buồn cung liền không tin, đều tới rồi loại này thời điểm, phụ hoàng còn có thể đủ đối các hoàng hậu còn có đồng tình, này không chỉ có riêng là thân tình, hoặc là nói là tình yêu có thể giải quyết sự tình." Nàng trong tay nắm dư lại một nửa khẩu cung, đây chính là vương thị, gần dựa vào thượng một lần nói chuyện, Kỳ thật nàng chính mình cũng không có nhiều ít tin tưởng, có thể làm tang nhân kiệt hoàn toàn từ bỏ hắn gia thân, cho nên chỉ có thể hạ càng nhiều mảnh dược mới có thể làm tang nhân kiệt hoàn toàn minh bạch hắn hẳn là như thế nào làm. Minh Lam làm người đem đồ vật cấp Minh Tông Đế đưa qua đi, trở về thời điểm lại bị Tang Nhược tỷ an bài đi thu thập đồ vật. Nàng nhìn Tang Nhược tỷ có chút hưng phấn biểu tình, nói: "Nương nương, ngại nhưng đừng nghĩ cái gì vai điểm tử, Thái tử điện hạ công đạo không cho ngài đi ra ngoài chạy loạn, nếu là hắn đã trở lại" Biết nô tỳ làm ngài đi ra ngoài, thế nào cũng phải đánh ta bản tử không thể. Tăng Nhược tỷ mắt trợn trắng, ai nói chúng ta là đi ra ngoài chơi, chúng ta là đi nhiếp chính vương phủ. 246 tranh luận. Tăng Nhược tỷ cuối cùng vẫn là vào nhiếp chính vương phủ, nhìn trong phủ hết thảy đều không có cái gì biến hóa, nàng cũng có chút cảm xúc, rốt cuộc chính mình vừa tới đến thời đại này thời điểm, là ở cái này địa phương ngây người rất dài một đoạn thời gian. Mình làm có chút buồn bực mà đi theo nàng mặt sau. Trong miệng nhỏ rộng mà hoán giận thiếu niên tăng nhiều tỉ, nương nương ngài lại chính mình tùy hứng, còn muốn nô tỉ bồi ngài, cũng không biết chờ trở, trở về về sau thái tử điện hạ sẽ như thế nào trừng phạt chúng ta đâu. Nàng nhưng không thể so nương nương, đến lúc đó khẳng định sẽ bị thái tử điện hạ trừng phạt, mà nương nương ỷ vào thái tử điện hạ sủng ái, lại có thể bình yên vô sự, này thật là quá không công bằng. Chính là liền tính là lại không công bằng, nàng cũng không có cách nào, ai làm chính mình ra nương nương là thái tử điện hạ trong lòng bảo đâu. Minh Lam có chút vô lực mà đi theo Tăng Nhược tỷ mặt sau, trong lòng đã ở tự hỏi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo, không biết thái tử điện hạ sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Tăng Nhược tỷ nghe thấy nàng oán giận, cũng không quay đầu lại mà nói, "Được rồi, ngươi nếu là không hài lòng, hiện tại liền có thể trở về, buồn cung trước nay đều không có bức quá ngươi có phải hay không? Xem buồn cung đối với ngươi thật tốt, nói nữa, ngươi cho rằng buồn cung là trừng phạt ngươi đâu. Bổn cung đây là vì ngươi hảo, bằng không?" Ngươi cho rằng buồn cung vì cái gì không có đem Minh Tâm mang ra tới? Nàng đem Minh Lam mang ra tới, đối phương cư nhiên còn oán giận, phải biết rằng mình Nghị thẩm ra tới chơi cũng đã thời gian rất lâu, chính là chính mình đều không có đem nàng mang ra tới. Minh Lam một chút đều không cho tang nhược tỷ lưu mặt mũi, nói, nương nương còn không phải cảm thấy Minh Tâm lời nói quá nhiều, cho nên mới không có mang nàng ra tới, bằng không ngại hẳn là liền đem chúng ta hai người tất cả đều mang ra tới. Hơn nữa, còn có một việc chính là Thân thể của nàng hiện tại còn không giống như là khỏe mạnh thời điểm như vậy hảo, cho nên nàng cần thiết có Minh làm đi theo mới có thể ra cửa, giúp nàng nhìn, để tránh có người nào không cẩn thận đụng vào trên người nàng. Tăng Nhược tỉ Minh Bạch nàng nói chính là lời nói thật, chính là cũng không có nhiều ít để ý, liền tính là như vậy thì thế nào, nàng lúc này đây là lại đây đàm phán, lại không phải lại đây du ngoạn, Minh Tâm đương nhiên không thể mang lại đây. Nói nữa, nàng từ nhiếp chính vương phủ mang quá khứ mấy cái nhà hoàn, Cung chính là Minh Lam nhìn qua tương đối ổn trọng một chút, bằng không nàng cũng sẽ không mọi chuyện đều an bài Minh Lam đi làm, ngay cả tang nhân kiệt giao cho nàng ám người cũng toàn bộ đều giao cho Minh Lam quản lý. Đang lúc các nàng đi tới, Minh Lam chỉ là quay người lại, quay đầu lại thời điểm nhìn đến kia một màn, lại làm chính mình cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đem Tang Nhược Anh ngăn lại tới, vội vội vàng vàng mà nói: "Tiểu thư, ngài sống yên ổn một chút, thái tử phi gần nhất thân thể không tốt." cấp ngươi nhưng đừng một cái không cẩn thận khiến cho nàng càng nghiêm trọng, này phân tội lỗi nốt tỉ nhưng đảm đương không dậy nổi. Nàng ôm Tang Nhược anh liền không buông tay, nhìn nàng đem chính mình nói nghe lọt được, mới đem nàng đưa ra. Tăng Nhược anh bị nàng làm cho trên người có chút đau, chính là nghe được Tăng Nhược tỷ tình huống, vẫn là lo lắng mà nhìn Tang Nhược tỷ, hỏi, đại tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Chúng ta đều nghe nói ngươi bị thương sự tình, thời gian dài như vậy còn không có hảo sao? Vậy ngươi như thế nào không ở trong cung đốc? Cố tình muốn tới nơi này tới, vạn nhất nghiêm trọng làm sao bây giờ? Nàng trong nháy mắt liền chính mình đau đớn đều đã quên, quan tâm mà nhìn tăng Nhược tỷ, tưởng tiến lên lại không, dám, sợ chính mình đụng phải Tang Nhược tỷ miệng vết thương. Tăng nếu bách nhưng thật ra muốn so nàng chấn định rất nhiều, nhìn tăng Nhược tỷ sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, cũng biết nàng là khôi phục không sai biệt lắm, cho nên cũng không có cứ thế cấp, ngược lại là đối nàng lại đây mục đích tương đối cảm thấy hứng thú. Đại tỷ tỷ như thế nào đột nhiên nghĩ đến lại đây? là có chuyện gì muốn tìm phụ vương thương lượng. Tăng Nhược tỷ hiện giờ tham dự sự tình đã không phải giống lúc trước giống nhau, cùng bọn họ cùng nhau cả ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, hiện tại nàng tham dự đều là quốc gia đại sự, cho nên trở về nói, tự nhiên là tới tìm phụ vương. Tăng Nhược tỷ nhìn Tăng nếu bách ra vẻ thành thuộc bộ dáng, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nhưng là nàng cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ quyết định của chính mình, cùng lắm thì ở về sau cho hắn một ít bồi thường cũng không thể làm cái kia vương thị cùng tăng nhược quyển này hai cái ẩn hình nguy hiểm lại lưu tại chính mình bên người. Nàng cười nói, đương nhiên là, bất quá ta cũng tưởng trở về nhìn xem của các ngươi, không biết các ngươi gần nhất lại học cái gì đồ vật, có hay không phụ vương trọc phiền thoái đâu. Tăng nhược tỷ muốn giỗi tay sờ sờ tang nếu kỳ đầu, cuối cùng ở Minh Lam uy hiếp dưới ánh mắt từ bỏ. Hắn còn không phải là tưởng sờ sờ hắn đầu sao? Dùng như thế nào loại này ánh mắt nhìn chính mình, giống như chính mình làm cái gì vô ác không tha sự tình giống nhau. Minh Lam trong mắt rõ ràng mà tỏ rõ, nàng nếu là dám bắt tay rũi thượng tăng nếu kỳ đầu, nàng liền đi tìm thái tử điện hạ cáo trạng, nói không chừng thái tử điện hạ sẽ bởi vậy liền buông tha chính mình đâu. Nàng ở trong lòng làm không thực tế ảo tưởng. Tăng Nhược tỷ cùng mấy cái đệ đệ muội muội nói trong chốc lát, liền nhìn đến tăng Nhân Kiệt bên người quản gia lại đây. Nàng có chút tiếc nuối mà nhìn bọn họ, nói, nếu như vậy, ta đây liền đi trước tìm phụ vương, các ngươi trước chính mình đi chơi liền hảo, ta có thời gian lại đi xem các ngươi. Nàng sắc duyên tiếp chính mình này mấy cái đệ đệ muội muội, dù sao cũng là chính mình trước hết phát triển ra tới mấy cái đệ đệ muội muội, đặc biệt là muội muội, thâm đến chính mình chân truyền. Tăng nếu Bách Uy hiếp thấp nhìn thoáng qua Tăng Nhược anh tỷ đệ, hướng Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, ý bảo nàng có thể yên tâm thấp rời đi. Tăng Nhược tỷ nhìn thấy Tăng Nhân Kiệt trước tiên, thỉnh xong an về sau, liền trực tiếp đem Minh Lam cầm những cái đó trang giấy cho Tăng Nhân Kiệt, sau đó mới làm rõ ràng có chút không yên tâm Minh Lam đi ra ngoài. Ta ở phụ vương nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì, an tâm đi ra ngoài liền hảo. Nàng có chút bất đắc dĩ, sở thận đem Minh Lam dạy dỗ không khỏi cũng quá thành công, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chính mình, sợ chính mình ra một chút ngoài ý muốn. Minh Lam rất tưởng nói chính mình chính là không yên tâm, lại không phải chân chính nhàn thoại việc nhà, nhà mình cô nương hôm nay tới mục đích chính là chọc giận Tăng Nhân Kiệt, làm nàng như thế nào có thể yên tâm rời đi. Tăng Nhân Kiệt cũng không nói lời nào, nhìn các nàng chủ tớ hai cái ở nơi đó ánh mắt giao lưu. Tâm tình cũng đã té đáy cốc. Chờ Tăng Nhược tỷ rốt cuộc thuyết phục Minh làm thời điểm, Tăng Nhân Kiệt vừa lúc đem trong tay hơi mỏng tờ giấy xem xong, sau đó sắc mặt tâm trầm, không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tăng Nhược tỷ cũng không tính toán quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đây là có ý tứ gì, Tăng Nhược Uyển cùng Vương thị ý đồ mưu hại Thái tử phi, ngươi hẳn là biết đây là tội danh gì, Chu chính tộc cũng không phải không có khả năng, tuy rằng nữ nhi tin tưởng chuyện này phụ vương ngươi cũng không cảm kích chính là người khác chưa chắc biết, đến lúc đó bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Phụ vương ngươi hẳn là so buồn cùng càng rõ ràng. Nang la tới nói điều kiện, không có đủ cân lượng sao lại có thể? Đặc biệt là đối với tăng nhân kiệt như vậy cáo giả, càng là không thể thiếu cảnh giác. Tăng nhân kiệt lửa giận tận trời, trực tiếp đem kia tờ giấy đặt ở trên bàn, hung hăng một trưởng chụp đi lên, tức giận mà nói, chuyện này vốn dĩ liền cùng buồn vương không có nửa điểm quan hệ, nếu có thể, buồn vương thật sự rất tưởng hiện tại liền đánh chết. Kia một đôi không biết liêm sỉ mẹ con, loại chuyện này các nàng đều có thể làm được. Hắn là thật sự không nghĩ tới Vương thị trong tay cư nhiên còn sẽ có á người, một đoạn này thời gian nàng bị những cái đó hạ nhân khi dễ sự tình, chính mình cũng không phải không biết, chính là lúc ấy Vương thị đều cố nén, căn bản không có trả thù ý tứ, ngược lại là ẩn nhận không phát, không nghĩ tới hiện giờ. Nàng cư nhiên sẽ làm ra tới loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Chính là sự tình đã thành như bây giờ, hắn có thể làm chỉ có thể là tận lực văn hồi. Đến nội vương thị mẹ con, hắn chờ chuyện này kết thúc, liền sẽ hoàn toàn đem các nàng thu thập. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng tức giận bộ dáng, vẫn là chính mình tiến vào thời điểm câu nói kia, "Phụ vương ngươi ở chỗ này sinh khí, nhưng không có gì dùng." Buồn cung nói, liền tính là buồn cung tin tưởng ngươi không có làm những cái đó sự tình, chính là những người khác không nhất định tin tưởng a. Nàng mục đích còn không có đạt tới, như thế nào có thể làm tăng Nhân Kiệt liền như vậy nói sang chuyện khác đâu? Tăng Nhân Kiệt rốt cuộc nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, Trầm khuôn mặt nói, "Như thế nào, người hôm nay tới không phải tới thông tri bổn vương cẩn thận, mà là tới cùng bổn vương nói điều kiện." Nguyên Lai like ở hắn không có chú ý thời điểm, chính mình nữ nhi thế nhưng đã như vậy tiền đồ, cư nhiên dám trực tiếp uy hiếp chính mình, không biết hắn làn nên kiêu ngạo hay làn lên buồn bực. Tang Nhược tỷ duỗi tay cấp tăng Nhân kiệt đổ một chén nước, nói, "Phụ vương, ngài hà tất tức, tức giận như vậy, Nữ Nhi lúc này đây lại đây." Đương nhiên là muốn phụ vương có thể miễn với lúc này đây thai họa chính là nữ nhi đụng tới lớn như vậy hiểm cảnh, thiếu chút nữa mất cái mạng, muốn cho ta một chút đều không truy cứu, đó là không có khả năng, phụ vương ngài cũng nên minh bạch. Nàng từ trước đến nay tuần hoàn không chết không ngừng nguyên tắc, nếu vương thị liền như vậy an phận đi xuống, nói không chừng nàng nào một ngày liền đại phát từ bi buông tha nàng, chính là nàng nếu dám làm xử lý nàng loại việc lớn này, chỉ sợ không cần chính mình làm cái gì, tăng nhân kiệt liền sẽ trước đem nàng cấp thu thập. Còn có tang nhược quyển cũng là Nàng không phải mộng tưởng có một ngày có thể đem chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân sao? Kia nàng khiến cho tăng nhược quyển liền chân đều không có, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Tăng nhân kiệt nào có tâm tình uống trà, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm tang nhược tỷ ánh mắt tràn đầy không tốt, buồn vương chính là như vậy dạy dấu ngươi. Ngươi cũng đừng quên, tuy rằng ngươi là gả cho thái tử, chính là này Nhiếp Chính Vương phủ mới là nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi này mới vừa gả đi ra ngoài, liền nghĩ tính kế nhà mẹ đẻ ngươi? Hắn trước một đoạn thời gian, còn ở cảm thán chính mình cái này nữ nhi có quyết đoán, có đảm lược, cho nên mới có thể cùng trưởng công chúa giống nhau, có thể dẫn quân đánh giặc, còn làm những cái đó nam tử tâm phục khẩu phục. Chính là hiện giờ xem ra, ngày đó bị hắn khen ưu điểm tất cả đều bị dùng tới rồi trên người mình, hắn như thế nào có thể không tức giận. Tăng Nhược Uyển nhìn hắn một bộ đương nhiên bộ dáng yêu cầu chính mình, cũng là cười lạnh nói, "Phụ vương, ngài cũng đừng quên, nữ nhi là lấy cái gì tới cùng ngươi nói điều kiện?" Tiêu Vương thị là người nhà của ngươi, chẳng lẽ ta tang nhược tỷ liền không phải ngươi nữ nhi? Phụ Vương như thế làm, không khỏi cũng quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, phải biết rằng, nữ nhi lúc này đây chính là bị binh khí đâm thủng ngược mà qua, nếu không phải vận khí tốt, hiện giờ lại đây cùng ngươi đàm phán, liền không phải nữ nhi, mà là đại lý tự thừa cùng mình tông đế, cứ như vậy ngươi còn nói nữ nhi không bận tâm ngươi. 247 đắc thắng. Tăng nhân kiệt biết rõ nàng có chút cưỡng từ đoản lý chính là có chút lời nói chính là nói không rõ ràng lắm, bị tăng Nhược tỷ hung hăng mà phê bình một hồi. Bất quá hắn cũng không phải đèn cạn dầu, nói thẳng nói, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Nói thẳng đi, cũng tốt hơn cho nhau che che giấu giấu, chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn mà nói chuyện không phải sao? Chỉ có đã biết đối phương điều kiện, hắn mới có thể đủ nghĩ ra được bước tiếp theo ứng đối sách lược, bằng không loại này bị địch nhân năm cái môi đi nói chuyện, thật sự là quá thống khổ. Tang Nhược tỷ đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt yêu cầu nói ra, Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ là muốn cho ngài ẩn lui mà thôi, nhưng cái đó quy củ ta còn là hiểu, sẽ không làm cái gì quá phận sự tình, Nữ nhi xuất trinh trước cũng cùng ngươi nói qua, ta tin tưởng cái này không là vấn đề, bất quá lúc này đây yêu cầu, là ngài cần thiết chính mình chủ động cáo lao hồi hương, như vậy cũng liền không cần nữ nhi nhúng tay, Minh tông đế hẳn là sẽ bởi vì cái này, cho ngài một ít bồi thường, hẳn là sẽ không làm ngài thất vọng mới đúng. Minh Tông Đế đem Tăng Nhân Kiệt trở thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hiện giờ Tăng Nhân Kiệt nếu là chủ động nhắc tới tới những việc này, Minh Tông Đế tuyệt đối sẽ cao hưng đến không được, vàng bạc tài bảo, vinh dự linh tinh tuyệt đối không thể thiếu. Tăng Nhân Kiệt ngẫm lại, cũng là đạo lý này, chính là mặc kệ thế nào, hắn bị người bức bách làm như vậy, tóm lại là có chút không phục, cho nên nói chuyện thời điểm cũng có chút ồm ồm, ngươi cũng chỉ có này một cái yêu cầu. Nếu chỉ có điểm này nói Nàng hẳn là sẽ không như vậy mất công mà chuyên môn tới tìm chính mình đàm phán, nghĩ đến hẳn là còn có mặt khác ý tưởng mới đúng. Tăng Nhược tỷ đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào thuyết phục Tăng Nhân Kiệt, không nghĩ tới hắn tiếp theo câu nói liền tới rồi, làm nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngự, nàng kinh ngạc mà nói, "Ngươi đây là đáp ứng rồi?" Dễ dàng như vậy. Mạch nữ nhi còn tưởng, muốn phí nhiều ít nước miếng mới có thể làm ngài gật đầu đâu. Nàng nói chính là lời nói thật, Tăng Nhân Kiệt tuy rằng đã từng đáp ứng quá nàng loại chuyện này, Chính là lúc này đây yêu cầu, rõ ràng cùng thượng một lần không quá giống nhau, Tăng Nhân Kiệt có thể tưởng như vậy rõ ràng minh bạch, xác thật có chút ra ngoài nàng lần trước. Tăng Nhân Kiệt cũng là cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự khi ta là những cái đó ngốc không kéo tức đại thần, cái gì tạo phản, kia đều là ăn no căng, sở thị đương mấy triệu hoàng đế, há có thể là ngắn ngủn vài thập niên là có thể đủ là đổ. Liên tính là Minh tông đế đối vi phụ nhiều có kiêng kỵ, kia cũng là không nghĩ nhiều sinh sự tình, bằng không hắn ra lệnh một tiếng Muốn diệt trừ một cái vương ra vẫn là dễ như trở bàn tay, phụ vương trong tay là có binh không sai, chính là kia cũng không thắng nổi một quốc gia. Hắn hừ hừ hai tiếng, vẫn là đem chính mình trong lòng sở hữu nói đều nói ra, hắn là một cái người thông minh, cho nên mới sẽ là như bây giờ, tuy rằng bị Minh tông đế kiêng kỵ, chính là rồi lại sẽ không muốn trực tiếp diệt trừ hắn. Tăng nhân kiệt minh bạch rốt cuộc thế nào, mới có thể đủ làm chính mình đạt được lớn nhất quyền lợi đồng thời, còn có thể đủ an ổn mà ở trên triều đình sống sót. Tang Nhược tỷ không nghĩ tới hắn sẽ tưởng như vậy thấu triệt, khóe miệng giơ lên, nói: "Một khi đã như vậy, kia này một điều kiện liền tính là nói thỏa, còn có học một điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể làm Vương thị biến mất, rốt cuộc nàng hiện tại còn ở ngươi trong phủ, ta không hảo ra tay." Vương thị đối nàng làm loại chuyện này, tăng Nhược tỷ lại trước mang thù tính tình, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Tang Nhân kiệt chỉ là hơi chút do dự một chút, liền lập tức đồng ý, dù sao Vương thị với hắn mà nói cũng không dư lại nhiều ý tác dụng. Hiện tại lưu chữ nàng, chẳng qua là xem ở bọn họ vài thập niên phu thê tình cảm, chính là loại này phu thê tình cảm, căn bản không có chính hắn tánh mạng quan trọng. Tăng Nhược tỷ cũng không nghĩ tới lúc này đây đàm phán sẽ như vậy thuận lợi, nói xong về sau, liền cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chờ nàng đi rồi về sau, qua thật lâu, mới có người lại đây tìm Tăng Nhân Kiệt, nói là thái tử phi đã rời đi nhiếp chính vương phủ. Tang Nhân Kiệt lúc này mới lộ ra chính mình bị áp lực biểu tình phía dưới điên cuồng, sắc mặt có chút giữ tợn mà nói. Đi, chúng ta đi Phật đường nhìn xem chúng ta vương phi ở loại địa phương kia. Còn có thể làm ra tới loại này có thể làm chúng ta diệt môn sự tình, buồn vương nhưng thật ra muốn nhìn một chút nữa nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Quản gia trong lòng khiếp sợ, nhưng là đôi mắt nhìn chính mình dày tiêm, không cho tăng nhân kiệt phát hiện chính mình thất thố. Cái gì diệt môn sự tình? Còn cùng vương phi có quan hệ. Hắn trong lòng nghĩ hoặc, chính là trên mặt lại là một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngoan ngoãn mà đi theo tăng Nhân Kiệt sau lưng, trực tiếp hướng Phật đường mà đi. Từ tăng Nhược Uyển uy hiếp quá nơi này nha đầu về sau, Phật đường chung liền không còn có ai dám khi dễ Vương thị, cho nên Vương thị sinh hoạt thế nhưng còn coi như là dễ chịu. Nàng trong lòng còn làm chính mình thành hoàng hậu mẹ ruột mộng đẹp, lại không biết chính mình đã thai vạ đến nơi. Vương thị đối với tượng Phật ngồi quỳ, trong miệng lại không có một câu kinh Phật, liền như vậy ngốc ngốc ngồi quỳ, nghĩ chính mình về sau cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Thậm chí Tăng Nhân Kiệt đều có khả năng đối chính mình hồi tâm chuyển ý, nàng liền cảm thấy một trận hưng phấn, Phật đường sinh hoạt giống như cũng không có như vậy gian nan. Tăng Nhân Kiệt đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Vương thị vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, vừa mới trải qua sự tình, làm hắn trong lòng càng là bực bội, trực tiếp tiến lên, xách theo nàng cổ áo nói, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Còn như vậy vui vẻ, có phải hay không trong lòng ở chờ mong, ngươi kế hoạch tốt sự tình có thể thành công. Bốn Vương là thật muốn không đến. Ngươi đều bị biếm tiến Phật Đường, cư nhiên đều không ăn phận, còn có thể đủ làm ra loại chuyện này, xem ra là buồn vương đối với ngươi quá mức sơ sót, ngay cả Phật Đường đều không thể ma bình ngươi tính cách." Hắn trong lòng tràn đầy lửa giận, nói chuyện thời điểm cũng có chút nói năng lộn xộn, nhưng là mang cho Vương thị chấn động đều là giống nhau. Vương thị còn đang suy nghĩ nếu là không phải kế hoạch của chính mình thành công, cho nên Vương ra mới có thể lại đây tìm chính mình. Chính là nàng tình huống hiện tại thật sự là quá không xong, cái gì đều làm không được. Một thân thuần tịnh, trên đầu liền một cây kim thoa đều không có, nàng loại này bộ dáng như thế nào có thể thấy vương ra đâu. Không đợi nàng hoảng loạn kết thúc, Tăng Nhân Kiệt một phen ngôn ngữ của ngoênh loạn tạc làm nàng có chút không hiểu ra sao. Nàng thống khổ mà bị Tăng Nhân Kiệt kéo ở trong tay, tiết hầu bị xả có chút đau, nàng một câu đều nói không nên lời. Vẫn là hắn phía sau quản gia có chút nhìn không được, tiến lên nói: "Vương ra, ngài vẫn là trước đem vương phi buông ra đi, ngài cái dạng này, vương phi hiện tại liền tính là muốn nói cái gì?" cũng nói không nên lời. Nhưng là ngại với Vương phi là Tăng Nhân Kiệt Thế tử, cho nên hắn cũng không thể xuống tay, non nớt ở bên cạnh nôn nóng thấp nhìn. Tăng Nhân Kiệt nghĩ chính mình còn có chuyện muốn hỏi, chỉ có thể căm giận mà buông ra tay, nhưng là đôi mắt vẫn là hận không thể đem Vương thị cấp an tươi nuốt sống. Khu khụ Vương thị lôi kéo chính mình cổ áo, ho khan tê tâm liệt phế, rồi sau đó nước mắt lưng tròng thấp nói, "Vương ra, thần thiếp rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể chọc đến ngại như vậy sinh khí?" Thân thiếp một đoạn này thời gian nhưng đều là ở Phật đường thành thành thật thật niệm kinh cầu phúc, sự tình gì đều không có làm a. Nàng khóc thê lương, nhưng là trong lòng đã loáng thoáng có ý niệm, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi. Tăng nhân Kiệt nhìn nàng này phúc làm bộ làm tịch bộ dáng, liền cảm thấy sinh khí, thư lệnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi là cảm thấy buồn vương được đến chứng cứ đều là giả. Kia mặt trên chính là nói ngươi mua hung giết người. Mua chính là thích khách, giết là thái tử phi, ngươi rốt cuộc là có cái gì giáp tâm? Cứ nhiên tưởng đối tỷ nhi bất lợi, ngươi rốt cuộc có biết hay không, ngươi làm chuyện này hậu quả là cái gì? Hiện tại ngâm lại, buồn Vương thật là có chút hối hận, lúc trước vì cái gì không trực tiếp đem ngươi xử tử, còn muốn lưu giữ ngươi này tánh mạng, cấp trong phủ thêm đen đenủi. Hắn như vậy nghĩ, cũng phi thường muốn làm như vậy, chính là ngại với hiện tại tình hình, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cơ hội này không xa, nếu tăng nhược tỷ có thể đem cái này đương điều kiện, đã nói lên chuyện này phi làm không thể. Dù sao Vương thị hiện tại cũng không có gì tác dụng, nàng cái kia nữ nhi cũng không phải một cái hảo mặt hàng, trừ bỏ cả ngày tính kế người khác, liền chưa thấy qua nàng có cái gì mặt khác bản lĩnh. Liền tính là rượu sau thất thân, cũng một hai phải tìm tới tinh Vương, cho dù là một cái bình thường nam nhân, cũng so hiện tại hình thức muốn tưởng. Vương thị đến bây giờ như thế nào còn sẽ không rõ, chỉ sợ là nàng tìm người đi sát tăng nhược tỷ sự tình bại lộ, cho nên Vương ra mới có thể như vậy sinh khí chính là Tăng Nhân Kiệt cũng không cần phải bởi vì chuyện này đặc biệt tới tìm chính mình đi. Mặc kệ thế nào, chuyện này nàng là không thể thừa nhận, cho nên nàng ở Tăng Nhân Kiệt trước mặt khóc càng thêm đáng thương. "Vương ra, ngài như thế nào sẽ nói ra tới loại này lời nói? Nói như thế nào tỉ nhi cũng là thần thiếp đã từng nuôi sống, mười mấy năm tình cảm thần thiếp cũng không thể nói đoạn liền đoạn, như thế nào cũng không thể tìm người đi sát nàng a? Nói nữa, thần thiếp hiện giờ tình huống ngài cũng thấy được, sao có thể có cơ hội đi mỗ người?" Nơi này có cũng chính là thanh đăng cổ Phật, chẳng lẽ thần thiếp yêu cầu Phật tổ giúp thần thiếp đi giết người sao? Nàng khóc bi thương, trong lòng lại là nghĩ vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận chuyện này, mặc kệ Tăng nhân kiệt nói như thế nào, nàng đều phải cắn chặn răng, chết sống không thừa nhận. Chính là Tăng nhân kiệt chịu đủ rồi nàng này một bộ, cười lạnh nói, "Thôi đi, ngươi là cái cái gì mặt hàng, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, hà tất như vậy làm bộ làm tịch. Ngươi nếu có thể đủ sảng khoái thừa nhận" Buồn Vương còn có thể đủ cho ngươi một cái thống khoái, bằng không, ngươi khả năng liền phải khó chịu một đoạn thời gian. Hắn chưa bao giờ có gặp được quá loại này tính xấu không đổi người, chính là Vương thị có thể làm ra tới loại chuyện này, cũng chẳng có gì lạ, duy nhất có chút làm hắn thương tâm chính là, hắn qua như vậy nhiều năm, đều không có nhìn ra tới Vương thị gương mặt thật, còn an ổn mà sinh sống nhiều năm như vậy, thật là ngẫm lại đều khó chịu. Vương thị lại là nghe ra hắn lời nói ngoại ý tứ, sững suốt một chút. Ngay sau đó, Thê Lương mà hướng về phía Tăng Nhân Kiệt bóng dáng hô, Tăng Nhân Kiệt, ngươi không thể như vậy đối ta. Ngươi nếu là dám làm như thế, ta nhất định sẽ làm ngươi không chết tử thế được." Nàng Thanh Âm sắp nhọn, ly đến thật xa đều có thể đủ nghe được nàng kêu to thanh âm. Tăng Nhân Kiệt nhắm mắt lại, trầm âm trong chốc lát, lại mở to mắt thời điểm đã không có do dự, đối với phía sau đi theo chính mình quản gia nói, "Nàng Thanh Âm quá xảo, ngươi đi đem nàng giọng nói lộ ách, ta không hy vọng lại nghe được nàng Thanh Âm." Đúng vậy phía sau quản gia nhẹ giọng đáp ứng, thực mau biến mất không thấy. Quá mấy ngày, phố lớn nhỏ đều chuyển khắp nhiếp chính vương phủ kế vương phi vương thị, vô cớ chết bệnh tin tức. 248 cáo lao hồi hương. Trong triều đình, Minh tông đế kéo ốm yếu thân thể ở trên long ỷ mặt, nhìn phía dưới đại thần, ho khan hai tiếng, cường khởi động nói chuyện sức lực, chư vị ái khanh còn có hay không muốn nói? Nếu không có, hôm nay Lâm Triều liền đến nơi này. Gần nhất thái tử phi xảy ra chuyện. Hắn bởi vì thái tử tùy hứng quan hệ, hiện giờ đã không thể hảo hảo tĩnh dưỡng, ngược lại là phải bị thái tử kéo qua đảm đường cu ly. Đáng thương hắn bệnh còn không có hảo đầu, vẫn như cũ suy yếu, nhưng là thông cảm thận nhi hiện giờ tâm tình, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy chính mình chỉ sợ là thật sự nhàn không xuôi dưới. Tăng nhân kiệt toàn bộ Lâm chiều đều không có mở miệng, Minh Tông đế tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi hỏi hắn ý kiến, hắn là ước gì tăng nhân kiệt liền như vậy vẫn luôn bảo trì trầm mặc đâu. Chính là một lát sau, Tang Nhân Kiệt đột nhiên mở miệng nói, "Vậy hạ, thần có việc khải tấu." Hắn chuyện nên làm đã làm không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đem cuối cùng một chút xong xuôi, cũng là có thể đủ về nhà an hưởng lúc tuổi già. Nghĩ đến tăng Nhược tỷ từ nói xong lấy, sau liền không còn có xuất hiện quá tình huống, hắn trong lòng chính là một trận bị đè nén, này nữ nhi là chính mình, kết quả đều là cho nhà người khác phí công nuôi dưỡng, lúc này mới bao lâu? Nữ Nhi liền cả ngày nghĩ đối thái tử hảo, liền đã quên nhất chính vương phủ vẫn là nàng nhà mẹ đẻ. Minh Tông Đế nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giảm bất thiết hầu không khỏe, nhíu mày nhìn Tang Nhân Kiệt, nói, "Nhiếp Chính Vương, có chuyện gì muốn nói?" "Chỉ lo nói chính là, không cần cố kỵ." Tuy rằng Tăng Nhân Kiệt cũng không có gì yêu cầu cố kỵ, hắn ở trên triều đình, là Minh Tông Đế yêu cầu đi cố kỵ hắn. Tăng Nhân Kiệt thấp đầu, lộ ra chính mình gần nhất hoa dâm không ít đầu tóc, nhẹ giọng nói, "Vậy hạ, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là thần cảm thấy hiện giờ tuổi già lực suy, đã có chút không thể đảm nhiệm Nhiếp Vương chức vị." Cho nên hôm nay đặc biệt tới cùng Hoàng thượng Thuyết Minh, Thỉnh Hoàng thượng chấp thuận lao thần cáo lao hồi hương. Gia mua khàn khàn trong thanh âm mặt tràn đầy thở dài, ai cũng nhìn không tới Tang Nhân Kiệt buông xuống ánh mắt, che giấu chính là cái gì thần sắc. Minh Tông đế đầu tiên là sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, chính là nhìn cả triều văn võ đại thần cùng chính mình giống nhau biểu tình, hắn mới phản ứng lại đây, này Tang Nhân Kiệt cư nhiên muốn cáo lao hồi hương. Đây là bầu trời rất ngân phiếu, vẫn là nước láng giềng đầu hàng. Loại chuyện này đều có thể phát sinh, khẳng định là lao tổ tông Hiền Linh. Minh tông đế trong lòng các loại tư vị đều có, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Hắn vẻ mặt không tha bộ dáng nhìn tăng Nhân Kiệt, trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, kinh ngạc hỏi, "Nhĩm chính Vương rỉ ra lời này, chính là gần nhất có người nào làm khó dễ ngươi? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Người nào dám khó xử Tang Nhân Kiệt, chỉ sợ là thái tử phi trước một đoạn thời gian giao cho chính mình những cái đó chứng cứ tác dụng đi." Không nghĩ tới cái đổ vật như vậy dùng được, Tăng nhân kiệt rốt cuộc là già rồi, ban quan nhiều, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đã bị người ta nói phục. Nếu là tuổi trẻ thời điểm Tăng nhân kiệt, chỉ sợ hắn sẽ làm cho cá chết lưới rách cũng nói không chừng. Đại gia trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào, chính là đối mặt khắc không hiểu rõ người trấn an vẫn là phải làm tốt. Tăng nhân kiệt thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng mà nói, Thần Vương Phi hai ngày trước nhân bệnh qua đời, buồn vương trong lòng nhiều có khổ sở, chính là nghi thần chức trách lại không đành lòng rời đi, chính là hai ngày này thần vẫn luôn ở vì những việc này bận rộn, không có cách nào chuyên tâm làm việc, vì triều đình hiệu lực, cho nên khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận thần từ đi nhiếp chính vương một vị, về quê an hưởng lúc tuổi già. Tuy rằng hắn cũng thực không nghĩ nói như vậy, chính là việc đã đến nước này, Minh tông đế trong lòng trừ bỏ cao hứng, nơi nào còn sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng. Hắn kiềm chế trong lòng hưng phấn cảm giác, làm bộ luyến tiếp bộ rằng nói, nhiếp chính vương quyết định này có phải hay không có chút xúc động. Ngàn vạn không thể chỉ dựa vào dụng tâm khí, liền làm ra tới lớn như vậy quyết định, vương ra, này trong chiều còn không rời đi ngài, nói nữa, thái tử liền sắp chấp chính, không, có ngài hỗ trợ, chấm thật sự là không yên tâm a." Như thế một câu thiệt tình thực lòng nói. Sở Thận chính mình một người, đã không có Minh Tông đế duy trì, chỉ sợ cũng chỉ có tăng nhược tỷ phụ thân sẽ duy trì Sở Thận, đụng tới sự tình gì cũng có thể giúp đỡ một chút. Tuy rằng nói như vậy, chính là thật sự so sánh lên, hắn vẫn là càng nguyện ý làm hắn trở về cùng Tang Nhân Kiệt cùng nhau, không khác bảo hổ lộ ra, tuy rằng hiện tại nhìn qua cũng không tệ lắm, chính là Tăng Nhân Kiệt một ngày nào đó sẽ khôi phục bản tính, hung hăng mà ở trên người của ngươi cắn một ngụm, ai cũng không biết hắn khi nào sẽ sinh khí. Tăng Nhân Kiệt như thế nào nhìn không ra tới Minh Tông Đế ban quan, trong lòng kiên định một cái ý tưởng, mặc kệ Minh Tông Đế nói như thế nào, chính là đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, như cũ đối với Minh Tông Đế nói, Thỉnh hoàng thượng thành toàn, hiện giờ thần tâm tư đã không ở triều đình, lại ở chỗ này đợi cũng chỉ sẽ chọc người lên án, còn không bằng sớm ngày về nhà, miễn cho có chút người đối thần có cái gì bất mãn. Tuy rằng mọi người đều biết Tăng Nhân Kiệt nói bất quá là một ít vô nghĩa, chính là thật đúng là có người đối như vậy Tang Nhân Kiệt sinh ra không tha cảm xúc. Đặc biệt là có một ít nguyên bản liền duy trì Tăng Nhân Kiệt quan viên, lúc này đã sớm từ ban đầu khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn Tăng Nhân Kiệt đi ý đã quyết bộ dáng, tiến lên một bước, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, vương gia Ngài như thế nào có thể như vậy xúc động a, ngài cũng không nghĩ tưởng tượng, ngài một khi đi rồi, những cái đó vốn dĩ liền ở trong lòng ngoa ngoe dục dịch người, không phải liền càng không an phận sao? Tăng nhân kiệt tuy rằng quyền cao chức trọng, chính là trước nay đều không có cái gì thực xin lỗi Triều đỉnh tâm tư, liền tính là tăng nhược tỷ hiện giờ địa vị, cũng đủ hắn làm chút cái gì đi. Chính là đều không có, vương ra cái gì đều không có làm, ngược lại là chủ động cáo lao hồi hương, làm cho bọn họ những người này thật sự là cảm động. Minh Tông đế cũng biết sự bất quá tam, nhìn tăng Nhân kiệt kiên quyết bộ dáng, biết sự tình không thể làm quá mức, chỉ có thể thở dài mà nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền không giữ lại, bất quá nhiếp chính vương tại vị trong lúc, đối triều đình nhiều có cống hiến, lại là thái tử phi thân sinh phụ thân, chấm cũng không thể mỏng lạnh, cho nên, chấm quyết định, từ hôm nay trở đi, liền phong ngươi vì thiết vũ vương. Minh Tông đế lại nói một đống lớn có thể có có thể không vô nghĩa, tất cả đều là đối Tang Nhân kiệt không tha cùng nhớ lại, chính là ai không biết Hoàng đế là ước gì hắn sớm một chút nhi rời đi chiều đình đâu. Tăng Nhân Kiệt Tạ ơn, chờ đến một chút chiều, liền trở về nhiếp Chính Vương phủ, thu thập đồ vật chuẩn bị trở về quê cũ. Mà Cơ ý không có đi thượng chiều, ở trong nhà ngốc Sở Ngọc, nghe được chuyện này về sau, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, căm giận mà vọt vào Tang Như Quyền phòng, bùng một tiếng đem cửa đẩy ra, nhìn bên trong thành thơi thành thơi nằm ở mềm bước lên Tang Như quyển, thật thật liền giận sôi máu. Hắn trực tiếp đi hướng Tang Như Quyền. Tố Sấu còn nhớ thượng một lần sự tình, Cường Chung nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?" Tăng nhân kiệt cáo lao hồi hương, chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy, buồn vương đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, ngươi cư nhiên còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn. Xem ra thật là buồn vương đối với ngươi quá mức sủng ái, cho nên ngươi liền cơ bản nhất đồ vật đều cấp đã quên. Hắn cùng tăng Nhược quyển vốn dĩ chính là nhất thể, hắn nếu không phải hảo, tăng Nhược quyển đồng dạng cũng đừng nghĩ có kết tốt. Nàng thực mau mà liền nghĩ vậy một chút, đem điện thoại thêu thùa buông xuống, nhìn Sở Ngọc, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng Nha hoàn thấy tình huống không đúng lắm, thất thố mà nhìn ta Ngự quyển, bị nàng không kiên nhẫn mà cấp đuổi ra đi. Theo sau nàng mới làm bộ dịu dàng bộ dáng đối với Sở Ngọc, nói: "Vương ra, ngài hôm nay là làm sao vậy? Rốt cuộc là gặp được sự tình gì? Ngài nói ra, thân thiếp cũng hảo cho ngài tham nhưu tham nhưu a." Nàng gần nhất tất cả đều ở trong phủ lợi đâu. Nghe được Tăng nhược tỷ không có chết thành, nhưng là trọng thương tin tức về sau, nàng liền vẫn luôn đang chờ sự tỉnh kế tiếp phát triển. Hơn nữa, Vương thị hiện tại không rõ nguyên nhân chết bệnh, nàng cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, chỉ có thể ở trong phụ thoa, chờ sự tình tiến thêm một bước phát triển. Nàng không có lúc nào là không nghĩ, Tăng nhược tỷ có thể một cái không có cứu trị lại đây, liền chết tin tức. Sở Ngọc nhìn nàng giống như cái gì cũng không biết bộ dáng, hư hừ, hừ một tiếng, nói, trước hai ngày được đến tin tức" Thái tử phi bởi vì các thừa tướng đưa quá khứ dược, đã tỉnh, hơn nữa bắt đầu thẩm vấn những cái đó thích khách, hiện giờ không biết bọn họ tra được cái gì tin tức, người kia cha cư nhiên nói ra muốn tự đi nhiếp chính vương vị, trí, phụ hoàng bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng cao hứng vạn phần, chẳng qua hứa hẹn một cái thiết mũ vương, liền diệt trừ một cái trong lòng hóa lớn, Người nói bổn vương con nên hay không sinh khí? Tăng nhân kiệt có thể là hoàng gia đệ nhân, từ lúc bắt đầu chính là mình Tông đế tâm phúc hóa lớn. Chính là đối với Sở Ngọc tới nói, Tăng nhân kiệt chính là một cái trợ lực, nếu làm hắn đi trở về, như vậy chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực, còn không phải là vải bố trang trí sao? Hắn thật vất vả mới thiết kế làm Tăng Nhược tỷ trọng thương, mắt thấy là có thể làm thái tử cùng Tăng nhân kiệt trở mặt thành thù, đến lúc đó Tăng nhân kiệt trừ bỏ chính mình, còn có thể đủ đi duy trì ai? Chính là này hết thệ cũng không biết bị ai làm hỏng. Tăng Nhược Uyển cũng có chút kinh ngạc chuyện này, chính là đối mặt Sở Ngọc chỉ trích, nàng cũng phi thường vô tội. Chỉ có thể nhẫn nại tức giận nói, chuyện này cũng không trách ta, phụ vương nói không chừng là đụng phải sự tình gì, ngươi như vậy đem sự tình tất cả đều đẩy đến ta trên người, lòng ta cũng thực oan uổng có được không? Nàng từ lúc bắt đầu, kia một việc không phải ở giúp đỡ Sở Ngọc Lưu Hoa, chính là tới rồi hiện tại, Sở Ngọc lại một chút đế cảm kích tâm tình đều không có, ngược lại là mặc kệ gặp cái gì khó khăn, tất cả đều trách tội chính mình, liền tính là tái hảo người, giờ phút này trong lòng cũng không tiếp thu được. Tang Nhược Uyển nhìn Sở Ngọc không có một chút hối cải, ngược lại là cho rằng chính mình hẳn là gánh vắc toàn bộ trách nhiệm bộ dáng, sắc mặt tái nhận, nước mắt giống như thực mau là có thể rơi xuống bộ dáng, nhìn chằm chằm Sở Thận. Nàng một bên khụt khịt một bên nói, "Thần thiếp không biết rốt cuộc là nơi nào chọc tới ngài, nhưng là thỉnh ngài yên tâm, thần thiếp trước nay đều không có đã làm thực xin lỗi ngài sự tình, nếu vương ra cho rằng phụ vương rời khỏi triều đình cũng là thần thiếp sai, kia thần thiếp không lời nào để nói. Chính là ngài phải nhớ đến một việc" Đó chính là mặc kệ thế nào, thân thiếp trong lòng vẫn là nghị vương ra ngài tốt, ngài có biết hay không, vì thuyết phục phụ vương đứng ở ngươi bên này, hiện giờ ta đã bị phụ vương hết bỏ, liền tính trở về nhiếp chính vương phủ, đối mặt cũng bất quá là một cái lại một cái mắt lạnh. 249 quyết liệt. Nàng nói xong về sau, trực tiếp chạy ra khỏi phòng, nước mắt lệch cạch lệch cạch mà rơi trên mặt đất, trên mặt đất tích ra một cái lại một cái thâm sắc dấu vết. Thằng đến đứng ở người đến người đi trên đường cái. Tang Nhược Uyển mới cuối cùng ý thức được chính mình hiện tại có bao nhiêu thất thố, nàng chạy nhanh tìm một người thiếu góc, hung hăng mà đem trên mặt nước mắt tất cả đều đau. "Sơ Ngọc, ngươi nếu như vậy đối đãi ta, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, còn không phải là duy trì sao? Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, chính là kết quả là đổi lấy chính là cái gì? Chỉ là một lần lại một lần oán trách, loại này sinh hoạt ta thật là quá mệt mỏi, nếu có thể, về sau ngươi liền chính mình đi nỗ lực lên." Nàng hung tợn mà nói, một người trốn ở góc phòng. Dước lấy không ít tỏ mò ánh mắt. tăng Nhược Uyển tuy rằng sinh khí, chính là trong lòng ngạo khí còn ở, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái kia nhìn qua người, hừ một tiếng, ngẩng đầu từ trong một góc đi ra, hồng con mắt trực tiếp đi hướng Nhiếp chính vương phủ. Nàng ra tới vội vàng, liền nha hoàn đều không có mang, chính là hiện giờ tình huống, nàng là không có khả năng lại trở về Tĩnh vương phủ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dựa vào một đôi chân, đi rồi gần một canh giờ, Mới ở những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong đi tới nhiếp chính vương phủ. Tang Nhược Uyển thu thập một chút chính mình dáng vẻ, tốt xấu nàng vẫn là tính bương phi, tuy rằng có hạ nhân kỳ quái nàng hiện tại trạng thái, chính là nhìn đến nàng bộ dáng, vẫn là chạy nhanh đi thông báo Tăng Nhân Kiệt. Tang Nhân Kiệt đang ở trong thư phòng luyện tự, hắn cần thiết tìm chút sự tình bình tĩnh chính mình trong lòng vẫn rất cùng bất mãn. Hiện giờ bị bức bách thành như vậy, hắn trong lòng sao có thể cam tâm tình nguyện, chính là việc đã đến nước này, Hắn cũng chỉ có thể nói cho chính mình yên tâm, quá trình không quan trọng, chuyện quan trọng nhất là kết quả. Chính là loại này tự mình ăn ủi, đang nghe Hạ Nhân hồi báo, nói Tăng Nhược Uyển một người lại đây thời điểm, tất cả đều vô dụ. Hắn hư lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay bút lông một ném, ở đã viết tốt tự mặt trên lưu lại một đại đoàn màu đen nét mực. Không thấy, làm nàng từ chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Tăng Nhân kiệt trực tiếp nói như vậy, may mắn Tăng Nhược Uyển hiện tại không ở nơi này, bằng không còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Tang Nhược Uyển nghe được quản gia trả lời về sau, trực tiếp đẩy ra hắn, vọt vào tăng nhân kiệt cửa phòng, đã sớm áp vũ tốt nước mắt từ hốc mắt trung lệch cạch lệch cạch rơi xuống, thê thảm mà hướng về phía tăng nhân kiệt hô: "Phụ vương, ngươi cần phải vì Viễn Nhi làm chủ, Tiêu Tính vừng ra, Hắn? Hắn lại khi dễ ta. Sau đó, tăng Nhược Uyển giống như là không có nhìn đến tăng nhân kiệt đầy mặt không kiên nhẫn biểu tình giống nhau, một hai phải lôi kéo hắn lại nhải mà đem sở ngọc đối nàng nói những lời này đó, thêm mắm thêm muối mà lại nói ra. Mà tang nhân kiệt biểu tình còn lại là càng ngày càng kém. Chờ đến tăng nhược Uyển khóc sức mướt đem sự tình đều nói xong, hắn mới không mặn không nhặt mà nói một câu, nói xong. Nói xong liền đi thôi, bổn vương nơi này dung không dưới Tĩnh vương phi ngài này tôn đại phật, nói nữa, bổn vương hiện giờ đã không phải nhiếp chính vương, ngươi còn có cái gì có thể mưu đầu đâu. Ở chỗ này nói Tĩnh vương ra lại khi dễ ngươi, ngươi liền không có nghĩ tới là ngươi tự làm tự chịu. Ta tăng nhân kiệt nhiều năm như vậy làm quan, Chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ thua tại chính mình nữ nhi trong tay, cũng thế, ngươi đi đi, chuyện này buồn vương coi như làm không có phát sinh quá, ngươi về sau cũng không cần lại qua đây, rốt cuộc ta chỉ là một cái gần đất xa trời lao nhân thôi." Tăng nhân kiệt hừ lạnh một tiếng, còn mang còn nhớ đây là chính mình nữ nhi, mới không có đem bên tay nghiên mực tạp qua đi. "Này tăng nhược quyển là cái thứ gì? Cái gì bản lĩnh đều không có, cả ngày liền biết gây chuyện sinh sự." Chính mình bởi vì chuyện của nàng bị bao nhiêu người sau lưng nghị luận quá, liền tính là Tang Nhược Tỷ đã từng hôn chứng thời điểm, hắn đều không có cảm thấy như vậy mất mặt quá. Tăng Nhược Uyển còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, nước mắt treo ở hốc mắt bên cạnh, lại là rớt không nổi nữa, nhìn tăng Nhân kiệt ánh mắt cả năm đều là kinh hoàng thất thố, "Phụ vương, ngài đây là có ý tứ gì?" Nữ nhi không quá minh bạch, vì cái gì về sau không cho ta lại đây. Nay còn không phải là biến tướng mà cùng nàng đoạn tuyệt tra con quan hệ. Như vậy không thể được, nàng thật vất vả ở Tịnh Vương trong phủ đứng vững gót chân, tuyệt đối không thể liền như vậy thất bại. Tăng Nhân Kiệt nhìn nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cũng không tính toán cùng cái này Nữ Nhi lại làm cái gì dây dưa, bước đi đến cái bàn mặt sau, mở ra hộp, từ bên trong móc ra một chồng phóng ngay ngắn giấy, sau đó nhìn nàng, cười lạnh nói, ngươi không phải không biết đã xảy ra sự tình gì sao? Bổn vương liền nói cho ngươi đã xảy ra sự tình gì, mấy thứ này chính ngươi nhìn xem đi, đừng nói bổn vương oan của ngươi. Hắn cũng không nói cái gì tình cảm, trực tiếp đem kia một đống giấy tất cả đều quăng ngã ở tăng nhược quyển trên mặt, cũng mặc kệ nàng kinh ngạc biểu tình, trực tiếp trở về ngồi xuống, thế nhưng là liền liếc nhìn nàng một cái, đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tăng nhược quyển mơ mơ màng màng mà nhìn hai mắt, vừa mới bắt đầu còn không có thấy rõ ràng này rốt cuộc là thứ gì, chờ nàng xem minh bạch về sau, nàng sát mặt đã không phải tái nhận, mà là bạch không có một tia huyết sắc tồn tại, ngón tay không tự giác mà run rẩy, nếu không phải trang giấy trọng lượng thực nhẹ, Hiện tại chỉ sợ đã rất đến mà lên rồi. Nàng trước nay không nghĩ tới, kế hoạch của chính mình còn có bại lộ ra tới một ngày, kia hiện tại là tình huống như thế nào? Loại đồ vật này nếu như bị Thái tử điện hạ đã biết, chỉ sợ nàng cũng không thể hảo hảo mà ngốc tại nơi này, hiện tại hẳn là đã đi Đại Lang đốc. Nàng nhìn tăng nhân kiệt sắc mặt, vẫn là cường trống không chịu thừa nhận, nói, mấy thứ này lại có thể đại biểu cái gì? Nói không chừng này chỉ là những người đó làm nguy chứng, ai có thể chứng minh mấy thứ này là thật sự Phụ vương, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối đại nữ nhi sao? Nữ nhi Mộ Phi trước hai ngày vừa mới mất, ngài liền nhịn không được không bao giờ tưởng con ta, ngươi như vậy, như thế nào không làm thất vọng ta chết đi Mộ Phi? Nàng vốn là tưởng Cầm Vương thị trở thành một đạo thân tình bài, làm tăng nhân kiệt ít nhất còn nhớ rõ, nàng mẫu Phi cùng tăng nhân kiệt cũng sinh hoạt quá vài thập niên, cư nhiên còn so ra kém tờ giấy mặt trên đồ vật, cái này làm cho nàng cảm giác được thương tâm cùng khủng hoảng đồng thời. Cũng vì chính mình Mỗ Phi cảm giác được không đăng giá, nàng có thể nhìn ra được tới, mẫu Phi đến cuối cùng, trong lòng vẫn là nghi phụ vương. Không đề cập tới Vương thị con hảo, nhắc tới lên Vương thị, tăng Nhân Kiệt trong lòng lửa giận liền càng nhiều, hắn nhìn tăng Nhược Uyển theo Lý Thường hẳn là chỉ trích biểu tình, nói, các ngươi mẹ con hai cái thật đúng là không hổ là cá mẹ một lửa, nếu không phải các ngươi mẹ con hai cái làm ra tới loại chuyện này, ta lại như thế nào sẽ cùng Minh Tông đế nói chính mình chủ động muốn lui chính. Nếu không phải tỉ nhi cầm mấy thứ này tới tìm bổn vương, bổn vương lại như thế nào sẽ biết các người hai cái có bổn vương. Cứ nhiên làm như vậy kinh thiên động địa sự tình, bổn vương đều còn không có cơ hội đã làm đâu. Hắn vung tay áo, trực tiếp đem tăng nhỏ quyển đẩy đến một bên, làm nàng chạm đều đứng không vững. Sau đó, dưới ánh mặt trời hảo hảo nhìn chính mình lựa giận, ngươi biết đây là tội danh gì sao? Gần dựa vào mười mấy người liền tưởng ám sát thái tử, không khỏi cũng đem việc này tưởng quá đơn giản đi. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, Này thiên hạ không còn sớm liền đổi chủ, còn dùng đến các ngươi tới làm chuyện này. Các ngươi làm sự tình thật sự là quá mức thiên trần, kết quả hiện tại Liền buồn Vương đều cùng nhau liên lụy, còn có mặt mũi cùng buồn Vương nói làm buồn Vương giúp ngươi hết giận. Hắn đối chính mình cái này nữ nhi, kỳ thật cũng không nhiều ít sủng ái cảm giác, thậm chí không bằng đối tăng Nhược tỷ ấy nãy, ít nhất Vương thị còn ở tăng Nhược quyển bên người, đứa nhỏ này lại là một cái hiểu chuyện, thời gian dài, hắn liền có chút xem nhẹ cái này nữ nhi. Chính là Hắn chưa bao giờ biết chính mình cái này nữ nhi còn có lớn như vậy là gan, không thỏa mãn với bình thường tiểu đánh tiểu nháo, cư nhiên trực tiếp tính kế thượng thái tử, thật đúng là gan lớn, là ai cho nàng loại này hoang đường ý niệm, hắn không cần tưởng là có thể biết. Hiện tại xem ra, hai người kia thật đúng là trời sinh một đôi, không có một cái là thứ tốt. Tăng Nhược Uyển từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là trinh lăng trạng thái, nhìn hắn đối chính mình oan trách, trong lòng cũng dâng lên tới vô số án khí, đối với hắn quát, kia thì thế nào? Ngươi cả ngày liền biết tỷ nhi tỉ nhi, có từng nghĩ tới Nữ Nhi ở Tĩnh Vương trong phủ xấu hổ địa vị. Chẳng sợ người đối Vương ra thái độ hơi chút hảo một chút, Nữ Nhi cũng không đến mức sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này. Nga, cái này chứng cứ là ai cho ngài đâu? Nữ Nhi nhưng thật ra muốn biết, rốt cuộc là ai như vậy trung thành và tận tâm, cư nhiên không đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho phụ vương ngài. Nàng chính là châm chọc tăng nhân kiệt thì thế nào? Tăng nhân kiệt đương nhiều năm như vậy nhiếp chính vương, Không có khả năng đối hoàng đế vị trí một chút ý tưởng đều không có, hiện tại cư nhiên chủ động từ bỏ cơ hội, còn không biết có bao nhiêu người sẽ ở hắn sau lưng tấm tắc bảo lạ, chỉ sợ những cái đó bình thường đem hắn trở thành đệ nhất hào mưu phản đối tượng quan viên, mới nhất cảm thấy không tiếp thu được đi. Tăng Nhân tuyệt cảm thấy chính mình cái này nữ nhi là thật sự không có thuốc nào cứu được, không bao giờ nhẫn mại trong lòng bực bội, trực tiếp một cái tắt đánh tới tăng Nhược Uyển trên mặt, thật là một chút sức lực cũng chưa lưu, tăng Nhược Uyển sườn mặt nháy mắt liền xương đỏ lợi hại. Hắn hận sắc không thành thép mà đối tang nhược nguyện nói: "Ta trước nay không nghĩ tới ngươi là như vậy hết thuốc chữa, cũng thế, ngươi trở về đi, từ nay về sau không bao giờ muốn tới tìm chúng ta, chúng ta chi dàn một chút quan hệ đều không có, từ nay về sau cũng không hề là cha con." Rồi sau đó, hắn buồn bực mà hướng về phía ngoài cửa hô: "Người đâu, đi nơi nào?" Chạy nhanh ra tới, đem nữ nhân này bắn cho đi ra ngoài. Bốn Vương không bao giờ muốn gặp nàng liếc mắt một cái, phân phó người gác cổng, về sau chỉ cần thấy nàng lại đây. Trực tiếp quanh đi, nếu ai dám làm nàng tiến vào, liền chính mình cút đi." Hắn nói xong, chính mình dẫn đầu rời đi thư phòng. Hắn thật sự thực sợ hai chính mình sẽ nhẫn mại không được, không màng tăng nhược quyển trên người còn chạy chính mình huyết mạch, trực tiếp đem nàng cánh mạng lưu lại nơi này. Rốt cuộc vẫn là Tinh Vân Phi, hắn điểm này nhi mặt mũi vẫn là muốn để lại cho Sở Ngọc. Tăng nhược quyển còn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị vài người cao mã đại thô sử ma ma cấp giá lên, một chút hình tượng đều không có trực tiếp đem nàng ném tới vương phủ trước cửa trên đất trống. Tăng Nhân Kiệt bên người quản gia lại đây, nhìn nàng chịu đủ kinh hách biểu tình, cười nói: "Các ngươi thật là quá không lễ phép, này tốt xấu cũng là vương phi, nhớ rõ lễ nghi, bất quá tính vương phi hẳn là nhớ kỹ vương ra lời nói mới rồi." Nô tài liền không lặp lại, vương phi đi thong thả. 250 tiếp tục. Tăng Nhược Uyển bị Tăng Nhân Kiệt đuổi ra nhiếp chính vương phủ, hai người hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, Tăng Nhược tỷ nghe nói tin tức này về sau, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười. Không, có mặt khác cái nhìn, ngược lại là lôi kéo Minh Lam muốn đi ra ngoài. Minh Lam khổ một khuôn mặt nhìn nàng, nói: "Nương nương, ngài liền buông tha ta đi, có thể hay không không cần lôi kéo ta? Thưa một lần ngài đi vương phủ sự tình, thái tử điện hạ đều nói muốn lưu trữ về sau trừng phạt ta đâu, ngài làm như vậy, chỉ sợ thái tử điện hạ sẽ muốn nốt tỉ tánh mạng a." Nàng kháng cự mà nhìn Tăng Nhược tỷ đang muốn đi ra cửa, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tăng Nhược tỷ cũng chưa nói cái gì, chỉ là chọn lông mày nhìn nàng, nói: "Ngươi nếu là không đi cũng có thể, buồn cung cũng không có bức quá ngươi, bất quá ngươi liền chính mình đối mặt ác thận lửa giận hảo, lại nói bổn cung hôm nay chỉ là đi phụ hoàng nơi đó mà thôi, ngươi như vậy cảnh giác làm gì?" Nàng thật vất vả được đến chứng cứ cùng lực điểm, đương nhiên không thể liền như vậy làm nó không có tác dụng, tự nhiên là làm nó phát huy lớn nhất hiệu quả, mới không lãng phí nàng tâm ý. Chính mình ngực này một đao cũng không thể ai, đương nhiên muốn cho những người khác không thoải mái mới có thể Minh Lam không tình nguyện mà theo sau, nhìn tăng nhược tỷ giả hoạt biểu tình, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà nói, ngài muốn làm gì liền làm gì hảo, bất quá ngàn vạn phải nhớ đến chú ý ngài thân thể, có biết hay không? Nay trên người miệng vết thương bất quá tốt hơn một chút nhì, liền bắt đầu nơi nơi chạy loạn, chết không được thái tử điện hạ như vậy không yên tâm nương nương, chỉ sợ cũng là biết nàng nương nương nương, đến tuột cùng tính cách là thế nào đi. Nàng làm nương nương bên người bên người nha đầu, tự nhiên phải vì nương nương gánh vác này hết thể đồ vật. Nàng đi đến tăng dược tỷ bên người, thế nàng đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo về sau, mới nói nói, "Chúng ta đi thôi, nương nương, ngoài cùng sự tình ngươi thấy thế nào?" Về Tĩnh Vương phi, Minh Lam không dám nói là nhị tiểu thư, dù sao đã xảy ra loại chuyện này về sau, nàng cũng liền không đem tăng nhược viện trở thành là nhị tiểu thư đối đãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này chấp nhất muốn hại người khác người. Từ nhỏ đến lớn mười mấy năm, Vương thị đều âm thầm mà tính kế cô nương này đều thành thân. Cấm nàng còn không quên trí cô nương vào chỗ chết. Ở nàng xem ra, lúc này đây, Tăng Nhân Kiệt cùng nhị cô nương đoạn tuyệt quan hệ cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất về sau không cần lại bởi vì chuyện này bị tăng Nhược Uyển liên lụy. Tăng Nhược tỷ biên đi, nhìn ngự hoa viên càng ngày càng hữu quang cảnh tượng. Không chút để ý mà nói, có thể có ý kiến gì không? Còn không phải liền dáng vẻ kia, Tăng Nhược Uyển chính mình phạm phải sai lầm, tự nhiên là không cần muốn cho người khác tới gánh vác, nàng cũng coi như là có chút thể diện. Không nghi muốn cho ta hỗ trợ. Nếu Tăng Nhược Uyển thật sự lại đây tìm nàng, nàng thật sự muốn cảm thán một tiếng, Tăng Nhược Uyển ra mặt. Minh Lam biết cái này để tại không thế nào làm Tăng Nhược tỷ thích, cho nên chỉ là tùy tiện nói hai câu, liền không như thế nào mở miệng, ngược lại là biên đi, biên chính mình tưởng xuất thần. Tăng Nhược tỷ nhìn đến nàng cái dạng này, thứ gì cũng chưa nói, ngược lại là đối Minh Lam có điểm nhi mặt khác cái nhìn. Xem ra nàng cũng không phải giống chính mình trong tưởng tượng như vậy cũ kỵ, cùng Minh Tâm tiếp xúc lâu rồi cũng lấy dính thượng nàng cái loại này tùy tiện tính cách, đương nhiên Minh Tâm nhất sẽ, vẫn là vớt mong ngựa, chuyện khắc nhưng thật ra so ra kém Minh làm, cũng không biết gần nhất nàng cùng ma ma học tập thế nào, có phải hay không cũng có thể thành thục một ít. Rốt cuộc, nàng không có khả năng che chở Minh Tâm cả đời, nếu nàng không nghĩ cho chính mình chọc phiền thoái, tốt nhất vẫn là đem nàng tính cách sửa lại, bằng không về sau thực dễ dàng cho chính mình mang đến không tốt ảnh hưởng. Trong hoàng cung, Minh Tông đế chính hưng phấn không thôi, Bởi vì tăng nhân kiệt cáo lao sự tình thật sự là ra ngoài hắn đoán trước, bất quá này cũng coi như là thực hiện hắn bao nhiêu năm rồi một cái tâm nguyện. Cho nên, hắn hôm nay khó được mà không có ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, mà là làm người ở ngự hoa viên trong đình bày một bàn rượu và thức ăn, làm người đem đình bốn phía đều chắn lên, miễn cho có gió thổi tiến vào, rồi sau đó, một người uống nhiệt rượu, tự rót tự uống, chẳng phải mỹ thay. Chính là, hắn nhàn nhãm mà sinh hoạt kỳ thật cũng chính là như vậy trong chốc lát mà thôi. Một lát sau, hắn liền nghe được chính mình bên người thái giám nói thái tử phi cầu kiến. Minh Tông đế trong tay động tác ngừng một chút, mới kỳ quái mà nói, nàng tới làm gì? Thái tử có hay không cùng nàng cùng nhau, nên không phải là tới tìm chính mình phát giận. Ngẫm lại cũng là, Nhiếp chính vương hiện giờ lui chính, ở trong cung tang nhược tỷ không tránh được muốn chịu chuyện này ảnh hưởng, làm không hảo còn sẽ có người bởi vì chuyện này động một ít không nên có tâm tư. Kia thái giám nhẹ dọng trả lời, "Đói Thái tử phi nương nương lại đây cũng chỉ là mang theo một cái nhã hoàn, hiện giờ đang ở bên ngoài chờ, ngài xem xem là thấy vẫn là không thấy. Hắn nhìn thái tử phi bộ dáng, hẳn là cũng không có tức giận ý tứ, chính là sắc mặt có chút kém, tâm tình nhưng thật ra không có gì vấn đề. Minh tông đế trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là buông chén rượu, nói: "Thôi bỏ đi, vẫn là làm nàng đi trong cung chờ, người trước đem nàng mang qua đi, chấm đợi chút liền đến." Thái tử phi thân thể vừa mới khỏi hẳn, Chứ nếu là làm nàng tại đây gió lạnh bên trong thổi trong chốc lát, còn không biết thái tử muốn như thế nào trách tội chấm đâu. Hắn xua xua tay, làm thái dám đi về trước, chính mình một người lại chậm rãi xuýt uống hai ly rượu, mới không tha mà rời đi cái này địa phương, hướng chính mình trong cung đi. Tăng Nhược tỷ nhìn đến Minh Tông đế thời điểm, nhìn đến chính là hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, bất quá nàng ngẫm lại cũng liền biết là vì cái gì, bất quá chính mình sự tình làm tốt, Minh Tông đế có phải hay không cũng nên đem chuyện này làm thỏa đáng? mới xem như không cô phụ chính mình một phen khổ tâm. Nàng nghĩ, trên mặt lại là mang theo nhàn nhạt mà ý cười cấp Minh tông đế chào hỏi, tỷ nhi cấp phụ Hoàng thịnh an. Tang Nhược tỷ lệ nghĩa chu đáo, thấy thế nào đều không giống như là các hoàng hậu nói như vậy, một chút có thể đền bù đường sống đều không có. Minh tông đế cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt cái gì biểu tình đều không có, dùng một bộ ôn hòa quan tâm bộ dáng nhìn Tang Nhược tỷ, nói, tỷ nhi hôm nay như thế nào lại đây? Thân thể của ngươi hảo chút sao? Dùng không dùng làm thái ý ỉa lại đây nhìn xem. Hắn làm bộ lơ đãng mà nhắc tới Tăng Nhược tỷ thân thể, đồng thời trong lòng cũng có chút thở dài. Bất quá Minh Tông Đế cũng không phải một cánh ốc, hắn chính là muốn cho Tăng Nhược tỷ biết, thái tử một đoạn này thời gian đối Tăng Nhược tỷ chiếu cố nhưng đều là bày ở bên ngoài, hy vọng Tăng Nhược tỷ xem ở cái này phân thượng, có thể không cần đưa ra một ít quá phận yêu cầu. Tăng Nhược tỷ làm bộ không thấy được vẻ mặt của hắn, "Đúng đúng Minh Tông Đế nói, phụ hoàng" Tỷ nhi hôm nay lại đây là tưởng cùng phụ hoàng thảo luận một chút sự tình, đến nỗi tỷ nhi thân thể đã tốt không sai biệt lắm, không, có gì yêu cầu để ý địa phương, phụ hoàng cũng không cần lo lắng. Nàng đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Minh Lam, làm nàng trước đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Minh Tông đế tuy rằng có chút kỳ quái, chính là cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là chờ Tăng Nhược tỷ tiếp tục nói kế tiếp sự tình. Tăng Nhược tỷ cũng không có quanh coi lòng vòng, nói thẳng nói, phụ hoàng, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chưa hai ngày tỷ nhi làm người đưa lại đây đồ vật không biết ngài xem không có, đương nhiên không thấy cũng không quan hệ, chẳng qua là một ít tự, tỉ nhi chính mình cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Nàng đem chính mình kia phân chứng cứ nội dung cùng Minh Tông Đế nói, sau đó mới cùng Minh Tông đế thuyết minh, chính mình không có mặt khác tâm tư, chỉ là cảm thấy gần nhất nàng phụ vương cũng thật sự là quá mức nhọc lòng, hơn nữa loại chuyện này cũng sẽ không tang nhân kiệt có thể khống chế, hắn cũng bất quá là bị bức, vạn nhất Minh Tông đế thật sự làm ra tới sự tình gì chỉ sợ sẽ bức cho Tăng nhân kiệt làm ra tới cái gì không tốt sự tình. Việc đã đến nước này, Tăng Nhược Tỷ thản nhiên đối Minh Tông đến nói, "Phụ hoàng, tỷ nhi hiện giờ xem như đối ngài thẳng thắn thành khẩn tương đãi, phụ vương sự tình cũng đã giải quyết, hơn nữa không ủng phụ hoàng ngài một binh một tốt, việc này tỷ nhi tự nhận là làm điều đạo, chính là phụ hoàng có phải hay không cũng nên có điều động tác. Rốt cuộc, có chút người cũng không phải tỷ nhi có thể động được, cho nên, hết thể vẫn là chỉ có thể dựa vào phụ hoàng lực lượng mới hảo." Hy vọng phụ hoàng đừng làm tỉ nhi khó làm. Nếu có thể, nàng đã sớm chính mình ra tay, căn bản đợi không được mình tông đế lại làm chuyện gì, nếu có thể, nàng sẽ chính mình làm cách kế nghiệp biết, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cùng chính mình đối nghịch kết cục. Chính là không được, cách kế nghiệp nói như thế nào cũng là một sớm lão thần, chính mình hiện giờ làm được tình trạng này, đã là có chút vượt rào, nếu không phải chuyện này làm đích sắc thật hợp Minh tông đế tâm tư, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha tang nhân kiệt. Minh Tông đế làm Tăng Nhược tỷ đi về trước, từ từ chính mình ngấm lại lại làm quyết định. Tăng Nhược tỷ cũng không có bức bách, chỉ là ở đi thời điểm, nói một câu, tỷ nhi hy vọng phụ hoàng có thể hảo hảo ngấm lại nên làm như thế nào. Rốt cuộc, này chứng cứ chính là tỷ nhi dùng tánh mạng đổi lấy, hơn nữa thái tử cũng suýt nữa xảy ra chuyện, ngài liền tính là không màng tỷ nhi cảm thụ, cũng nên ngấm lại thái tử, liền tính hắn không có tưởng đối thái tử làm cái gì, chính là chuyện này, cũng là ảnh hưởng tới rồi thái tử an toàn. Nang dừng một chút, Nhìn Minh Tông Đế trầm tư biểu tình, tiếp tục nói: "Phụ hoàng hẳn là minh bạch, tuy rằng luôn có người cho rằng tỷ nhi phụ vương sẽ làm chuyện gì, chính là hắn cho tới bây giờ, một kiện thực xin lỗi triều đỉnh sự tình đều không có đã làm, lại còn có chủ động cáo lao hương, nhưng là những cái đó tự xưng là vì trung thần người, lại là lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn nhúng tay trong cung sự vụ, lúc này đây càng là trực tiếp tìm thích khách muốn lấy tỷ nhi tánh mạng, khó bảo." Toàn bọn họ về sau sẽ không cho rằng thái tử vô đức đảm nhiệm thái tử chi vị, cho nên muốn muốn diệt trừ đâu. Nàng nói tất cả đều là lời nói thật, chính là có người không muốn nghe. Tăng Nhược tỷ vừa mới nói xong, Minh Tông đế liền âm trầm một khuôn mặt nói, "Đủ rồi, người đi về trước, dư lại sự tình chấm chính mình sẽ có quyết định." Hắn như thế nào sẽ không rõ Tăng Nhược tỷ theo như lời sự tình, các kế nghiệp cầm triều đình, Cầm Giang Sơn, không biết bức bách hắn đồng ý nhiều ít hắn không muốn làm sự tình, ngay cả thái tử xuất trinh sự tình cũng là, cái gì lập uy Nếu không phải có Tăng Nhược tỷ ở, Thận Nhi tánh mạng liền thật sự muốn ném ở trên chiến trường, ngược lại là Tăng Nhân Kiệt, vẫn luôn đều không có làm cái gì tay chân. Tăng Nhược tỷ cũng biết, hắn trong lòng chỉ sợ là không tiếp thu được này đó sự thật, nhất thời cũng không có cưỡng cầu, chỉ là bán ra ngạch cửa thời điểm nói cuối cùng một câu. Phu Hoàng vẫn là hảo hảo ngẫm lại, trung thần, ha ha, những cái đó đánh trung quân vì nước danh hảo trung thần, làm có phải hay không như vậy chung sự. 251 cắt ra thất thế Minh Tông Đế chính mình một người ở Tẩm cung suy nghĩ một buổi tối, cũng không có nghĩ ra cái gì càng tốt biện pháp, ngược lại là bởi vì các kế nghiệp vài lần muốn làm chính mình làm ra một ít quyết định, mà đối các kế nghiệp tâm sinh bất mãn, ngược lại cảm thấy tăng nhược tỷ đề nghị mới là tốt nhất. Cho nên, suy nghĩ một đêm lúc sau, Minh Tông Đế trên mặt còn mang theo thanh hắc dấu vết, nhìn chính mình bên người thái giám, nói: "Thôi, người đi thông chi hôm nay làm thái tử đi vào chiều sớm, thuận tiện thông chi các thừa tướng." làm hắn hạ lâm chiều trực tiếp tới chấm nơi này hảo, đừng làm những người khác nhìn đến. Loại chuyện này xử lý lên kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, các kế nghiệp trung tâm tất cả mọi người rõ như ban ngày, hiện giờ đột nhiên làm hắn cáo lao hồi hương, không tránh được có người nhìn không được, sẽ tiến hành ngăn trở. Hơn nữa ngăn trở danh chính ngôn thuận. Các kế nghiệp nhưng không giống như là tang nhân kiệt như vậy, sẽ bởi vì quyền thế quá lớn mà bị đế vương nghi kỵ, hắn cả đời vì triều đình làm nhiều ít sự tình, chính là Nếu không phải hắn lúc này đây làm sự tình, thật sự là có chút quá mức, Minh tông đế cũng sẽ không hạ quyết tâm đem cắt kế nghiệp đuổi ra triều đình, bất quá, hắn cũng không có tính toán trực tiếp liền như vậy làm, mà là tính toán làm ẩn nấp một chút, ít nhất cũng muốn cho hắn chừa chút nhì mặt mũi, coi như làm là báo đáp hắn nhiều năm như vậy đối triều đình cống hiến đi. Kia Thái giam trầm ngâm trong chốc lát, do do dự dự hỏi, "Hoàng thượng, ngài thật sự quyết định làm như vậy, hoàng hậu nương nương nơi đó, ngài chỉ sợ không tốt lắm công đạo đi?" Thái tử điện hạ nơi đó ngải lại nên như thế nào an bài? Hắn cùng Minh Tông đế cùng nhau sinh sống vài thập niên, lẫn nhau hiểu biết, có thể nói là so với bọn hắn phu thê chi gian còn muốn thâm nhập. Minh Tông đế thở dài, xoa không ngừng co rút đau đớn cái chán, nói, liền như vậy làm đi, ngày hôm qua thái tử phi lời nói ngươi cũng không phải không có nghe được, các thừa tướng là trung tâm, nhưng chính là quá trung tâm, đều quên mất hắn nên phục tùng người là ai, ai biết hắn khi nào sẽ bởi vì không quen nhìn sự tình gì, cho nên Đối chấm cũng có ý kiến gì không đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, vẫn là ngày hôm qua tang nhược tỷ những lời này đó chọc trúng hắn tâm hoa, bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến đế vương nắm giữ quyền lực sự tình, tất cả đều phải bị cấm, liền tính là cắt kế nghiệp cũng không được. Kia thái giám lại là một trận trầm mặt, mới gật đầu đáp ứng. Minh Tông đế một người ở trong cung thật vất vả được trong chốc lát không đường, một đêm mệt mỏi nảy lên tới, làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa mới nhắm mắt lại, đã bị người cấp đánh thức. Đôi mắt chớp chớp, trong mắt chua xót cảm giác làm hắn cảm giác có chút không thoải mái, chính là nghĩ đến chính mình phải làm video, hắn vẫn là cường trống lên, hỏi, hiện tại là khi nào? Các thừa tướng có tới không? Hắn duỗi thẳng cánh tay, làm người cho chính mình mặc quần áo, chờ đến thu thập hảo, mới chậm gì gì mà hướng bên ngoài đi. Kia Thái dám nhìn hắn bóng dáng, đi theo phía sau hắn hai bước xa địa phương nói, các thừa tướng đã ở bên ngoài chờ, hắn nhìn qua giống như không mấy vui vẻ bộ dáng, tâm tình cũng không tốt nhìn qua có chút hú sầu. Hắn đương nhiên phát sầu, hắn thật vất vả đem tăng nhược tỷ lộng tới trọng thương không tỉnh trình độ, kết quả hiện tại có người lại đây nói cho hắn, hắn làm hết thể nỗ lực đều uổng phí, ngược lại là muốn chính mình hỗ trợ mới có thể đủ đem người cấp cứu trở về tới, loại chuyện này đặt ở ai trên người, hắn không cảm thấy nguyện quất. Hôm nay ở triều thượng, hắn nhìn Sở Thận Tâm tình thực tốt biểu tình, tâm tình của mình trước không hảo, toàn bộ nhi xuống dưới, chỉ cảm thấy khó chịu. Mã Minh Tông đế làm người lại đây kêu chính mình Hắn cũng không thể không nghe, chỉ có thể đi theo người lại đây, chờ Minh Tông Đế rời giường. Mắt thấy Minh Tông Đế đẩy cửa ra tiến vào, hắn mới thu hồi chính mình buồn rầu biểu tình, nói: lao thần tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hắn quỳ trên mặt đất, biểu tình thành khẩn, kỳ thật trong lòng nghẹn một bụng lời nói muốn cùng Minh Tông Đế nói hết. Minh Tông Đế làm hắn lên, chính mình ngồi ở cái bàn mặt sau, nhìn hắn, nói: cắt thưa tướng, chấm hôm nay làm ngươi lại đây, kỳ thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói." Trầm đêm qua một đêm mất ngủ, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới xem như miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, cho nên tới chậm, chính là kia sự tình vẫn là giống như bầu trời u ám đẻ ở trong trong lòng, không phun không mau. Hắn xem ở các kế nghiệp vì triều đình làm như vậy năm sự tình, cũng không hảo trực tiếp sảng khoái mà nói là người trực tiếp thu thập đồ vật về quê, cũng chỉ có thể huyền chuyển mà nhắc nhở, hy vọng đối phương có thể xem hiểu chính mình một mảnh khổ tâm. Các kế nghiệp còn không biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, nghe thế phiên lời nói về sau, Phi thượng chủ động hỏi, có cái gì ưu phiền bệ hạ chỉ lo nói chính là, Lao thần chắc chắn đem hết toàn lực vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Vẫn là trong xương cốt trung tâm, làm hắn không thể không bỏ hạ chính mình trong lòng phiền não, mà là chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở Minh tông đế trên người. Minh tông đế ha hạ cười, nói, cũng là trước hai ngày sự tình, thái tử phi ở hoàng gia khu vực săn bắn bị ám sát, thái tử trên người cũng bị thương, chấm tức giận phi thường, chính là chuyện này nếu đã giao cho thái tử, liền phải từ thái tử đi xử lý chính là hiện giờ thái tử phi đã thẩm vấn ra một ít kết quả, chính là mặc kệ chấm như thế nào bức bách, nàng chính là không chịu mở miệng, chấm quan tâm thái tử, không biết chân tướng, này trong lòng cũng là khó chịu, nếu làm chấm đã biết là ai. Muốn như hại thái tử điện hạ, chấm nhất định làm hắn muôn sống không được, muốn chết không xong. Hắn hung hăng mà một cái tắt chụp ở trên bàn, hung ác ngữ khí làm cắt kế nghiệp kinh hồn tăng đảm. Minh tông đế phản phất ý thức được chính mình thái độ có chút vấn đề, lập tức hòa hoan biểu tình, ngượng ngùng mà nói: Ngươi xem chớ, này một kích động lên thứ gì đều đã quên, hy vọng không có dọa đến các thừa tướng mới hảo." Hắn nói, lại là ở quan sát đến các kế nghiệp triều biểu tình, xem thái độ của hắn như thế nào. Các kế nghiệp xác thật là có chút dọa tới rồi, hắn run rẩy chính mình tay, đem chúng nó no xúc đến trong tay háo, mới miễn cương tìm về một chút tin tưởng. Hoàng thượng đa tâm, chỉ là thần cảm thấy, vậy hạ vẫn là không cần nhúng tay việc này mới hảo, thái tử đã là lớn tuổi Không thể sự tình gì tất cả đều dựa vào bệ hạ ngài thế hắn làm quyết định không phải. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng tất cả đều là ướt đấm mồ hôi lạnh, đem chính mình phía sau lưng tất cả đều ướt đấm, giáng ở trên người mình. Hắn các kế nghiệp sống nhiều năm như vậy, nào có loại này trột dạ thời điểm a, hắn nào một lần đụng tới Minh Tông Đế thời điểm, không phải đúng lý hợp tình, vẫn là lần đầu tiên như thế sợ hãi bị vạch trần. Minh Tông Đế lắc đầu, nói, nếu là mặt khác sự tình, chấm nói qua đi cũng liền đi qua chính là thái tử An Nguy không chấp nhận được một chút quá loa, các thừa tướng hẳn là cũng minh bạch thật sự tâm tình, nói như thế nào thận nhi cũng là ngươi cháu ngoại, không phải sao? Cái này kêu sự tình hắn như thế nào có thể không nhúng tay, hắn không nhúng tay, các kế nghiệp liền chờ một đời anh danh hủy trong một sớm đi. Là là, hoàng thượng ngài chính mình quyết định liền hảo. Các kế nghiệp xoa đầu thượng mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng loạn mà nói. Hắn trong lòng hiện giờ đã không thể xác định, Minh tông đế rốt cuộc là thật không biết, vẫn là giả không biết bằng không hắn như thế nào sẽ ai đều không để, chỉ làm chính mình một người lại đây, còn nói không cho người khác phát hiện. Hắn dọc theo đường đi tuy rằng đều ở Suất Thần, chính là cẩn thận ngấm lại, này công công mang chính mình lại đây thời điểm, chính là cố tình nhìn người đâu. Các kế nghiệp còn tưởng rằng là Minh Tông Đế có cái gì cơ mật sự tình, không nghĩ tới là loại này. Minh Tông Đế hỏi hắn, "Các thừa tướng, ngươi nói này nếu là bắt được kia phía sau màn làm chủ người, chấm nên làm cái gì bây giờ?" Không biết các thừa tướng có thể hay không cho chấm một cái hồi đáp. Hắn gái kia biểu tình, nói rõ là đã biết hết thảy bộ dáng. Các kế nghiệp hiện giờ như thế nào còn có thể nhìn không ra tới, làm bộ vô tri bộ dáng, chỉ có thể thở dài, hai đầu gối quỷ xuống đất, nói, vậy hạ, Lao thần biết, ngài làm này đó là vì Lao thần mặt mũi suy nghĩ, chính là hiện giờ cái này tình huống, xem ra lão thần là cần thiết muốn cáo Lao hồi hương mới có thể đủ giải quyết, nhiếp chính vương ngày hôm qua lui chính sự tình." Lão thần hiện giờ còn ở trong lòng mặt mừng thầm, thì chính là triều đỉnh rốt cuộc trừ bỏ một cái thai hoàng ẩm, chính là hiện giờ lão thần cũng biết là lúc. Hắn nói nói, cư nhiên liền bắt đầu khóc lên, một cái bảy tám chục tuổi lão nhân, ở dưới lão lệ tung hành, Minh tông đế đến hắn dáng vẻ kia. Dù cho mềm lòng, chính là nhớ tới hắn làm sự tình, chính là một trận thở dài, việc này cũng là chính hắn làm được, hiện giờ có kết cục này cũng quấy không được những người khác. Minh tông đế thở dài, nhuyễn thanh khuyên bảo, Các thừa tướng cũng không cần như vậy lo lắng, chấm niệm ở ngươi vì triều đình làm việc nhiều năm như vậy, không đối với ngươi làm, cái gì xử phạt, chính là thái tử phi lại là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi hẳn là minh bạch, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể làm những việc này, chấm cũng không có biện pháp cứu ngươi.